Tú là một cái công cụ, lộ tới nhanh rất nhiều. Chu Thủy Liên cầm lấy liền khai quá tạo bắp xoát xoát xoát liền bắt đầu làm mẫu cấp Mộc Thủy xem. Này thật là thứ tốt. Mộc Thủy vẻ mặt kinh ngạc cầm tấm ván gỗ nhìn nhìn, buông trong tay bắp, ta lại đi làm hai cái. Thật mau, Mộc Thủy liền lại làm tốt hai cái, cầm lại đây, năm người vây ở một chỗ, trừ bỏ Chu Thủy Liên đi nấu cơm, thỉnh thoảng đứng lên húng hài tử, còn lại bốn người trừ bỏ ăn cơm. liền không hoạt động địa phương, chỉ có mấy thứ này sớm một chút thu hoạch mới có thể yên lòng. Mộc Tú các nàng giành giật từng giây lột bắp, lột một vòng, mới đưa này đó bắp toàn bộ lột hảo, dùng bao tải trang hảo, túi bắp cũng lưu lại, chờ theo sau gieo trồng ngấm hương cùng một nhĩ dụng, đậu phụng cũng thu hoạch bỏ vào hầm lúc sau, trong viện hoàn toàn không. Rốt cuộc vội xong rồi, mấy ngày nay thật đúng là mệt muốn chết rồi. Chu Thủy liên tay trái đỡ eo, tay phải nhẹ nhàng về phía sau đâm đánh. Hào Hào nghỉ ngơi mấy ngày, trầm rãi kính, quá 2 ngày đi lương thực trạm, đem đậu nành, đậu phụ, hạt mè tất cả đều bán, bắp khoai lang đỏ lương thực trạm cũng không thu, thu giá cả cũng thấp, chúng ta liền lưu chữa chính mình ăn tính. Mục tiểu thụ Khai vừa nói nói, bán xong lại mua điểm nhi gạo trở về, nhà ta không loại lúa nước, trong nhà cũng không có gì mễ. Mục Tú tiếp theo Mục tiểu thụ nói nói, còn mua cái gì mễ ăn, chạy nhanh hảo hảo tích có tiền. Ta không thể thiếu người ngoài tiền." Mục tiểu thụ nghiêm túc nói. Mục Tú lần trước trở về cũng không cùng mục ra những người khác nói lên lục nguyên cùng Lý Đào Chi Gian không có gì quan hệ sự tình, mục tiểu thụ hiện tại nghĩ đến lục nguyên liền có chút sinh khí, nếu đều có bạn gái, làm gì còn đối mục tú như vậy? Bất quá may mắn mục tú con nhỏ, không hiểu này đó, bằng không nàng thiệp thế chưa thâm, nếu liền như vậy bị lửa làm sao bây giờ? Hênh hênh hành, thì ngươi nói cái gì đều là đúng. Vừa lúc này bắt cùng khoai lang đỏ, ta có thể làm hai dạng ăn ngon. Mục Tú xóa quá vay tiền trả tiền cái này để tài, nàng kỳ thật vẫn luôn tưởng ở huyện thành mua phòng ở Khai Cái An Vật Phô, chuyên môn bán đồ ăn vặt. "Gì hay, có thể làm cái gì ăn ngon?" Lý Phán Đệ đang ở cùng tiểu hoa chơi đùa, nghe được ăn, lập tức vẻ mặt chờ đợi nhìn về phía Mục Tú. Chương 265 làm ăn vặt. "Lúc này ta liền làm cho ngươi cái này tiểu thèm miếu ăn." Mục tú cũng là hành động phái, nói làm liền làm, nói xong liền xoay người đi phòng bếp lấy công cụ đi. Người liền sùng nàng đi. Mục tiểu thảo lẩm bẩm một câu. Mục tú cầm cái trâu, cầm một ít bắp còn có ly phán để nhặt đến kia đâu đậu nành, nàng chuẩn bị xào cái ngũ vị hương đậu nành cùng làm một cái bắp giang. Mục tú trước đem đậu nành đào rửa sạch sẽ, sau đó để vào trong nồi, ngã vào nước trong, chờ đến trong nồi thủy khai lúc sau. Xôi để vào muối cùng ngũ vị hương phân, nấu đến đậu nành biến đại, đậu bị bổng tùng lúc sau liền vớt ra tới, không làm hơi nước lúc sau, lại phóng một chút muối cùng ngũ vị hương phân nước 30 phút, lại để vào trong nồi tiểu hỏa châm sao, thẳng đến cây đậu chậm rãi thu nhỏ lại, phát ra bạch bạch tiếng vang, trình hơi màu vàng thì tốt rồi, thị ra tới phóng lạnh lúc sau. An lên rát nhảy rất dọn. Tiếp theo chính là làm bắp rang, một tiểu đem bắp viên là được, đem nồi tiêu nhiệt Đề vào dư, thiêu nhiệt lúc sau, đem bắp viên ném vào đi, chạy nhanh đắp lên nắp nồi, tăng lớn hỏa, chỉ nghe được bùn bùn thanh âm ở trong nồi vang lên, bắp viên ở trong nồi bạo đều mau đỉnh sôi cái, chậm rãi, trong nồi thanh âm càng ngày càng nhỏ. Mộc Tu xúc lên nắp nồi, đem bắp rang thịnh ra tới, bỏ vào chậu, đem đường cắt trắng bỏ vào đi, hai cái chậu hợp ở bên nhau, trên dưới lay động mười mấy hạ, làm đường đầy đủ dung nhập bắp rang chung, thơm ngọt bắp rang liền làm tốt. Hai dạng đều làm tốt sau, Mục Tú đem đậu nành cùng bắp rang cùng nhau đem ra, mọi người đều thấu lại đây. Đây là cái gì? Thơm quá a. Lý Phán Đệ cầm lấy một cái bắp rang nhét vào trong miệng, thơm ngọt giòn khẩu hương vị ở trong miệng hóa khai. "Dì Hai, ăn quá ngon." Lý Phán Đệ tức khắc đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, dùng tay lại bắt một fen. "Chú, ngươi này bắp rang làm không tồi a." Mục Tiểu Thảo là ăn qua bắp rang, lại quá 2 năm. Sẽ có người đi khắp hang cùng ngõ hẻm ai thôn ai hương, kéo một cái đại lon sắt tử, chuyên môn làm bắt giang, gà hoa linh tinh ăn vặt. Thì, ngươi khởi tên này không tồi, đã kêu bắt giang. Mục Tú theo Mục Tiểu Thảo nói liền nói đi xuống, Mục Tiểu Thảo cũng không cho là đúng, dù sao thứ này còn không phải là kêu cái này sao? Tú, vậy ngươi đây là dùng gì làm? Chu Thủy Liên tò mò hỏi. Là dùng bắt vi làm. Mục Tú trả lời nói. vẫn là tiểu thảo lợi hại, ta ăn này trong chốc lát, cũng chưa đến ra tới bắp vị. Mục thủy lại nhét vào trong miệng mấy viên tinh tế dư vị. Bắp rang sau khi nổ tung thành hoàng bạch tương gian cầu hình, này nếu không nói, thật đúng là rất khó nhìn ra loại này thể tích so bắp lớn vài vòng, hoàn toàn không giống bắp viên đồ vật, thế nhưng là dùng bắp viên làm được. Thật không nghĩ tới, bắp viên cũng có thể làm như vậy ăn ngon đồ vật. Trần Húc Huy cảm thán nói, "Một túi" Ngươi thật là tâm linh thủ xảo, cái gì đều sẽ làm. Trần đại ca, cho nên vẫn là muốn nhiều đọc sách, trong sách cái gì đều có." Mục Tú cười nói, "Ta, ta sẽ hảo hảo biết chữ, hảo hảo xem thư học tập." Tú, ta cái này số tuổi, biết chữ vẫn không muộn a." Mục Tiểu Thảo cũng tâm động. "Tỷ, chỉ cần chịu học, gì khi đều không muộn, chính là ta nương cùng ta cha cũng có thể cùng nhau học biết chữ." Mục Tú phía trước cũng khuyên bảo quá Mục Tiểu Thảo cùng nhau học biết chữ, Mục Tiểu Thảo đều cự tuyệt, hiện giờ nàng thế nhưng chủ động nhắc tới tới, Mục Tú tự nhiên là chạy nhanh rèn sắt khi còn nóng. "Ai, Tiểu Thảo, là cha mẹ xin lỗi ngươi, không có thể cho ngươi đi đi học, ngươi còn trẻ, đi theo Tú cùng nhau học học biết chữ đi, ngươi xem Tú nhận tự, cái gì đều đã hiểu. Ta cùng cha ngươi đều là nửa thanh thân mình xuống mồ người, đầu óc cũng không hảo sử, biết chữ quá khó." Chúng ta liền không thấu cái này náo nhiệt." Chu Thủy Liên cảm thán nói. "Bà ngoại, biết chữ một chút đều không khó, ta tơi giáo các ngươi." Lý Phán Đệ buông trong tay ăn chính hương bắc giang, đồng ngôn đồng ngữ nói. "Hảo a, mong đệ, về sau ngươi mỗi ngày học cái gì, sẽ dạy ngươi nương còn có bà ngoại nhận, được không?" Mục Tú đối với Lý Phán Đệ cười nói. "Hảo. Dì hay, ta sẽ giám sát bọn họ, không cho bọn họ lười biếng." Lý Phán đệ vẻ mặt nghiêm túc, đại gia nghe xong đều cười ha ha lên. "Ta cũng sǎo quá đậu nành, chỉ là cái này hương vị, ta là lần đầu tiên ăn đến, thật là ăn quá ngon." Chu Thủy Liên lúc này bắt một phên đậu nành, nhét vào trong miệng, nhập khẩu hàm hương vàng và giòn, cùng nàng xao gia tới hương vị không giống nhau. Nghe được Chu Thủy Liên nói, đại gia cũng đều nếm nếm sǎo đậu nành, hương vị quả nhiên càng hương, hương vị càng tốt, Mục Tú nhấp miệng cười. chứ không nói hiện tại đậu nành không hà mua, ăn cơ hội không nhiều lắm, còn có người khác ra có chút đậu nành cũng chính là dùng muối xảo, nhà ai có nhiều như vậy ra vậy a. Bực này lần sau họ chợ, Tú, ngươi nhiều làm điểm nhi, ta cầm đi bán, đại gia khẳng định đều sẽ thích ăn. Mục tiểu thảo lần trước đi chợ bán đồ vật kiếm lời, nàng tính tính, này thu vào cũng không tệ lắm, cái này làm cho nàng bốc cháy lên rất lớn nhiệt tình. Hảo, trong nhà bắp như vậy nhiều có thể làm rất nhiều bắp rang, còn có kia khoai lang đỏ, hai ngày này chạy nhanh rửa sạch sẽ, ta lại làm điểm nhi khoai lang đỏ làm." Mục Tú cười nói, "Ngươi nhưng đừng, kia khoai lang đỏ làm nhà ai không phải một đống lớn, có thể bán phải đi ra ngoài mới tiêu kỳ quái." Chu Thủy Liên vội vàng ngăn cản, "Cũng không phải là, cả ngày ăn khoai lang đỏ ăn đến đủ đủ, ta là không thích gan này ngọn ý." Mục Tiểu Thảo vội vàng tán đồng, Nàng từ nhỏ đến lớn ăn qua quá nhiều khoai lang đỏ, cái gì khoai lang đỏ cháo, khoai lang đỏ làm, khoai lang đỏ mặt màn đầu, nồi khoai lang luộc, xào khoai lang đỏ, khoai lang đỏ bánh. Sau lại sinh hoạt điều kiện hảo, nàng sẽ không bao giờ nữa chịu trạm vào khoai lang đỏ một chút, cảm thấy đây là khó nhất ăn đồ vật. Đó là các ngươi không ăn qua ta làm khoai lang đỏ làm, chờ ta làm ra tới các ngươi nếm thử lại nói. Một tư tự tin tràn đầy nói. Mộc Tú cũng là ăn qua khoai lang đỏ làm, trước mắt anh vợ thôn từng nhà làm khoai lang đỏ làm đều là phơi khô mà thôi, ngày thường ăn mấy khẩu, quay hàm đều nhai toan, liền tính là phóng tới trong nước chưng nấu, chính chủ, hương vị cũng là tạm được, cũng không như mới mẻ khoai lang đỏ mềm mại ngọt nào, đời sau khoai lang đỏ làm còn chú ý tam chưng tam phơi, như vậy vị mới là hương mềm mại ngọt, bất quá Mộc Tú trong lòng còn có một cái càng tốt ý tưởng. Thu nhiều như vậy khoai lang đỏ Bán cũng không hảo bán, ăn nhiều bụng chứng hoảng, thật là sầu người, ngươi tưởng chuyển liền đi chuyển đi. Chu Thủy Liên nghĩ đến trong nhà đôi đến tràn đầy khoai lang đỏ, không khỏi cũng thở dài. Lần này chúng ta thu như vậy nhiều cây nông nghiệp, cũng không biết muốn bổ bao nhiêu tiền thuế. Mục Thủy nói: "Cha, chúng ta bổ nộp thuế cũng chỉ bổ giao kia địa bản, dư lại đều là chúng ta chính mình." Mục Tú tạm dừng một chút, tiếp tục nói: "Khai hoang hai đầu bờ ruộng 3 năm, là không cần hiến lương cùng bổ nộp thuế, chỉ dùng đem thổ địa sử dụng phí tiền ra là được. Thật sự a, kia thật tốt quá." Chu Thủy Liên vẻ mặt kích động. "Bằng không ai còn đi khai hoang a, lại muốn hiến lương lại muốn nộp thuế, còn muốn giao thổ địa sử dụng phí một tú cười nói. Chương 266 vớt cá. Năm trước vẫn là công điểm chế thời điểm, mùa xuân muốn hiến lương, thu hoạch vụ thu lúc sau, muốn bổ giao một bộ phận thuế phí, cuối cùng phân tới tay lương thực cùng tiền. Làm rất nhiều người ăn cơm đều chỉ có thể ăn thượng 8 phần no. Hiện giờ phân điền đến hộ lúc sau, một tú ra năm thứ nhất giao xong lương thực nộp thuế liền có thừa lương, hiện giờ hơn nửa khai hoang không cần giao này đó, năm nay thật là một cái được mùa năm. Mà trong thôn các thôn dân gia đều bắt đầu thu hồi lúa nước, ruộng lúa nuôi cá kia mấy hộ nhà, bởi vì lần trước hạ mưa to duyên cớ, lúa mầm trồng lại một ít, so nhà người khác lúa nước muốn vãn thành thuộc mấy ngày. Chỉ là Mọi người đều là lần đầu tiên ruộng lúa nuôi cá, này như thế nào thu hoạch, mọi người đều còn không biết, Trần Hướng Dương sáng sớm liền đi mục tú trong nhà, đem mục tú ruộng lúa biên. Mục tú, liên từ nhà ta này ruộng lúa bắt đầu làm mẫu đi, làm các hương thân đều học tập học tập, như thế nào làm. Trần Hướng Dương gia điền bên cạnh, đã vây quanh không ít người. Trần Hướng Dương gia mà có hai mẫu, Trần Hướng Dương nhi tử tham gia quân ngũ thời điểm, ở nơi khác nhận thức con dâu. Khoảng thời gian trước, con dâu mẹ ruột sinh bệnh, muốn nhìn một chút hài tử, vì thế nhi tử mang theo con dâu còn có hài tử về nhà mẹ đẻ. Thu hoạch vụ thu chỉ có thể rượi trần hướng dương vợ chồng hai người, bất quá cũng may mà cũng không nhiều lắm. Hai vợ chồng cũng có thể vội lại đây. Trần Thúc, này muốn trước phóng thủy, đem cá vớt ra tới xong lúc sau, lại thu lúa nước. Mục Tú nói, "Hay, ta đây liền đi trước nước sôi ác. Chờ một chút." Mộc Tú ra tiếng ngăn cản, nàng dỗng nhiên ý thức được chính mình đã quên một kiện chuyện quan trọng, đó chính là hẳn là trước liên hệ mua cá, chờ nói hảo, cá trực tiếp lôi đi bằng không thủy thả, này cá đã chết làm sao bây giờ? Mộc Tú quay đầu đối trạng bên người Trần Hướng Dương nhẹ giọng hỏi, "Trần thúc, này cá một hai ngày bán không xong, nếu không, hôm nay trước phóng một nửa thủy, vớt ra tới một nửa cá, trước kéo ra ngoài bán đi, chờ ngày mai lại đem còn thừa thủy thả." đem dư lại một nửa cũng kéo đi bán đi, liền tính bán không xong, dưỡng ở nhà lu nước, còn có thể dưỡng một đoạn thời gian. Trần Hướng Dương lúc này mới phục hồi tinh thần lại, đứng vậy, lập tức vớt ra tới như vậy nhiều cá, bán không xong làm sao bây giờ? "Con có, yêu cầu chuẩn bị mấy cái đại thùng gỗ, cá vớt ra tới trước bỏ vào thùng gỗ bên trong, bằng không chờ bên này phóng hào thủy, này vớt ra tới cá cũng đã chết." Một tú nhắc nhở nói. Hai mẹ hắn Ngươi về nhà đi đem trong nhà đại thùng gỗ đều xách lại đây." Trần Hướng Dương hô. "Hảo, này liền đi." Trần Đại Thẩm xoay người liền hướng trong nhà đi đến. "Ta đi giúp tẩu tử." "Ta cũng đi." Trong đám người có 4 người, theo sát Trần Đại Thẩm phương hướng bước nhanh đuổi theo. Thức mau, vài người liền nâng ba cái tắm rửa đại thùng đã trở lại. Trần Hướng Dương đem ruộng lúa rẫy bên cạnh đổ thủy mở miệng cấp đào khai, chỉnh mũ ruộng lúa thủy liền hướng nơi này lưu động. Từ mau, theo mực nước giảm xuống, ruộng lúa cá bắt đầu quay cuồng lên. Mục tú tay mắt lênh lế đem lưới đánh cá đưa cho Trần Hướng Dương, hai người các chạm một bên kéo hảo, từ ruộng lúa bên trong theo dòng nước ra tới cá, liền như vậy không hề trì hoãn dừng ở lưới đánh, cá bên trong. Bởi vì có hàng rào ngăn đón, cho nên chạy ra cá không nhiều lắm, đều là một ít thể tích tiểu nhân, đâu không sai biệt lắm. Trần Hướng Dương xách theo lưới đánh, cá đem bùn bùn nhảy lên cá. toàn bộ đảo tiến thủng, sau đó tiếp tục canh giữ ở ra thủy khẩu. Một bên có ánh mắt thôn dân, cần mẫn cấp cá thùng bên trong thêm thủy. "Hảo, Trần Húc, lập kiến đi." Mục Tú đứng lên, nhìn thoáng qua mực nước, đối Trần Hướng Dương nói. Trần Hướng Dương cầm lấy xẻng, sặn khởi thổ, nhanh chóng sắp xuất hiện thủy khẩu điển trụ, hôm nay liền trước làm bên này một mũi đất cá. "Trần Húc, lúc này có thể trước đi xuống vớt cá." Mục Tú nhấc khởi ống quần, Rộng ruộng lúa bên trong đi đến. Trần Hướng Dương cũng học một tú, đi vào ruộng lúa, lúc này chỉ có không đến 1 mét thâm trong nước, tuy rằng tất cả đều là bùn thủy, nhưng là cũng không ảnh hưởng tầm mắt, con cá bơi lội thời điểm đều có thể rõ ràng nhìn đến. Này một mậu đất ruộng lúa, chỉ thấy con cá ở không ngừng tán loạn. Bờ ruộng mặt trên đứng mấy nhà ruộng lúa nuôi cá hương thân, cũng đều không hẹn mà cùng nhấc khởi ống quần, đi theo số dưới. Ùm, thật lớn một con cá. Mộc Tú cao cao giơ lên một con cá lớn, chỉ thấy tay nàng thượng phùng một cái gần một thước lớn lên con cá, chỉ là bỗng nhiên kia con cá một cái đánh rất, Mộc Tú không có bắt lấy, kia cá rơi vào trong nước, nhanh chóng trui vào bùn chạy. Ha ha ha, bờ biển vang lên đại gia tiếng cười. Mộc Tú cũng lộ ra tươi cười, này con cá lớn lên thật phỉ. Hạ đến ruộng lúa người, đều cầm lấy lưới đánh cá, giáp đi, một vớt chính là một tiểu vỗng, thực mau, chang, cá thùng gỗ. Đã trang tràn đầy hai đại thủng, ít nhất có hai trăm nhiều cân. Trần thúc, tiếp tục phong thủy. Mục tú la lớn. Trần hướng dương lại lần nữa đem thủy buông ra, thẳng đến thủy chỉ có thể tích tích kéo kéo chảy ra, nhưng là ngoài ruộng còn có một thước cao mặt nước. Đại gia lấy thùng gỗ đem thủy múc đi ra ngoài, lại đem dư lại cá toàn bộ bắt đi lên. Mục tú chỉ huy. Thức mau, đại gia liền đem trong đất thủy lộng làm, cá cũng toàn bộ tóm được đi lên. Bác cái thùng gỗ toàn bộ chứa đầy. Thức mau thùng gỗ chung quanh liền vây quanh một đám người, nhìn bên trong nhảy vui mừng cá, không môi cá các hương thân đều lộ ra hâm mộ thần sắc, nuôi cá mấy người kia cũng đối nhà mình trong đất cá tràn ngập chờ mong. Thôn chi thư, vừa lúc nhà ta tiểu tử muốn ăn cá, ngươi nảy bán cho ta mấy cái. Nói chuyện chính là Lưu Đại Nưu. Hay à, dù sao cũng là muốn kéo đến trong thành bán, trong thành là ta mau tiền một cân. Ta đây liền tính hai mao tiền một cân, các hương thân, ai muốn cứ việc nói." Trần Hướng Dương bàn tay vung lên, cao giọng nói. Đại gia vừa nghe, một cân thiếu một mao tiền, kia 5 cân cá chẳng khác nào tỉnh 5 mao tiền, đủ mua một cân thịt. "Thôn chi thư, cho ta cũng tới hai điều." "Ta cũng muốn." Hết đợt này đến đợt khác thanh âm vang lên, tiêu thanh âm nhất vang dội chính là những cái đó sớm nhất đồng ý phân điền đến hộ còn có giếng gà vịt nhân gia. Bởi vì giao lương thực nộp thuế sau, những người này ra thế nhưng đều có lương thực dư, hơn nữa lúa nước được mùa, chợ bung ra. Kho lúa chẳng đầy lương thực còn có đi chợ thượng bán trứng gà linh tinh nông sản phẩm, làm những người này ra không chỉ có đỉnh đầu có chút dư giả, đều đối năm sau càng là chẳng ngập hy vọng, bởi vậy mua một con cá trở về ăn, cũng không phải cũng không dám nghĩ nữa tượng sự tình. Hảo, lấy hảo trậu xếp hàng. Trần Hướng Dương ý bảo Trần Thím về nhà lấy cân. "Thức mau, mọi người đều lấy hảo chậu, Trần Hướng Dương sương cá, Trần Thím lấy tiền, một con cá tiểu nhân đều mau tăng cân, đại cá chấm có có 5 cân, các hương thân người hai điều ta ba điều mua, thức mau, liền bán đi 200 nhiều cân cá, hai cái thùng gỗ đều không, còn dư lại một cái thùng gỗ bên trong, nhìn ra cũng liền dư lại hơn 30 con cá. Ngày ngày thường đi trong thành mua cá trở về đều là chết." Trong sông cũng bắt không đến như vậy đại cá, hôm nay có thể ăn muối mẹ cá." Một vị đại thẩm nói. "Chương 267 bản cá." Cũng không phải là, nhà ta con dâu lúc này mới sinh hài tử, đang lo xưa không tốt, này cá trích canh nhất số sữa, vừa lúc mấy ngày nay còn có mấy nhà muốn mua cá, ta liền đi theo mua, nhiều mua mấy cái, cũng không thể bị đói ta đại tôn tử." Đại gia vừa nói, một bên xách theo cá hướng trong nhà đi đến. Các ngươi chờ ăn cơm chiều đi trong thôn văn phòng chờ ta, chúng ta mở cuộc họp. Trần Hướng Dương đối với hôm nay tới quan sát, trong nhà cũng là ruộng lúa nuôi cá vài người nói. Thuật, thôn chi thương. Mấy người kia chuẩn bị ngày mai bắt đầu vớt cá. Mặt trời chiều ngã về tây, ở ruộng lúa bên trong bận việc cả ngày Trần Hướng Dương, trên mặt tươi cười cũng chưa dừng lại. Chờ đến các hương thân đều tản ra lúc sau, Trần Hướng Dương tóm được điều cá lớn, cầm dây thường mặc tốt, đưa cho một tú. Mục tú, cấp, lấy về đi ăn đi. Mục tú cũng không cự tuyệt, nhận lấy, cười nói, này thác Trần Thúc Phúc, đêm nay có cá ăn. Người nhà đồ này, ngày thường ta nhưng không ăn ít người đồ vật, mau trở về đi thôi, vội một ngày. Tốt, Trần Thúc, ngày mai lại bắt mặt khác một mẫu đất cá, sau đó cùng nhau kéo đến huyện thành đi bán. Đúng vậy, bằng không này một thùng cá dưỡng mấy ngày, liền gầy. Trần Hướng Dương trả lời nói. Mực tú rơi khỏi sau, Trần Hướng Dương đem cá lôi trở lại trong nhà, rửa sạch sẽ tay chân, thay đổi cái quần áo, tùy tiện ăn điểm cơm, liền đi văn phòng. Chỉ chốc lát sau, các hương thân liền lục tục tới. Mọi người đều tới. Trần Hướng Dương ngẩng đầu quét một vòng, người đều đến đông đủ. Ngày mai mọi người đều muốn phóng thủy bắt cá nói, như vậy lại một đang cá, xử lý không tốt, đại gia nghĩ tới làm sao bây giờ sao? Trần Hướng Dương nói âm vừa ra hạ Đại gia liền bắt đầu tranh tiên lên tiếng. Nhà ta liền một mẫu đất, cá cũng chính là một trăm hơn, bán cái hai ba thiên hẳn là có thể bán xong. Lưu Kim Cương chẳng hề để ý nói. Nhà ta loại tam mẫu, hợp lại ba trăm hơn cá, thật là sầu chết người. Trần Lao Hán cao mẩy, nhà hắn dân cư nhiều, một nhà lớn lớn bé bé mười mấy khẩu người, toàn trông cậy vào này tam mẫu nhiều lúa nước cùng cá, hôm nay trong thôn những người này đều mua cá. ai biết chờ hắn vớt cá khi, còn có người mua không có. Tôn Chi thư, ngươi nói làm sao bây giờ đi? Càng nhiều người hy vọng là ký thác đến Tôn Chi thư trên người. Lần này là ta sơ sót, hẳn là sớm một chút nhi liên hệ bang cá, trực tiếp làm cho bọn họ tới kéo cá. Trần Hướng Dương thở dài một hơi, nói tiếp, như vậy đi, đại gia ngày mai trước đừng phóng thủy, chờ ta một ngày, ta đem nhà ta này mớ đất cá bắt xong. Sau đó mang theo cá đi trong thành tìm xem phương pháp. Thôn chi thư, này cá liền toàn dựa ngươi. Không nói kiếm tiền, chỉ cần không đổi tiền là được. Trần lão Hán phi thường bi quan, rốt cuộc lúc trước nuôi cá thời điểm, trong nhà không ai duy trì hắn, là hắn kiên trì phải thử một chút. Vậy nói như vậy, sáng mai ta 5 giờ liền bắt đầu phóng thủy bắt cá, tranh thủ 10 giờ đuổi tới huyện thành. Trần Hướng Dương đứng dậy, phất phắt tay, mọi người đều tan đi. Chờ đến người đi xong, hắn xoay người lại hướng Mục Tú ra đi đến, vừa rồi quên mất, lúc này mới nhớ tới ngày mai kéo đồ vật nhiều, đội sản xuất Nưu Hiện giờ chính gọi, hắn muốn mượn Mục Tú ra xe bò dùng một chút. Mục Tú bên này xách theo cá về đến nhà. "Dì Hai, người đi bắt cá cũng không mang theo thượng ta." Đang ở trong viện bồi tiểu hoa chơi đùa lý phán đệ, ngẩng đầu nhìn đến Mục Tú xách theo như vậy đại một con cá, bất mãn nói: Ta bắt cá sao có thể không kêu ngươi đâu, đây là thôn chi thư cấp." Mục Tú đem cá phóng tới áp giếng nước bên cạnh, đi vào phòng bếp cầm dao lấy bổn. Thôn chi thư ra cá vớt lên đây. Tấm tắc, như vậy đại một cái. Chu Thủy Liên nghe được tiếng vang, đi ra. Cũng không phải là, nay một mâu đất vớt ra tới đều 300 nhiều cân cá đâu, lớn lên lại phì lại đại. Mục Tú giơ lên cá, dùng sức hướng trên mặt đất quăng ngã, cá ngất xỉu đi lúc sau, Nàng liền lập tức bắt đầu mổ bụng, rửa sạch nội tạng. 300 nhiều cân a, thật nhiều cá a, đáng tiếc nhà ta mà đều dưỡng không thành cá. Chu Thủy Liên kinh ngạc qua đi chính là đáng tiếc. Dưỡng như vậy nhiều cá chúng ta cũng ăn không hết, cuối cùng vẫn là muốn bán, muốn ăn thời điểm mua mấy cái là được, chờ đến sang năm, ta thôn nuôi cá nhân tài nhiều đâu, gì thời gian ăn, cá đều là mới mẻ. Ngươi đứa nhỏ này, ta là nói, 300 nhiều cân cá Hẳn là có thể bán không ít tiền. Chu Thủy Liên lẩm bẩm vào nhà. Mục Tú đem cá từ chung gian phá vỡ thành hai nửa, rửa sạch sẽ sau, ở cá mặt trên trước bôi lên một mối, lại dùng sinh khương cùng tỏi lau một lần, cuối cùng lại bôi lên một tầng ru, bỏ vào trong buồn tẩm ngon miệng một chút. Tiếp theo tìm hai căn đáng tin tử, rửa sạch sẽ lúc sau, thử cá miệng xuyên đi vào, từ đuôi cá xuyên ra tới. Sau đó lấy vào phòng bếp, đốt lửa khởi bếp. đem cá phóng tới hỏa phía trên nướng. Chỉ thấy kia cá dần dần trắng bệ, da cá bắt đầu tư lạp tư lạp rung động, dần dần bắt đầu biến thành nhàn nhạt màu vàng. Nàng tiếp tục cầm dù bắt đầu xoát, dù tích đến hỏa bên trong, phát ra lớn hơn nữa thanh âm. Đồng thời một cổ tiêu hương, cá vị cũng nhảy ra tới. Tiếp tục nướng trong chốc lát, màu hồng phấn thịt cá cũng biến thành màu trắng, chậm rãi mạo nhiệt khí, tản ra tươi ngon mùi hương. Mục Tú đem một nửa cá nướng trước phóng hảo, lại lấy ra ớt cay. Cấp này một nửa cá nướng phóng bớt cay cùng thì là, ở nàng xem ra, không có phóng bớt cay nướng bờ bờ gở là không có linh hồn. Chờ đến cá nướng hảo lúc sau, chia làm hai cái mâm trang lên, mới đoan đến nhà chính, liền nghe được ngoài phòng tiếng đập cửa. Mở cửa vừa thấy, là một thủy, Trần Húc Huy cùng Trần Hướng Dương ba người. Trần Húc, các ngươi như thế nào ở bên nhau? Một tú kinh ngạc hỏi. Nguyên Lai Trần Húc Huy cùng Mộc Thủy mới từ trong đất tới xong thủy trở về, ở cửa liền gặp Trần Hướng Dương. "Tú, ngươi như thế nào nói chuyện đâu? Thôn Chi Thư, chạy nhanh vào nhà." Mộc Thủy nắm xe bỏ đi trước tiến sân, đại gia theo sát sau đó. "Thơm quá a, Mộc Tú, ngươi làm cái gì ăn ngon?" Trần Hướng Dương mới vừa tiến sân, đã nghe tới rồi mùi hương. "Còn không phải Trần thúc cấp cái kia cá, ta mới nướng hảo, ngài đã tới, cùng vào nhà nếm thử đi." Mộc Tú cười nói, bên này Đại gia bắt tay rửa sạch sẽ, Mộc Tú lại từ phòng bếp lấy ra mấy đôi đũa, Đại gia cũng không khách khí, bắt đầu ăn lên. Nay cá nướng như thế nào nướng? Mùi vị thật thơm, trước kia ta cũng nướng quá, cũng không phải là cái này hương vị. Trần Hướng Dương ăn một ngụm, chỉ cảm thấy cay độc tiên hương. Đó là ta xứng gia vị hảo, đợi chút ta cho ngài bao điểm nhi, chờ đi trở về lúc sau, ngài lại nướng điều thử xem. Mục Tú không yêu ăn cá, nhưng là ăn nhiều nhất, lại là cá nướng, mùa hè chợ đêm quán thượng, kia cá nướng hương vị quả thực là quá mỹ vị. Ta đây liền không khách khí. Trần Hướng Dương lại gắp một đũa đầu cá nướng. Thật mau, một cái 5 cân trọng cá nướng đã bị đại gia ăn sạch, Trần Hướng Dương chưa đã thèm buông xuống chiếc đũa, lúc này mới nói đến chính sự. Mục Thủy, nay ngày mai ta muốn mượn dùng nhà ngươi xe bỏ dùng một chút, đi huyện thành một chuyến. Chương 268 bán cá hai. Trần Phúc, ngài đi huyện thành bán cá. Mục Tú tỏ mờ hỏi: "Đúng vậy, một là đi bán cá, mà là tìm xem phương pháp, xem có thể hay không gặp được đại khách hàng, đem ta thôn những người khác dưỡng, cá đều bán đi. Ngày mai ta cùng ngài cùng đi đi, vừa lúc thu một đám nấm hương, cấp Tôn Phúc đưa qua đi." Mục Tú xung phong nhận việc nói: "Hay nga, ta còn đang suy nghĩ làm ai cùng ta cùng đi đâu." Trần Hướng Dương nói mới rơi xuống, Trần Húc Huy đi theo liền nói, "Ta cũng đi." Vậy nói như vậy định rồi, sáng mai ta 5 giờ liền xuống ruộng bắt cá, chúng ta 10 giờ xuất phát. Trần Hướng Dương đứng dậy. Mục Tú chạy tiến phòng bếp, đem gia vị trang một phần, tiến đi Trần Hướng Dương. "Cha, Trần Đại ca, sáng mai chúng ta cũng sớm một chút lên, đi giúp thôn trì thư bắt cá đi." Mục Tú vào nhà chính, đối với đang ở bên soạn che Mục Thủy nói, "Hảo." Ngày hôm sau, thiên tài tờ mờ sáng, Mục Thủy, Trần Hướng Dương, Mục Tú, Mục Tiểu Thảo bốn người liền hướng Trần Hướng Dương trách nhiệm đi đến. Xa xa liền nhìn đến Trần Hướng Dương cùng Trần Thím thân ảnh, đến gần mới nhìn đến, hắn đang ở phóng thủy, hai người một bên một cái lôi kéo lưới đánh cá, bên người còn thả không ít lưới đánh cá cùng thùng gỗ, có thùng gỗ bên trong đã phóng đầy cá. Nguyên Lai, like, Trần Hướng Dương vì tiết kiệm thời gian, đem hàng rào trước cấp rút Sau đó mới đào khai ra thủy khẩu, như vậy cá là có thể từ bên trong theo thủy cùng nhau chạy ra, chỉ là nói như vậy, ở một vòng chứa đầy, đem cá bỏ vào thùng nước cùng đổi vòng khoảng cách bên trong, sẽ có cá theo nước trôi đến bên ngoài, chờ cuối cùng đi nhặt thời điểm, cá đại bộ phận liền đã chết. Cha, ngươi đi tiếp trần tím trong tay võng. Mục Tú nhìn đến lúc sau, chạy nhanh quay đầu đối mục thủy hô. Mục thủy một đường chạy chậm, chạy tới Từ Trần Thím trong tay bắt được lưới đánh cá. Trần Đại Ca, hai ta lấy một cái võng, trên đỉnh đi. Mục tu từ thùng gỗ bên cạnh lấy quá lưới đánh cá, đưa cho Trần Húc Huy, hai người cùng nhau đi đến một thủy cùng Trần Hướng Dương trước người. "Cha, Trần Thúc, các ngươi thu võng, sau này lui." Mục tu giọng nói rơi xuống, Mục thủy cùng Trần Hướng Dương sau này đi lên hai bước, đem võng thu hảo, xách lên liền hướng thùng gỗ bên trong đảo. Mục Tú cùng Trần Húc Huy ở bọn họ thu vong đồng thời, đem trong tay túi lưới qua đi, cá nhảy mắt đã bị nước trôi tới rồi bọn họ lưới đánh cá bên trong. Người nhiều lực lượng đại, phía trước phía sau thu vài lần vổng, ruộng lúa thủy đã phóng không, chỉ còn lại có nửa thước thâm thủy ra không được, vài người xách lên thùng nước đi vào ngoài ruộng, bắt đầu múc nước bắt cá. Thật mau, cá liền toàn bộ bị vớt đi lên. Các ngươi như thế nào tới? Lần này thật đúng là giúp ta đại ân. Trần Hướng Dương cảm kích nói, "Một thủy cục lóc cười cười, không nói gì. Trần Húc, chúng ta trước đem cá phóng tới xe bò thượng đi." Một tú lớn tiếng nói, "Đại gia cùng nhau, trước đem thùng gỗ chặt chẽ buộc ở xe bò thượng lúc sau, bắt đầu lướng bên trong đảo cá, một chiếc thành niên xe bò, thừa trọng 300 kg đến 500 kg, này đồng ưu, mới thành niên, cũng chính là có thể thừa trọng 300 kg tải hữu hóa." Hai đại thùng gỗ cá hơn nửa thủy, đại khái cũng chính là gần 500 cân bộ dáng, nưu nhẹ nhàng kéo lên. Chúng ta đều chạy nhanh tảy tảy, đổi bộ sạch sẽ quần áo, đi huyện thành. Mục Tú sớm có chuẩn bị, mang đến tấm rửa quần áo, Trần Húc Huy cũng giống nhau. Đại gia cùng nhau đến Trần Hướng Dương gia, rửa sạch sẽ đổi hảo quần áo lúc sau, liền hướng huyện thành chạy đến, lần này, Mục Tú đem xe đạp cũng cấy lên. Trần Hướng Dương đã sớm nghe nói Mục Tú mua chiếc xe đạp Này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, Vây quanh dạo qua một vòng, cảm thán nói, này xe đạp chính là hiếm lạ đồ vật, Mục Tú, vẫn là ngươi có tiền đồ. Trần Húc, ngài cũng đừng giễu cơ ta, chúng ta xuất phát đi. Mục Tú cưỡi lên xe đạp, đi ở phía trước, Trần Húc huy ra xe bò, Trần Hướng Dương ngồi ở xe bò bên cạnh, cứ như vậy, lay động nhóng lên, đi đi dừng dừng hướng huyện thành chạy tới. Rốt cuộc ở buổi sáng 10 giờ chung, ba người khu xe bò tới rồi huyện thành. Mộc Tú ngựa quen đường, khu mang theo bọn họ đi tới chợ bán thức ăn cửa, tìm một chỗ dẫm mắt chỗ, đem xe ba gác cởi bỏ phóng hảo, làm Nưu Hảo hảo nghỉ ngơi. "Bán cá, bán cá, muối mẻ cá chép cá chấm cổ, không muối mẻ không cần tiền, đi ngang qua đại ca đại tỷ đều đến xem đi." Mộc Tú lớn tiếng hét to, thực mau liền khiến cho mọi người chú ý. Trần Hướng Dương là lần đầu tiên nhìn đến Mộc Tú làm buôn bán, vị nàng lớn mật chấn kinh rồi. Theo sau là đột nhiên, khó trách một tú có thể kiếm tiền, liền này phân thiết to gan đảm, đều không phải mỗi người đều có. Chính như một tú suy nghĩ, hiện giờ chợ bán thức ăn cá đại đa số đều là cá chết, sống cá cũng là nửa chết nửa sống. Lúc này, Trần Húc Huy dùng thùng nước múc ra tới hai thùng cá, ngã vào đồn gỗ, chỉ thấy cá tung tăng nhảy nhót hướng bên ngoài nhảy. "Này cá hảo mới mẹ a." Trong đám người có người kinh ngạc cảm thán nói, "Này cá bán thế nào?" Có người hỏi: "Ta mao tiền một cân." Mục Tú sang sảng trả lời: "Chợ bán thức ăn bên trong cũng là ta mao tiền một cân, bất quá đều là chết, này tung tăng nhẹ nhót cũng là ta mao." Một vị bác gái đối bên người tuổi trẻ nữ tử nhỏ giọng nói: "Lão bản, cho ta tới này, này, còn có cái kia." Một đạo thanh thúy thanh âm vang lên, một cái tuổi chừng 25-26 tuổi trẻ nữ tử, dùng ngón tay trong buồn du đến vui mừng cá nói: Đại tỷ. Mục Tú nói mơ hồ, bên này Trần Hướng Dương đã cầm lấy sừng, Ma Lưu đem nàng kia vừa rồi chỉ 3 điều cá dùng dây thường từ mang cá xuyên qua. Tổng cộng là 10 cân, tam đồng tiền. Trần Hướng Dương cầm lấy sừng, tính hảo chướng. Đưa tiền. Tuổi trẻ nữ tử đưa qua tam đồng tiền, xách lên cá liền rời đi. Tiếp tiếp, mọi người đều tranh nhau mua sắm, thực mau, một cái thùng gỗ cá, 100 nhiều cân liền bán xong rồi. Đi, chúng ta đi sau chợ bán thức ăn. Trần Húc Huy Trần hướng Dương đem xe bò bộ hảo, đi theo Mục Tú hướng một cái khác chợ bán thức ăn đi đến. Ở đi chợ bán thức ăn trên đường, đi ngang qua một cái đường phố khi, ba người bị lầy phố từ đầu bài đến đuôi tích cốc đầu người đội ngũ cấp kính sợ, chỉ thấy thật nhỏ hẹp dài đường phố đen ng̀n nghịt chen đầy người, trong đám người có người còn đẩy xe đạp, có nhân thủ nhéo túi lưới. Tú, đó là làm gì đâu? chân hướng Dương Kinh ngật hỏi: "Ta đi xem." Mục tú linh hoạt từ trên xe bò xoay người xuống dưới, mấy cái sen ghế chi dàn liền đến đội ngũ phía trước nhất. Duyệt Tân tiệm cơm Mục tú nhìn đến một nhà sát đường phòng ở thượng treo một cái nho nhỏ chiêu bài, chiêu bài thượng viết như vậy bốn chữ, Mục tú tức khắc có chút kích động lên, huyện thành thế nhưng khai một nhà tư doanh tiệm cơm. Phía trước huyện thành, lục tục khai chỉ là một ít bán mặt bán sớm một chút tiểu điếm tử. Mà cái loại này xào rau nấu cơm tiệm cơm, trừ bỏ huyện thành một cái tiệm cơm quốc doanh ngoại, không còn có mặt khác tiệm cơm. Lúc này đầu bếp cũng khó tìm, có thể làm ra các loại sắc hương vị đều đầy đủ đầu bếp càng là lông phượng sừng lân, không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày, huyện thành thế nhưng khai như vậy một cái tư nhân tiệm cơm, sinh ý thế nhưng còn tốt như vậy. Chương 269. Mục Tú đang ở tự hỏi thời điểm, tiệm cơm môn bỗng nhiên khai Dựa trước đám người lập tức liền ngồi vào nhà chết nhỏ, một vị bốn mươi hơn tuổi phụ nữ đi ra sắc mặt có chút sợ hãi cùng hương phấn, nàng đúng là tiệm cơm chủ nhân lưu tuyết nữ. Lao bảng nương, ta đều tới bài mau một cái tuần đội, mỗi lần cũng chưa ăn đến, hôm nay nếu là lại ăn không đến, ta đã có thể không tới. Đám người phía sau có một đạo giọng nam truyền đến. Vị này huynh đệ, người nếu muốn ăn, liền sớm một chút nhi tới, bài đến cuối cùng biên. ăn không đến còn muốn trách lao bản nương, hảo không đạo lý. Đám người hàng phía trước có người nói nói, đại gia đừng nóng vội, đừng nóng đuổi, hôm nay đồ ăn chuẩn bị nhiều, đều ăn đến, đừng tê hỏng rồi. Lưu Tuyết Nữ đối với phía sau còn ở xếp hàng đám người cười theo nói, chúng ta ở đây liền chờ. Phía sau kia nói giọng nam đáp, không thành vấn đề, không thành vấn đề. Lưu Tuyết Nữ sau khi nói xong liền lại đi vào tiệm cơm. Đại tỷ Nơi này là cái gì a? Như thế nào nhiều người như vậy? Mục Tú trước mắt, đối với trong đội ngũ một cái nhìn tuổi tác hơi lớn lên nữ nhân hỏi. Nghe thế sao cái tiểu cô nương kia tự chính mình đại tỷ? Nữ nhân không cấm cười đến trên mặt đều nở hoa. Tiểu muội muội, ngươi không biết chửa đi, ngươi xem, đây là duyệt tân tiệm cơm, bên trong chuyên môn nấu ăn ăn cơm, hương vị đặc biệt hảo. Con có, nơi này so tiệm cơm quốc doanh tiện nghi nhiều. Ở tiệm cơm quốc do ăn một đốn trên đỉnh nơi này tam tứ đốn. Nữ nhân lời nói còn chưa nói xong, bên người liền có người nói tiếp. "Đâu chỉ tiện nghi, phân lượng còn đủ, hành lao bạn trước kia chính là ở tỉnh thành tiệm cơm nốc quá, hắn làm đồ ăn." Tấm tắc. "Mỹ vị." Lại có người khen nói. Mục Tú nghe đến đó, không khỏi linh cơ vừa động, nàng đối với phía sau Trần Húc Huy nói, "Trần đại ca, ngươi đem xe bò rắc đến bên cạnh, sau đó múc mấy cái cá Ta đi vào trước, nghe được ta kêu ngươi, ngươi màng theo cá tiến vào. Trần Húc Huy gật gật đầu, lôi kéo xe bò hướng ven tường đi đến, Mục Tú vài bước liền hướng tới bên trong đi đến. Vừa vào cửa, Mục Tú liền một đầu lắc tuyến, "Này tiệm cơm." Này tiệm cơm cũng quá nhỏ đi. Chỉ thấy một gian đại khái hơn 30 bình trong phòng bãi bốn trương cũ bà nhỏ, mười nhiều đem tiểu ghế gỗ, bốn khối trắng tinh khăn trải bàn, một cái quạt trần to, đây là trong tiệm sở hữu bài trí. Mà lúc này, bốn trương cái bàn đã ngồi tràn đầy đều là người, mọi người đều ăn khí thế ngất trời, Mục Tú hướng tới trên bàn phán nhìn, nhìn đến một cái bàn thượng bãi một mâm lật thịt xào rau hoa, một mâm lô nấu hương, hai chén đậu hũ canh, hai vị khách nhân đang ngồi ở nơi đó uống tiểu rượu, ăn mùi ngon. Này đó đồ ăn cũng quá đơn giản đi, ta có thể làm càng tốt. Mục Tú thầm nghĩ. "Ai, ngươi nảy tiểu cô nương, đừng chen ngang a." Đúng vậy, Thứ tự đến trước và sau hiểu hay không a? Hóa ra hỏi nửa ngày, cái gì quy củ cũng không biết a. Đứng ở cửa nhất bên ngoài một vị lao bá nhìn một tú đứng ở tiệm cơm, nửa ngày không lên tiếng, cho rằng nàng trên ngang không khỏi sốt ruột nói. Phía sau người nghe được trên ngang, đều không làm, mọi người đều là cực cực khổ khổ đói bụng ở xếp hàng, dựa vào cái gì cái này tiểu cô nương trên ngang, vì thế đều sôi nổi chỉ trích khỏi một tú tới. Tiểu muội muội Nơi này tới ăn cơm muốn xếp hàng, người hảo hảo xếp hàng, khẳng định có thể ăn đến, không nội. Bên trong đang ở tiếp đón khách nhân Lưu Tuyết Nữ nửa Nhi Hách Trinh nghe được bên ngoài nghị luận, nàng đối với Mục Tú cười nói, "Tỷ tỷ, ta không phải tới ăn cơm, ta muốn hỏi một chút, các ngươi tiệm cơm muốn cá sao?" Mục Tú không nghĩ tới đại gia phản ứng lớn như vậy, nàng chạy nhanh đối với Hách Trinh hỏi, "Cá?" "Đúng vậy, muối mẹ cá." Tiểu muội muội Ngươi đến phía trước chợ bán thức ăn bán đi, cha ta đã sớm đem hôm nay đồ ăn đều lấy lòng. Hách Trinh nói: "Tỷ tỷ, phiền phái ngươi đi hỏi hỏi các ngươi đầu bếp, còn cần cá sao? Sáng sớm mới vớt đi lên." Mục Tú chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi, đều nói không cần, ngươi này tiểu cô nương như thế nào như vậy trên người, ta hiện tại chính vội vàng đâu, nhà ngươi đại nhân đâu?" Hách Trinh vốn dĩ liền vội, nàng này sẽ cũng không có kiên nhẫn. kia quay rời ngươi, tỷ tỷ. Mục Tú xoay người, liền hướng cửa hàng ngoài cửa đi đến, nàng chuẩn bị vẫn là đi trước chợ bán thức ăn một chuyến. Chờ một chút, tiểu cô nương. Mục Tú mới vừa xoay người, phía sau liền truyền đến Lưu Tuyết nữ thanh âm. Nương, Hạnh Trinh chào hỏi, thấu qua đi, có chút bất mãn nói, nương, cái này tiểu cô nương cũng quá phiền nhân, chúng ta đây là tiệm cơm lại không phải chợ bán thức ăn, mấy cái cá cũng muốn xách tiến vào bán? Ngươi đi trước làm việc đi." Lưu Tuyết Nữ sùng nghịch đối với Hách Chính cười, liền hướng về phía Mục Tú đã đi tới. "Cá đều là sống sao?" "Có đại sao?" "Lão bản nương, cá đều là sống, liền ở ngoài cửa mặt, ngươi có thể cùng ta đi ra ngoài nhìn xem." Mục Tú ngự khí khẳng định nói. "Hảo, ta đi xem." Mục Tú cười, Lưu Tuyết Nữ cũng không có trực tiếp hỏi giá cả, mà là đi trước xem cá tỉ lệ, xem ra Lưu Tuyết Nữ không để bụng giá cả. quan tâm chính là phẩm chất. Hai người đi vào ngoài cửa, Mục Tú chạy nhanh hô, Trần Đại Ca, làm lão bản nương nhìn xem cá. Trần Húc Huy chạy nhanh đem thùng gỗ thượng cái nắp lấy ra, làm Lưu Tuyết Nữ xem cá, chỉ thấy hắn một hiên khai cái nắp, bên trong cá đều phịt lên, thùng trên mặt lập tức phiên nổi lên bọt nước, có hai điều thậm chí nhảy ra mặt nước, dọa Lưu Tuyết Nữ một cú sốc. Ai du, thật lớn cá, thật là mới mẻ. Lưu Tuyết Nữ trên mặt lộ ra tươi cười. Vừa lòng gật gật đầu, ra tiếng nói, "Này đó, cá ta tất cả đều muốn." Lưu Tuyết Nữ vừa lúc tiếp một cái tiệc mừng thọ, là bảy cái nhi nữ phải cho hơn 70 tuổi lão phụ thân làm, ngày mai muốn đi nhân gia trong nhà nấu ăn, liền thiếu nải mới mẹ cá. Một tú ba người liếc mắt nhìn nhau, không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy thuận lợi, lập tức là có thể toàn bán đi. "Lão bản nương, chúng ta đây chính là hơn 40 con cá, ngươi thật sự có thể đều phải?" Trần Hướng Dương có chút chần chừ hỏi: "Đều phải?" Lưu Tuyết Nữ đôi mắt nhìn chằm chằm thùng gỗ, nhìn bên trong cá hoạt bát bắt bơi qua bơi lại, khẳng định nói: "Các ngươi bán bao nhiêu tiền một cân?" Lưu Tuyết Nữ đột nhiên hỏi nổi lên giá cả. Một tú cùng Trần Hướng Dương nhìn nhau liếc mắt một cái, Trần Hướng Dương khai vừa nói nói: "Thị trường thượng cá chết giá cả đều là 10 mao tiền một cân, ngươi muốn như vậy nhiều, liền ngươi ra giá đi, xem cấp nhiều ít thích hợp." Bốn dĩ lần này Trần Hướng Dương tới huyện thành bán cá, liền quyết định chú ý, nếu buổi tối còn bán không xong nói, hai bao tiền một cân, một bao 5 một cân đều phải bán đi, tổng không thể cực cực khổ khổ kéo qua tới, một chút tiền đều lấy không được. Mục tú tức khắc vô ngữ, thôn chi thư cũng quá thật sự đi, nếu đối phương trả giá còn nhiều, này cá chẳng lẽ còn tiện nghi bán. Như vậy vất vả vội một hồi lại kéo qua tới, cũng không thể lỗ vốn. Mộc Tú nếu là biết Trần Hướng Dương ôm một mao năm phần tiền cũng muốn bán đi ý tưởng, khẳng định muốn húp máu. "Lão bản nương, ngươi xem chúng ta cá rượng lớn như vậy, còn mới mẻ, chính yếu là tung tăng nhẹ nhót, nơi khác không hảo mua được, ngài xem có thể giá trị bao nhiêu tiền?" Mộc Tú chạy nhanh nói tiếp. "Chương 270 cá mặn. Đại trời nóng, các ngươi kéo qua tới cũng không dễ dàng, ta cũng không nói giới, liền dựa theo cá chết giá cả ta mao tiền một cân." Như vậy, lão bản nương một ngụm ra giá, nói thực thành khẩn. Mục Tú suy xét một chút, cảm giác cái này giá cả còn có thể, nhưng lạ nàng vẫn là quay đầu xem Trần Hưng Dương, này cá là Trần Hưng Dương, vẫn là yêu cầu hắn tới làm quyết định. Lão bản nương cũng là cái sảng khoái người, vậy như vậy đi. Trần Hưng Dương lập tức gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới, này so với hắn dự tính giá cả đã cao hơn tới. Các ngươi từ bên này vòng qua đi. Ta làm ta nhi tử ở hậu viện Dương Cá tính sổ. Lưu Tuyết nữ chỉ chỉ bên tay phải ngõ nhỏ. Trần Húc Huy nắm xe bò, Trần Hướng Dương ở phía sau đỡ hảo, một trước một sau về phía sau viện đi đến. Mục Tú trong mắt lại là vừa chuyện, đi theo đã xoay người đang muốn rời đi lão bản nương phía sau, ngột ngào hô: "Lão bản nương." Lưu Tuyết nữ dừng lại bước chân, nghi hoặc nhìn về phía Mục Tú. "Lão bản nương, nhà ngươi này tiệm cơm sinh ý thật tốt." Lão bản tay nghề khẳng định không thể chê. Mục Tú vươn ngón tay cái ra tới. Đó là, nhà ta kia khẩu tự chính là trong huyện nổi danh sẽ nấu cơm, trước kia này huyện thành á còn có làng trên xóm dưới nếu là có thứ cửi, thật mừng thọ khẳng định muốn tới ngài tìm ta ra kia khẩu tự đi trường uống, mỗi người đều là khen không dứt miệng. Mục Tú nói cực đại lấy lòng Lưu Tuyết Nữ, Lưu Tuyết Nữ tự hào nói, xem bên ngoài nhiều người như vậy chờ ăn liền biết, lão bản nương ngài xem. Nếu là quay đầu lại ngài ra đi cho người ta làm thịt rượu, bàn bàn đều mang lên một mâm cá, hơn nữa, này cá rõ ràng so khác cá cái đầu muốn lại, hương vị muốn mới mẻ. Đại gia này vừa thấy, là có thể cảm thấy ngài ra làm việc thật sự địa đạo nói tới đây, Mục Tú tạm dừng một chút, nói tiếp, chúng ta này cá, chính là nước gan lúa lúa lên, gọi là lúa hương cá, thịt chất tinh tế, nhập khẩu thanh hương. Lão bản nương mang theo ý cười nhìn đang ở khoe khoang Mục Tú. Nhịn không được hỏi, cá ta đều toàn mua, ngươi còn muốn làm sao? Cái kia, lão bản nương, chúng ta trong thôn còn có rất nhiều cá, này không phải nhìn xem ngài còn cần không cần. Mục Tú thuyết minh ý đồ, ta trước nhìn một cái này cá làm ra tới hương vị thế nào, lại quyết định tiếp tục mua không mua. Lưu Tuyết Nữ đích sắc có chút tâm động, Mục Tú lần này mang đến cá, xem chất lượng bên ngoài căn bản là mua không được. Lão bản nương, Ta đây đến buổi tối lại đến nhìn xem ngài còn cần cá không, lúc này, chúng ta đi địa phương khác hỏi trước hỏi, rốt cuộc thời tiết này đúng là an tiên cá hảo mùa. Mục Tú nói cũng đều là tình hình thực tế. Ngươi nơi nào còn có bao nhiêu cân? Lưu Tuyết Nữ trầm tư một chút hỏi. Mục Tú tính nhẩm một chút, trong thôn còn có 8 hộ nhân ra giếng cá, đại khái có 13 mẫu, dựa theo trần hướng dương ra sản lượng tới tính, một mẫu đất là hơn 200 cân. Đại khái là 80 điều đến 100 con cá bộ dáng, nói cách khác, còn có 3000 nhiều cân, cũng chính là 1000 hơn cá. Có điểm nhiều, có 3000 nhiều cân, 1000 hơn không sai biệt lắm. Mục Tú trả lời nói, là nhiều, ta này tiệm cơm, làm thiệt riệu mới có thể đi xuống mấy chục điều, này cá cùng khắc cũng không thể do, so, không hảo phóng. Liêu Tuyết nữ mặt lộ vẻ khó xử ra tới. Vậy các ngươi thu cá mặn sao? Mục Tú đột nhiên hỏi. Cá mặn hương vị không tốt, cũng không có cái này thực đơn, nhà ta kia khẩu tử sẽ không làm. Lưu tuyết nữ lập tức liền lắc lắc đầu. Ngài xem như vậy đi, hôm nay ta mang có cá mặn, mượn các ngươi phòng bếp dùng một chút, chờ ta thiêu hảo. Ngài nếm thử, dư lại hôm nay liền bày ra tới, tới ăn cơm người, đều đưa lên một đĩa nhỏ. Nếu ăn ngon, chúng ta liền đem tiên hướng cá làm thành cá mặn bán cho ngài. Mục tú thành khẩn nói. Tuy nói hôm nay Trần Hướng Dương cá bán thuận lợi, huyện thành nhân số cũng nhiều, mỗi ngày kéo qua tới bán, 10 ngày nửa tháng tổng có thể bán xong, chính là thu lúa thời gian chậm chệ không dọn nổi, cần thiết hai ngày này chạy nhanh đem cá toàn bộ vớt ra tới. Hành, ngươi thử xem, đi theo ta. Lưu Tuyết Nữ cũng tưởng tiệm cơm nhiều gia tăng mấy cái có thể hấp dẫn khách nhân tân đồ ăn, hơn nữa, nàng đối quần áo sạch sẽ, nói chuyện có trật tự lại hiểu lễ phép một tú. rất có hảo cảm. Cảm ơn lão bản nương." Mục Tú đi theo Lưu Tuyết Nữ đi đến sau bếp. Lúc này, Trần Hướng Dương cùng Trần Húc Huy đã hỗ trợ đem cá toàn bộ đổ ra tới. Trong tiệm Lưu Tuyết Nữ hai cái nhi tử Hách Hỉ cùng Hách Hồng cũng đều tán thưởng cá. "Nương, này cá tán thưởng, tổng cộng là 163 cân." Hách Hỉ đối với Lưu Tuyết Nữ nói. "Lão đại, ngươi mang cái này tiểu cô nương tiến phòng bếp, nàng muốn xào cái cá mặn." Ngươi cùng cha ngươi hảo hảo trấn cửa ải. Lưu Tuyết nữ chỉ vào mục tú đối hách hỉ nói: Cá mặn có cái gì ăn ngon? Ai tới tiệm cơm ăn cá mặn a? Hách hỉ lập tức vẻ mặt không cho là đúng. Vị này đại ca, giống giấm lưu khoai tây tí, chua cay đậu mềm mềm, cả chua xào trứng, này đó đều là cơm nhà, vì cái gì còn có như vậy nhiều người tới tiệm cơm ăn đâu? Thậm chí làm mì thịt thái sợi, mì trứng, tiệm cơm cũng đều có bán đâu. Chính là bởi vì bên ngoài hương vị, cùng trong nhà làm hương vị không giống nhau." Mục Tú nói, tức khắc làm Hách Hỉ á khẩu không trả lời được. Lưu Tuyết Mai cũng không nghĩ tới Mục Tú có thể nói ra tới lời này, nghe liên tục gật đầu xưng lả, trong lòng đối Mục Tú làm đồ ăn bắt đầu tràn ngập một chút chờ mong lên. "Trần thúc, Trần đại ca, các ngươi trước ngồi ở chỗ này nghỉ ngơi, ta thực mau liền làm tốt." Mục Tú giao đãi một chút, liền đi theo Hách Hỉ đi vào sau bếp. Sau bếp có hai cái đại táo đài, song song bên trái biên, đây đều là làm nhiệt đồ ăn, lúc này lò hỏa hừng hực, nồi muông leng keng, bên phải dựa tường một loạt phóng dao trộn, trung gian là bàn điều khiển mặt, cung tiểu nhị sắc dao, phóng phối liệu địa phương, tuy nói cùng đời so so sánh với, điều kiện này phi thường đơn sơ, nhưng là tương đối với trước mắt tới giảng, đã là phi thường khó được. Lúc này, hách đầu bếp điên hai hạ chảo có cán, tay nâng muạ Một mâm hồng lục giao nhau, mùi hương pháp mùi ớt xanh xảo thịt ti liền đảo tới rồi một cái mâm, hách hỉ không nói hai lời, tiến lên bưng lên mâm liền hướng phía trước biên đi đến. "Đưa ra, cái này tiểu cô nương nói muốn bộc lộ tài năng, làm nàng thử xem xem." Lưu Tuyết Nữ đối với hách đầu bếp nói, "Ngươi liền ở cái này trên bếp bếp làm." Hách đầu bếp vội tối bụi, hắn theo sau chỉ vào tận cùng bên trong cái kia bếp bếp nói. "Tốt." Mục Tú đem sập vùng Bàn tay đi vào, tâm nghiệm vừa động, một con cá mặn đã xuất hiện ở sọt, mục túi bàn tay ra tới, một cái ước chừng 5 cân cá mặn liền từ sọt mang theo ra tới. Ha u, thật lớn một con cá. Hai đầu bếp kinh ngạc cảm thán nói, một con cá loại trừ nội tạng lúc sau, thế nhưng còn có thể có như vậy lại. Đây là năm trước mùa đông yểm, đại thúc, ngươi xem, này thịt còn dư quang tỏa sáng đâu. Mục túi cầm lấy chậu, đem cá mặn thả đi vào. Loan đến bên cạnh cái ao, trong phòng bếp có nước máy, mục tú mở ra vòi nước, trước đem cá mặn dặn sạch một lần, sau đó lại phao đến trong nước. Tiếp theo lại từ sọt lấy ra một ít chai lọ vải bình, hành gừng tỏi, tam căn tím ra cả tím, 4 cái khoai tây, 2 cái hành tây, 6 7 cái ớt xanh, cầm đi rửa sạch sẽ. Chương 271 nấu ăn. Hán đầu bếp nhìn mục tú lấy ra tới mấy thứ này, rất là kinh ngạc, bất quá hắn nghĩ lại tưởng tượng cái này tiểu cô nương chính là tới nấu ăn, đồ vật khẳng định mang đầy đủ hết, hắn cũng không biết Mục Tú là lâm thời này lòng tham nấu ăn. Mục Tú lấy ra tới gia vị phân biệt là đường cát trắng, rượu gia vị, lau chùi, sinh thủy, ngũ vị hương phấn, tiêu xay cùng tự chế tương ớt. Dựa sạch sẽ đồ ăn đồng thời, Mục Tú lại đem cá mặn giặt sạch một lần, lại lần nữa thay nước trong ngâm mình ở nơi đó. Mục Tú trước đem cả tím cắt thành điều, tốn xanh cắt thành khối. Khoai tây đi ra, cắt thành khối, hành tây cũng thiết khối, lại đem hành thiết đoạn, hương cắt thành mảnh vỡ, tỏi thiết hảo, đặt ở một bên dự phòng. Lúc này, lại đi đem cá mặn tẩy một lần, để giáo thủy, cắt thành đoạn, chuẩn bị công tác toàn bộ sau khi làm xong, mục tú bắt đầu nhóm lửa. Sao nồi lửa lớn, phóng dư để vào tỏi lát bạo hương sau để vào cá mặn, phiên xào, thêm một ít rượu gia vị, lúc này lại để vào khoai tây, cùng nhau phiên xào. Ước chừng có 7 thành thuộc lúc sau, thêm số lượng vừa phải thủy, cùng đồ an bình tệ, gia nhập đường trắng, xin chịu, lao chịu chờ sở hữu gia vị, lại gia nhập một phen hành lá, đắp lên nắp nồi, lửa lớn buồn thiêu 5 phút, lại để vào ca tím, phiên xào một chút, tiếp tục đắp lên nắp nồi buồn thiêu 5 phút, cuối cùng để vào ớt xanh hành. Thay, phiên xào thu nước, khoai tây cà tím thiêu cá mặn liền làm tốt. Ta ăn nửa đời người cá mặn Lần đầu tiên nhìn đến loại này cách làm. Hách đầu bếp hít sâu một hơi, cảm thán nói: "Ngay thường, đại gia ăn cá mặn, cũng chính là đường cái đưa người ăn, chính là thiết hảo. Ở trong nồi chưng một chút, chính là một đạo đồ ăn, ai còn lãng phí dư, lại xảo xào đâu." Đại thúc: "Ngươi nếm thử." Một tú cầm lấy mâm, thinh hảo, phóng tới trên bàn. Hách đầu bếp cũng không khách khí, cầm lấy chiếc đũa gắp một đũa đầu, nhấp khẩu chính là một cổ hàng hương hương. Tiếp theo chính là miệng đầy cay vị, cái này cay cũng không phải thẳng cay mà là hương cay, liền tính là không thể nào ăn đốt cay người cũng sẽ không cảm thấy cay khó chịu. A ngon, cái này cá mặn không chỉ có hương vị hảo, thịt cũng cần thật, là nói ăn với cơm đồ ăn. Hách đầu bếp gật gật đầu, lại đem súng đồ ăn niêm nếm, tiếp tục nói, này đó cả tiếng khoai tây lại đem nước canh hút hơn phân nửa, nhập khẩu tràn đầy nồng đậm mùi hương, này súng đồ ăn tuyển cũng hảo. Đường ra "Thế nào?" Lưu Tuyết Nữ thanh âm từ bên ngoài truyền đến, nàng mới ra đi thu thập cái bàn, Thư Mao liền nghe được tiếng bước chân, Lưu Tuyết Nữ đi vào phòng bếp. "Hương vị không tồi, ngươi nếm thử." Hắn đầu bếp đưa qua một đôi chiếc đũa. Lưu Tuyết Nữ cầm lấy chiếc đũa, nếm một ngụm, đôi mắt tức khắc đều sáng lên. "Tiểu cô nương, không nghĩ tới ngươi còn có một tài. Đương gia, ngươi có thể xào ra tới cái này hương vị sao?" Lưu Tuyết Nữ quay đầu hỏi. Nếu có nàng những cái đó gia vị, hẳn là không sai biệt lắm. Hách đầu bếp một chút liền nhìn ra mấu chốt. Lão bản nương xoay người, mặt hướng Mục Tú, hỏi: "Tiểu cô nương, ngươi nải gia vị đều là cái gì?" Mục Tú dùng gia vị giữa, không giống nhau chính là tương ớt cùng nước tương, tương ớt là mới làm, cùng loại đời sau lão ít mẹ hệ liệt, nước tương cũng là thấp muối hi thái, cùng trước mắt thời đại này nước tương khác nhau rất lớn. Hiện tại nước tương Bởi vì sản xuất công nghệ không hoàn thiện, chủ yếu lấy nhà mình sản xuất nước tương là chủ, nhượng ra tới các loại hương vị đều có, liền tính là cùng cá nhân, cũng khó có thể thực hiện mỗi một lu nước tương đều có tương đồng phong vị, hơn nữa, đa số người làm ra tới vẫn là thể rắn nước tương, ở lên men trong quá trình, cũng thường xuyên có thể nhìn đến có ròi bộ nảy sinh. Mục tú bởi vì có không gian duyên cớ, có thể đem lên men độ ấm cùng vệ sinh bảo trì hảo. Cho nên nàng nếm thử chế tạo nước tương, vẫn là cái loại này thấp muối trạng thái dịch, hơn nữa sản xuất thành công. Loại này nước tương đặc biệt thích hợp xào cá mặn, xào lạp sưởng, thịt khô này đó trải qua ướp thịt loại, bởi vì ướp đua bản thân cũng đã thực hàm, nếu lại dùng truyền thống nước tương, hương vị sẽ căng hàm, mà mục tú làm nước tương đã có thể hương vị bảo trì nguyên vị, còn có thể gia tăng độ ăn màu sắc, tăng lên tiên vị. ra lời ra tới gia vị cơ bản đều là nhà mình làm. Mục tú chỉ vào trên bàn một loạt gia vị nhất nhất giới thiệu nói, đây là đường cát trắng, rượu gia vị, lau chùi, sinh chùi, ngũ vị hương phấn, tiêu xay cùng tự chế tứ ớt. Mục tú nói như vậy lanh lẽo, trong lòng cũng là minh bạch, nàng liền tính đem đồ an phương thuốc nói ra, không, có nàng đặc có gia vị, cũng là làm không được cái này hương vị. Đây là nước tương. Hand đầu bếp kinh ngạc giơ lên cái chai. Ta hiu đông đưa, nhìn nhìn, lại ngã vào tiểu cái đĩa một chút, dùng ngón tay dính dính để vào trong miệng, tập đi miệng nếm nổi lên hương vị. Thật là tiên hương, chỉ có một chút hàm vị, ta là lần đầu tiên nếm đến như vậy hương vị nước tương, nếu dùng cái này nấu ăn, hương vị khẳng định không tồi. Hách đầu bếp bình luận. Ngay thương trưng cá, khởi nồi lúc sau, lại tưới thượng này nước tương, hương vị đặc biệt hảo. Mộ Tú đương nhiên cảm giác được thương cơ. Đưa ra Ngươi làm điều trưng cá thử xem." Lưu Tuyết Nữ lên tiếng. Hái đầu bếp nhanh nhẹn từ chậu nước bắt con cá, Tam Hạ Nam đi nhị liền rửa sạch xong, ở cá trên lưng cắt vài đạo, đem lát gừng cùng hành đoạn nhét vào bong bóng cá, đang nấu giải muối thời điểm, bị Mục Tú ngăn lại. "Đại thúc, ngươi lại giải điểm rượu gia vị, chờ ra nồi lúc sau vãi lên nước tương." Hái đầu bếp dựa theo Mục Tú theo như lời làm xong lúc sau, đem cá để vào trong nồi bắt đầu hấp. 8 phút sau, Cá chưng hảo, hắn đầu bếp đem nồi đoan hạ bếp lò, giữ ôn lại buồn 5 phút lúc sau, lúc này mới đem ngâm bưng ra tới. Mộc tú đem lão trụ cùng sinh trụ đều ngã vào một chút, lão trụ là điều sắc, sinh trụ có độc đáo hương hương, hương vị hàm một ít, dùng cho đề tiên. Nước tương thiện màu nâu phụ trợ màu trắng tươi mới thì cá, vảy lên một fen hành thái, một cổ nhàn nhạt mùi hương xông vào mũi. Nay thịt cá thịt chất tươi ngon, chân mềm, vào miệng là tan. Nước tương tiên vị dung hợp cá tiên vị, miệng đầy đều là cá thanh hương, ăn ngon. Hách đầu bếp khen không dứt miệng. Lưu Tuyết Nữ cũng cầm lấy chiếc đũa, nếm một ngụm lúc sau liên tiếp ăn một lát, lúc này mới nói, hương vị quả nhiên không tồi. Mục Tú nhìn đến hai người đều vừa lòng, cười nói, kia lão bản nương, suy xét muốn cá mặn sao? Cá mặn muốn, cái này nước tương cũng muốn. Lưu Tuyết Nữ nhìn thoáng qua hách đầu bếp, sảng khoái nói: Cá mặn yêu cầu thời gian nữa, hôm gió lúc sau sẽ giảm bất gần một nửa trọng lượng, giới vị chỉ sợ sẽ so mới mẻ cá quý một ít. Nước tương muốn lên men 180 thiên, trung gian còn muốn thời khắc chăm sóc, sản lượng sẽ không quá cao. Mới mẻ cá là ta mau tiền một cân, kia cá mặn liền dựa theo năm mau tiền một cân, đến nồi nước tương, ngươi nói cái giá đi. Lưu Tuyết nữ trầm ngâm nói, nước tương một khối tiền một cân. Mục Tú nghĩ nghĩ, cấp ra cái thích hợp với giới vị Tuy rằng giới vị cao điểm, nhưng là một cân nước tương, 500ml, bình thường gia đình 1 tháng dùng 1 cân, tiệm cơm dùng nói, nhiều nhất cũng chính là 3 ngày 1 cân, 1 tháng cũng chính là 10 cân, 10 đồng tiền mà tôi. Chương 272 hỏi phòng ở. Ngươi cái này nước tương phương thuốc bán hay không? Lưu Tuyết Nữ trong lòng tính toán một chút sau đột nhiên hỏi. Phương thuốc liền tính cho ngài, ngài cũng không nhất định có thể làm ra tới cái này hương vị. Cái này thật là bằng cá nhân kinh nghiệm. Mục Tu Úc cũng tưởng trực tiếp người bán tử a, như vậy tới tiền mau một chút, chỉ là, này nước tương lên men lúc sau, chỉ có thể phóng tới nàng trong không gian, bằng không sẽ nảy sinh rồi bỏ. Nàng trong không gian chính là phóng không đi vào bất luận cái gì vật còn sống, bao gồm rồi bỏ. Hắc Đầu Bếp nghe xong gật gật đầu, đích xác, ngay cả nấu ăn cũng là, đồng dạng nguyên liệu nấu ăn ra vị, đổi một người làm ra hương vị cũng không giống nhau. Vậy nói như vậy định rồi, ngày mai ngươi cho ta trước mang 20 cân nước đường, mới mẹ cá lại muốn 50 cân, cá mặn có bao nhiêu muốn nhiều ít. Lưu Tuyết Nữ đối với Mục Tú nói, cá mặn còn cần thời gian nữa, một chút lay không ra quá nhiều, ngài trước cấp cái tiền trả trước, làm tốt cho ngài đưa lại đây. Mục Tú suy tư lần tới đáp, tốt, chúng ta đi phía trước quẩy viết cái chứng từ đi. Lưu Tuyết Nữ nói xong xoay người rời đi sau bếp, Mục Tú theo sát sau đó. Tiệm cơm cuối cùng tổng cộng thu 160 cân sống cá là 48 đồng tiền, dự định ngày mai 50 cân sống cá là 15 đồng tiền, cá mặn dự định 500 cân cũng chính là 250 đồng tiền, trước cho 50 đồng tiền tiền trả trước, còn lại 200 đồng tiền, phân hai lần cấp xong, giấy trắng mực đen viết đến rành mạch. Mục tú thu hồi chứng từ, tiếp nhận Lưu Tuyết Nữ đưa qua tiền, số hảo lúc sau để vào túi. Lao bản lương, kia sáng mai thấy. Mộ Tú cùng lão bản nương cáo biệt lúc sau, liền cùng Trần Húc Huy cùng Trần Hướng Dương cùng nhau rời đi tiệm cơm. Có tân đồ ăn a, hôm nay có mới mẻ hiện giết xuống cá, đại gia có thể điểm cá ăn, số lượng không nhiều lắm, chỉ có mấy cái, đại gia nếm thử mới mẻ a, hôm nay vào tiệm khách nhân, lại một bàn một đĩa nhỏ tiểu thái, cảm tạ đại gia chờ đợi. Lưu Tuyết Nữ tính tính cá số lượng còn có vừa rồi Mộ Tú làm tốt cá mặn phân lượng. Nàng hướng về phía trong tiệm thực khách còn có đang ở xếp hàng mọi người hô: "Cảm ơn lão bản nương." Bên ngoài chờ đợi người mỗi người vui vẻ ra mặt, ăn một bữa cơm còn có miễn phí tiểu thái đường, thật là không ngờ công chờ đợi lâu như vậy lão bản nương, cho ta tới một con cá." Vừa ra vị một vị thực khách nói. "Hảo, mỗi mẹ cá hấp tốt nhất ăn, cùng ngài hấp một cái." Lưu Tuyết Nữ cười hỏi. "Hoành." Vừa rồi một túi dùng để làm cá lấy ra tới gia vị, cũng không có dùng xong, Lưu Tuyết Nữ vừa rồi tính toán, hẳn là có thể lại làm mấy mâm, cho nên nàng lập tức liền thét to lên. Chờ đến hấp cá còn có tỉ mỉ phân tốt cùng vị đĩa giống nhau cá mặn bưng lên bàn ăn sau, đại gia ăn lên đồng thời là khen không dứt miệng, cửa xếp hàng người được này chưa bao giờ người được quá đồ ăn hương cũng là nuốt nuốt nước miếng, trong lòng nghĩ đến phiên chính mình khi nhất định cũng muốn điểm con cá ăn. Mà ăn qua người lại cũng là quyết định, lần sau tới còn muốn tiếp tục điểm cá ăn. Trần Thúc, đây là người bán cá tiền. Mục tú trước số ra tới 48 đồng tiền đưa cho Trần Hướng Dương, tiếp theo lại số ra 15 đồng tiền. Trần Thúc, đây là tiệm cơm đính 50 cân cá, ngày mai đưa lại đây tiền. Kìa, dư lại cá đâu? Trần Hướng Dương tiếp nhận tiền, phát sầu hỏi. Dư lại làm thành cá mặt, lão bản nương ớn. Mục Tú nói làm Trần Hướng Dương vui mừng quá đỗi. "Mục Tú a, ngươi giúp chúng ta giải quyết như vậy đại một cái vội, thật là quá cảm tạ ngươi." "Đều là quê nhà hương thân, khả năng cho phép sự tình mà thôi. Mọi người đều kiếm tiền, chúng ta thôn phát triển mới có thể càng tốt." Mục Tú từ đáy lòng tới giảng, đều là hy vọng mọi người đều giàu có lên, như vậy, nhà nàng ở trong thôn cũng sẽ không như vậy xuất sắc, bị người nhờ thương. "Này đọc quá thương người." Kiến thức chính là không giống nhau." Trần Hướng Dương cảm thán nói. "Trần Thúc, ta muốn đi cấp tôn thúc đưa nó hưởng, ngươi xem ngươi còn cần ở huyện thành mua điểm đồ vật sao? Vừa lúc xe bỏ có thể kéo về đi." Mục Tú hỏi. "Hắc hắc, trong tay có tiền, ngươi thẩm công đạo quá ta, thật là yêu cầu mua điểm nhi đồ vật trở về." Trần Hướng Dương trả lời. "Trần đại ca, trong nhà không có gạo và mì, ngươi đi theo Trần Thúc cùng đi mua điểm nhi." Lại mua điểm kim chỉ cùng thịt, đợi chút chúng ta ở huyện thành cửa Bắc Đại Thụ Hạ tập hợp. Mục Tú đối với Trần Húc Huy công đạo song, chờ đến Trần Húc Huy đồng ý, liền cưới xe đạp hướng tôn hạnh phúc cửa hàng phương hướng kỹ đi. Xe đạp ghế sau, ở Mục Tú chỉ huy hạ, Mục Thủy làm cải biến, ở phía sau tòa hai bên trái phải, cắt cố định hai cái sót so tre. Như vậy, mỗi lần Mục Tú có thể mang rất nhiều đồ vật đến huyện thành hoặc là đi học trợ. Mới vừa đem xe bò thượng nấm hương bò vào xe đạp sau xọn, vừa lúc hai cái xọt toàn bộ phóng đẩy. Thức mau, liền đến Tôn Hạnh Phúc tiệm ăn vật, lúc này vừa qua khỏi 12 giờ, đúng là tiệm ăn vật bắt đầu thượng nhân thời điểm, nhưng là lúc này ăn cơm người cũng không phải rất nhiều. Hoàng gì? Mục Tú từ xe đạp trên dưới tới, đưa bắt tay, đứng ở cửa hướng về phía Quẩy Hoàng Thú chào hỏi. Mục Tú a, trong nhà vội xong rồi. Ừ, này xe đạp a chính là hiếm lạ đồ vật. Hoàng Thúi ngẩng đầu nhìn đến là một tú, trên mặt lộ ra tươi cười, ngay sau đó lại nhìn đến một tú kỵ xe đạp, không khỏi khen nói: "Ừ, vội xong rồi, nóng hưng cũng phơi ra tới một bộ phận, liền đưa lại đây, này xe đạp lại hiếm lạ cũng là cho người dùng, mua cái ra tới phương tiện chút." Tôn Túc đầu. Một tú trả lời nói: "Ngươi trực tiếp đi hậu viện đi, hắn đang ở trong phòng bếp phía dưới đâu." Mộ Tú đẩy xe đạp từ ngõ nhỏ xuyên qua đi, tới rồi hậu viện, môn là tre, nàng nhẹ nhàng đẩy, môn liền khai, nàng đem xe đẩy mạnh trong viện, Đỗ Hảo, Mộ Tú, ngươi đã đến rồi, hoa màu thu rất nhanh a. Tôn Hạnh Phúc nghe thấy động tĩnh, đầu dò xét ra tới, nhìn đến là Mộ Tú, chào hỏi, liền lại đem đầu lùi về đi, tiếp tục làm mặc ở. Vội xong rồi, nay không hôm nay vừa lúc tới huyện thành, liền đem ngắm hương mang đến. Có xe đạp liền phương tiện nhiều, tốn thúc, như thế nào lần này tới, ăn cơm người giống như như thế nào vẫn là điểm này như người. Mục Tú có chút kỳ quái hỏi, "Này không, chính đổi kịp thu hoạch vụ thu, mọi người đều trở về vội, tuy nói ăn cơm ít người, nhưng mà mua dưa mỗi người vẫn là giống nhau nhiều." Tôn hạnh phúc ma lưu thịnh hảo bà trên mặt, bỏ vào khay, đi trước về phía trước viện. Mục Tú cũng không khách khí, ngồi xuống, cầm lấy ly nước đổ chén nước. Vội một buổi sáng, đều khát hỏng rồi. "Hảo, lúc này tạm thời không tân khách nhân, ngươi lần này mang theo nhiều ít ngấm hương." Tôn Hạnh Phúc cầm khăn lông xoa xoa tay, đi hướng Mục Tú. "Lần này vẫn là ngấm hương làm, có 80 nhiều cân đi." Mục Tú từ xe đạp sau xọt ra bên ngoài sách túi. "Nha, hảo ra hỏa, này xe đạp ngươi mua?" Tôn Hạnh Phúc nảy sẽ nhìn đến Mục Tú xe đạp, kinh ngạc hỏi. "Ừm, đúng vậy, này có xe đạp." Về sau tới huyện thành cũng phương tiện. Nay xe đạp chính là cái thứ tốt, chờ có cơ hội ta cũng lộng chiếc kĩ kĩ. Tôn Hạnh Phúc tiến lên, giúp một túi sách nóng hương. Chương 273 hỏi phòng ở hai. Tôn Thúc, ngươi này ở trong thành làm gì sự đều phương tiện, có hay không xe đạp đều không sao cả, nào cùng ta, qua lại chạy, không có thích hợp phương tiện giao thông không được. Chu trong thành chính là điểm này nhi phương tiện. Tôn Hành Phúc hiện giờ sinh ý làm được dở dở, có tiền, tự nhiên là ở tại nguyên phong phú địa phương sinh hoạt càng thoải mái. Tôn Thúc, ta nghe người ta nói, hiện giờ có thể mua đất xây nhà. Mục tú mở miệng hỏi. Cũng không phải là ta mấy ngày hôm trước đi mua đồ ăn, mọi người đều ở thảo luận, nói trong huyện muốn cái năm đống công nhân ký túc xá, cấp nhà ở khó khăn công nhân viên chức trụ, kia chính là nhà lầu, nghe nói à, trong phòng từng nhà đều có chính mình phòng bếp riêng nữa cơ. Tôn Hạnh Phúc rất có hứng thú nói, hắn đối như vậy phòng ở cũng là rất tò mò. Kia có thể mua phòng hoặc là mua đất ra sao? Mục Tú Truy vẫn nói, "Ngươi nãy xem như hỏi đối người, thành Tây Đầu ta một cái anh em họ, muốn đi theo bà nương về quê, phòng ở gần nhất ở bán, chính là rất nhiều người cũng là ở quân vọng." Sợ mặt trên lại đến một lần Tôn Hạnh Phúc làm ra một cái dán giấy niêm phong động tác, Mục Tú lập tức liền minh bạch lại đây. Tôn Thúc Người anh em họ gia phòng ở có bao nhiêu đại? Độc môn độc viện, phòng ở không lớn, cũng chính là 100 mét vuông tả hữu. Tôn Hạnh Phúc suy nghĩ lần tới đáp, Độc môn độc viện, chính hợp Mục Tú tâm ý, chờ về sau đóng thêm thành nhà lầu, phòng liền nhiều. Tôn thúc, ngươi giúp ta hỏi một chút bao nhiêu tiền, ngày mai ta còn muốn lại đến một chuyến huyện thành, đến lúc đó tới tìm ngươi. Mục Tú trong lòng so với ai khác đều rõ ràng. đã từng hắc dám sự tình không bao giờ sẽ phát sinh. Mộ Tú, ngươi thật đúng là chuẩn bị ở huyện thành mua phòng a, ngươi không sợ Tôn Hạnh Phúc kinh ngạc hỏi. "Ừm, không sợ, ta tin tưởng về sau nhật tử chỉ biết càng ngày càng tốt, hơn nữa sang năm đầu xuân, mong đệ cũng tới rồi đọc sách tuổi tác, ta muốn cho nàng tới huyện thành đọc sách." "Đọc sách hảo, vẫn là ngươi tưởng lâu dài." Tôn Hạnh Phúc gật gật đầu, nói tiếp, "Đợi chút trong tiệm không đợi, ta liền đi hỏi một chút hắn." Vậy vất vả Tôn Túc, ngươi cũng đừng cho ta thuyết khách khí lời nói. Tôn Hạnh Phúc cầm thiết ngân, đem nấm hương qua sưng. "81 ngân, ngươi chờ ta cho ngươi lấy tiền." Tôn Hạnh Phúc đi hướng trước phòng, từ trên quầy hàng số hảo tiền, trở về đưa cho một túi. Một túi ở Tôn Hạnh Phúc đi lấy tiền thời điểm, từ trong không gian lấy ra tới một ít lạp xưởng cùng một bọc nhỏ sao đậu phộng phóng tới sân trên bàn. "Tôn Túc, ta đây đi rồi, ngày mai chờ ngươi tin tức tốt." Mộc Tú tiếp nhận tiền, đẩy xe đạp đi đến ngoài cửa, cưỡi lên liền rời đi. Tiễn đi Mộc Tú, Tôn Hạnh Phúc nhìn đến trên bàn đồ vật, cười lắc lắc đầu, cảm thán nói, Mộc Tú đứa nhỏ này, thật là hiểu chuyện. Mộc Tú kỵ xe đạp đến yên lặng chỗ, từ trong không gian lấy ra tới mấy túi mua ới, cắt khai đóng gói, toàn bộ đảo tiến bình, lại lấy ra mấy khối lam bố, còn có mấy khối vải đồng, Điệp Hảo bỏ vào bên trái sọt. Tiếp theo từ trong không gian lấy ra một ít phân hóa học cùng đồ ăn hẳn giống, bỏ vào bên phải sọt, bên ngoài dùng cái nắp cái hảo, lúc này mới đạp xe đến huyện thành cửa Bắc Đại Thụ Hạ. Mục Tú đợi đại khái có 20 phút, Trần Húc huy khua xe bò lắc lư đã đi tới. Trần Húc, Trần Đại ca, đây là ta buổi sáng mang ra tới bánh bao, các ngươi ở trên đường ăn đi, vừa rồi ta đã ăn qua. Mục Tú mở ra giữ ấm hộ cơm, bên trong thả 6 cái bánh bao. Vẫn là ngươi tưởng chu đáo, đi thôi." Trần Hướng Dương tiếp nhận hộp giữ ấm, Trần Húc Huy ra xe bò, Mục Tú cưỡi xe đạp, cùng nhau rời đi huyện thành. Ở bốn điểm thời điểm, ba người về tới trong thôn. "Trần thúc, ngươi thông tri hạ nuôi cá kia vài vị hương thần, làm cho bọn họ mỗi người vớt mấy cái cá lại đây, nếu trong nhà có thể nhiều tới vài người tốt nhất, ta dạy bọn họ yên cá mặn." Mục Tú đối Trần Hướng Dương nói, "Ta đây liền thông tri đại gia." Đến nhà người đi. Trần Hướng Dương hỏi. Hành, mang lên đao, trậu cùng bối. Mục tú giao đãi một chút, liền cùng Trần Húc Huy cùng về trước ra. Đại khái có một giờ tả hữu, mục tú ra sân, liền đứng đầy lục tục tới rồi các hương thân. Chứ bỏ Trần Hướng Dương ở ngoài, còn có tám hộ nuôi cá nhân ra, lúc này trong viện tới hơn hai mươi cá nhân, mang tể đổ vật. Trần Hướng Dương xem người đều đến đông đủ, thanh thanh giọng nói, cao giọng nói. Các vị các hương thần, đây là năm thứ nhất lúa nước nuôi cá, mọi người đều không kinh nghiệm, không có nói trước vớt, thiếu chút nữa tạo thành tổn thất, bất quá cũng may này phê cá cuối cùng là bán đi ra ngoài. Thôn chi thư, bán đi còn làm chúng ta tới làm cái gì? Lưu Kim Cương kỳ quái hỏi. Nhưng là đối phương muốn cá mặn, tuy rằng ngày thường chúng ta có người cũng đều ướp quá cá mặn, nhưng là muốn thống nhất một chút ướp phương pháp. Trần Hướng Dương trả lời nói, Chỉ cần có thể bán đi ra ngoài, quả nó cá mặn vẫn là mới mẻ. Trần lao hán thanh âm văng lên. Vậy là mục tú giáo hạ đại gia như thế nào ướp cá mặn? Trần hướng dương nói xong lúc sau, hướng về phía mục tú gật gật đầu. Các vị thúc thúc gà di đại gia đại nương, chúng ta lúc này liền bắt đầu đi. Mục tú cầm lấy một con cá ý bảo Trần hút huy chuột vượng sau, đi lân đi má, từ cá bối mổ ra, như vậy mổ ra cá so từ bụng mổ ra càng tốt phơi nắng. Mổ xong thu thập sạch sẽ sau lại ở thịt cá thượng cắt hai đao, cuối cùng sương một chút trọng lượng. Một cân cá dùng một muỗng muối, sau đó xoa bóp. Mục Tu chuẩn bị tốt cái muỗng, một nhà đã phát một cái. Đại gia trở về lại làm một ít bột ớt cùng hoa tiêu, làm điểm cay, xoa muối thời điểm cùng nhau xoa đi lên là được, nhất định phải bôi trên thịt cá thượng, cá đầu cá trên người vết đao chô muốn nhiều mạt một ít. Mạc Hào lúc sau, bỏ vào chậu Mặc trên cái một khối vải bố trắng, dùng cục đá áp thượng, phóng tới thông gió chỗ, áp thượng một tuần. Mục tú một bên làm làm mẫu, một bên chỉ đạo đại gia, mọi người đều nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm, sợ bỏ lỡ cái gì bước đi. Trờ một tuần lúc sau, dùng dây thừng từ cá đầu đôi mắt chôn xuyên qua, treo ở bên ngoài phơi khô, tận lực muốn gió thổi làm không cần phơi khô. Hiện giờ đã là 10 tháng hạ tuần. Trái dương ra tới lúc ấy cũng chính là giữa trưa thời điểm nhiệt độ không khí sẽ bay lên, còn lại thời điểm đều là thành phong ào ào, sáng sớm cùng trạng vạng nhiệt độ không khí còn muốn thấp một ít, lão nhân cùng hài tử muốn xuyên hậu điểm áo khoác tới giữ ấm, loại này thời tiết làm cá mặn là nh nhất. Mục Tú từng bước từng bước ra đình kiểm tra, ở đây đại bộ phần người, liền tính không nghiêm quá cá mặn, cũng nghiêm quá dư mồi, đã làm đại tương, Mục Tú theo như lời phương pháp lại phi thường đơn giản. Mọi người đều là vừa học liền biết. Thức mau, mang đến cá đều xử lý tốt. Thức hảo, chính là làm như vậy, chờ đại gia đem cá mặn hong gió lúc sau, liền đưa đến ta nơi này, ta cấp tiệm cơm đưa đi. Lão bản nương nói, cá mặn là 5 mao tiền một cân. Mục Tú nói, làm đại gia trên mặt đều lộ ra tươi cười. Lần này, thật đúng là ít nhiều Mục Tú, mới đem cá bán đi ra ngoài. Trần Hướng Dương ở một bên nói, ta liền nói, Mục Tú người hảo. kiếm tiền, trước nay đều là nghi các hương thân." Trần Lao Hán con râu mở miệng nói. "Chương 274 Yếm cá." "Một túi, này mấy cái cá, ngươi liền lưu lại, khi ta cảm tạ tâm ý của ngươi." Lưu Kim Cương bốn dĩ để lại con cá tính toán chính mình ăn, lúc này trực tiếp toàn bộ đảo vào một túi yếm cá chậu. "Ta cũng lưu lại." "Mọi người đều đem giữ lại cho mình cá, xôi nổi bỏ vào một túi chậu, chậu chàng không dưới." trực tiếp đem cá đoàn tiến phòng bếp, đảo vào phòng bếp chậu. Trần Hướng Dương nhìn đại gia hỗ trợ lẫn nhau, thân thiết trường hợp, trong lòng thật là an ủi, đây mới là trong thôn hẳn là có bộ dáng. Nếu biết như thế nào làm, chúng ta chạy nhanh vớt cá cùng thu lúa nước. Trần Hướng Dương mở miệng nói, đại gia chờ một chút, ngày mai ta còn muốn đi tranh huyện thành, lại kéo 200 nhiều cân cá đi mua, ta mau tiền một cân. Mục Tú nhìn đang muốn tan đi người, Nghe đến lão bản nương còn thiếu 50 cân cá đâu, chạy nhanh nói. Kia kéo nhà ta đi, vừa lúc một mậu đất, nhà ta cũng không ngủ tâm tư làm cái gì cá mặn. Lưu Kim Cương vội vàng nói, nhà ta ta mậu đất đều dưỡng có cá, có thể trước bán đi một chút là một chút. Trần Lao Hán cũng mở miệng nói nói, nhà ta cũng có hai mậu đất đâu. Một đạo giọng nữ vang lên, liên Trần Lao Hán ra đi, nhà hắn cá nhiều nhất. một nhà đều là lao hấu phụ nữ và trẻ em. Trần Hướng Dương suy tư một chút, làm ra quyết định. Trong đám người, tuy rằng cũng có người không muốn, nhưng là Trần Hướng Dương nói cũng thật là tình hình thực tế, Trần Lao Hán trong nhà tuy nói có 12 khẩu người, nhưng là người bệnh đều có ba cái, hai tử sáu cái, chỉ có Trần Lao Hán cùng hai cái nhi tử là lao động, con dâu chiếu cố người bệnh hải tử đều lo liệu không hết quá nhiều việc. Trần đại gia, ngày mai sáng sớm 8 giờ tả hữu. Ta đi ngươi ngoài ruộng chăng cá. Tốt. Trần Lao Hán liên tục gật đầu. Sự tinh xử lý sau khi xong, mọi người đều cấp vội vàng về nhà, thừa dịp lúc này sắc trời còn lượng, trước vớt cá đi lên, có thể làm mấy cái là mấy cái. Trần thúc, ngày mai làm cha ta đi giúp ngươi thu lúa nước. Mục Tú đưa Trần Hướng Dương ra cửa thời điểm nói. Nay Trần Hướng Dương mở miệng tưởng cự tuyệt, chính là hai mâu đất, chủ yếu rượi hắn một người thu. Thật đúng là có điểm phiền toái. Chờ lần sau nhà ta lại thu hoa mổ thời điểm, làm Đông Húc Ca cũng tới hỗ trợ. Mục Tú cười nói, "Hành, ta đây liền không khách khí." Trần Hướng Dương cảm kích nói, "Ngày hôm sau sáng tinh mơ, Mục Tú liền cùng Trần Húc Huy giá xe bỏ đi Trần Lao Hán trong đất, đem nhà hắn cá trang hảo, liền hướng huyện thành chạy đến. Tới rồi tiệm cơm, Lưu Tuyết Nữ vừa thấy đến Mục Tú, liền đón đi lên." Ngày hôm qua làm, cá mặn ngối cái trên bàn đều thượng một đĩa nhỏ, cũng chính là 2 3 khối cá, không nghĩ tới, thế nhưng có người hưởng qua lúc sau còn muốn đơn điểm món này. Lưu Tuyết Nữ đẩy nói Tân Đồ An thì ăn, ngày mai mới có thể điểm món này, đại gia lúc này mới từ bỏ. Bất quá, ngày hôm qua hấp cá nhưng thật ra bán đi 4 điều, còn hảo mục tú lưu lại gia vị, vừa lúc có thể làm món này. Lão bản lương, xin ý thịnh vượng. Mộc Tú vừa thấy mặt liền nói thảo hỉ nói: "Ngươi này tiểu cô nương, thật nói ngọt, cá mang đến sao?" Lưu Tuyết Nữ mặt mang tươi cười: "Trần đại ca, ngươi còn đi hậu viện, cấp lao bản sưng 50 cân cá, đợi chút ta đi tìm ngươi." Mộc Tú trước chi đi rồi Trần Húc Huy, lúc này mới cùng Lưu Tuyết Nữ cùng nhau đi vào tiệm cơm. Mộc Tú đem phía sau sọt bùng, bắt đầu hướng bên ngoài lấy đồ vật, sinh trữu lao chịu các chín bình. Mỗi bình đều là hai tính toán chi ly trang. Một tú trong không gian có mấy cái cá mặn, lần này cũng cùng nhau đem ra, quá xưng lúc sau có hai mươi cân. Lao bản nương, này cá mặn còn cần thời ra nước, chờ hảo, ta trước tiên cho ngài đưa lại đây. Hảo, chỉ là vạn nhất nước tương cùng cá mặn dùng xong rồi, ngươi còn không có tới, ta liền dựa theo chứng tử thượng địa chỉ đi tìm ngươi. Lao bản nương nói, có thể, bất quá vừa lúc nông nhàn. Ta tới huyện thành cũng tương đối thường xuyên, mỗi lần tới đều nhìn xem ngài thiếu gì không." Ngươi nãy vừa nói, ta nhưng thật ra nghĩ tới, các ngươi trong thôn có hay không mục nhĩ? Giúp ta lưu ý một chút." Lưu Tuyết Nữ nói, làm mục tú khệ miệng lập tức liền cong lên. "Lão bản nương, ngài nhưng xem như hỏi đối người, nhà ta liền có mục nhĩ, ngài muốn nhiều ít?" Thật sự, kia thật là vừa khéo, bất quá, mục tú a, ta muốn cũng không ý ta. Phòng trừng nhà ngươi sẽ không đủ. Lưu Tuyết Nữ đường thúc ở tỉnh thành khai ra tiệm cơm, cũng đúng là nhìn đến đường thúc ăn cơm cửa hàng rự rỡ, các nàng hai vợ chồng mới bắt đầu sinh trở về ăn cơm cửa hàng ý tưởng. Trước đó vài ngày đường thúc viết thư trở về, làm Lưu Tuyết Nữ giúp hắn chuẩn bị 100 cân mộc nhĩ đen, lúc này, nhân công đào tạo nấm hương mộc nhĩ đen còn cũng không nhiều, mộc nhĩ đen đều là dựa vào chính mình từ trong núi thu, một ít ly sơn tương đối gần thôn dân. đều sẽ thải này đó phơi nắng đường đồ ăn. Cái này ngài yên tâm, nhà ta chính là loại mục nhĩ đen, phân lượng không thành vấn đề." Mục Tú cười tủm tỉm nói. "A, nhà ngươi còn loại cái này?" Lưu Tuyết Nữ kinh ngạc nói, nàng vốn dĩ nghĩ chứng tử thượng địa chỉ viết chính là anh võ thôn, nơi đó chỗ dựa, các thôn dân khả năng có người lên núi đi thải mục nhĩ đen, cho nên mới làm Mục Tú hỗ trợ lưu ý một chút. "Đúng vậy, không chỉ có có mục nhĩ Còn có nấm hương đâu? Bất quá ngài nếu là Mộc nhĩ đen muốn nhiều nói, kia nấm hương liền tạm thời trước không loại. Mộc Tú tính tính trong nhà sản lượng sau nói, "Ta muốn 100 cân." Lưu Tuyết nữ nói, "Là Mộc nhĩ hai khối tiền một cân, 100 cân chính là 200 đồng tiền." Mộc Tú không nghĩ tới đối phương thật là muốn như vậy nhiều mộc nhĩ. Giá không là vấn đề, chỉ cần mộc nhĩ hảo. Lưu Tuyết nữ có thể khai khởi cái này tiệm cơm, cũng toàn dựa nàng thúc thúc hỗ trợ. Mấy ngày nay, ta liền đưa lại đây. Mục Tú nghĩ đến, nếu phòng ở có thể mua tới, gần nhất còn muốn lại đây một chuyến. Lưu Tuyết Nữ lấy vợ viết xuống thu hoạch đơn, nước tương 20 cân đã toàn bộ thu được, cá mặn thu 20 cân, đưa cho Mục Tú. Mục Tú thiêm hảo tự, đem vợ trả lại cho Lưu Tuyết Nữ. Đây là nước tương tiền, Mục Nhĩ mang lại đây lúc sau, ta nhìn xem tỉ lệ. Lưu Tuyết Nữ lấy ra 20 đồng tiền cho Mục Tú. Kia lão bản lương Chúng ta đi trước, quá mấy ngày ta lại đến. Mộc Tú đem tiền thu hảo, cong lên soạn, liền về phía sau viện đi đến tìm Trần Húc Huy. Trần Húc Huy bên kia đã tán thưởng, nhìn đến Mộc Tú lại đây, lập tức đón lại đây. "Đi thôi, Trần đại ca, giữ lại cá chúng ta đến chợ thượng bán đi." Trần Húc Huy gật gật đầu, hai người khu xe bò, theo chợ bắt đầu một đường giao hàng, ước chừng đi mau biến nửa cái huyện thành, bởi vì cá đại lại mới mẻ, giá cả còn công đạo. Cho nên tới rồi 12 giờ nhiều, này hơn 40 điều tổng cộng 150 nhiều cân cá liền đều bán đi ra ngoài. Rốt cuộc bán xong rồi. Trần Húc Huy lao trên đồi hãn. Chúng ta trước đem thùng thủy đều đổ, giữa trưa chúng ta đi Tôn thúc ra ăn mì đi. Mục Tú tới rồi ven đường, cùng Trần Húc Huy cùng nhau, đem thùng gỗ thủy ngã vào bãi mương, sửa sang lại hảo xe bò, hướng Tôn hạnh phúc trong tiệm chạy tới. Hoàng gì, cho chúng ta tới hai chén ớt tay mặn. Mộc Tú đi trước tiến vào, Trần Húc Huy ở bên ngoài tìm cái thích hợp vị trí, làm Nưu Hảo Hảo nghĩ ngơi. Chương 275 xem phòng ở. Mộc Tú, ngươi đã đến rồi, hạnh phúc hạ hai đại chén ướt cái mặt, cấp Mộc Tú các nàng làm điểm ăn ngon. Hoàng Thú hướng về phía hậu viện hô. Đợi chút Trần Húc Huy tiến vào, ngươi khiến cho hắn ngồi ở đây chờ ta, ta đi hậu viện nhìn xem Tôn Thúc nấu cơm đi. Mộc Tú đối Hoàng Thú sau khi nói xong, lập tức đi đến hậu viện. Đói bụng đi, đợi chút liền làng tốt." Tôn Hạnh Phúc nghe được động tĩnh, ngẩng đầu nhìn đến Mục Tú tiến vào, vui tươi hớn hở nói: "Tôn thúc, ngươi cũng đủ chuyên nhất, này đều hơn nửa năm, ngươi cũng không nghĩ nhiều điểm đa dạng." Mục Tú nhìn nhìn phong bếp đồ vật, có điểm ngơ ngứ. "Này hớt cay mặt bán khá tốt, còn muốn cái gì đa dạng?" Tôn Hạnh Phúc kỳ quái hỏi: "Ngươi có thể nhiều làm điểm thêm thức ăn a, tỉ như nắm hương gà khối, thịt kho tàu rụt già, cà chua trứng gà." Này đó đều tương đối đơn giản, khách nhân lựa chọn cũng sẽ nhiều, tổng ăn giống nhau sẽ nị." Mục Tú nói, "Ta ngày thường cũng bán rau xanh mặt, chỉ là không nghĩ tới như vậy dùng nhiều dạng." Tôn Hạnh Phúc bị Mục Tú này buổi nói chuyện, gõ tỉnh. "Ngươi này kinh doanh dư mồi ấy, làm tiểu mặt cũng chỉ là nghiệp dư, hơn nữa sinh ý vẫn luôn không tồi, tự nhiên sẽ không suy xét như vậy nhiều. Chờ ngày mai ta liền thử xem." Tôn Hạnh Phúc đem trong nỗi mặt thịt lên, Hướng về phía Mục Tú nói: "Đi, ăn cơm trước." Mục Tú đi theo Tôn Hạnh Phúc đi vào tiền viện cửa hàng, Trần Húc Huy đã ngồi ở cái bàn bên chờ đợi. "Tôn Thủ Hạo." Trần Húc Huy có lễ phép chào hỏi. "Húc Huy cũng tới, chạy nhanh ăn cơm đi." Tôn Hạnh Phúc nhiệt tình nói. "Tôn lão bản, muốn 3 chén mặt." Cửa tiến vào 3 cái ăn mặt đồ lao động công nhân. "Được rồi." Tôn Hạnh Phúc lên tiếng, "Các ngươi ăn, ta vội đi." Trần Húc Huy đã sớm đói bụng, cầm lấy chiếc đũa, hút liêu hút liêu liền bắt đầu ăn lên. Trần Đại Ca, đợi chút ăn cơm xong, ngươi liền ở Tôn Thúc nơi này nghỉ ngơi một lát, ta đi theo Tôn Thúc đi ra ngoài có chút sự. Mục Tú gấp một đũa đồ trang sức điểu, nhẹ giọng nói, "Là nên nghỉ ngơi một lát, ta nhưng thật ra không có việc gì, chính là tiểu Ngưu cũng chưa ngày xưa vui mừng." Trần Húc Huy có điểm đau lòng nói, "Cũng không phải là Hợp với hai ngày đều kéo như vậy trọng hàng hóa chạy như vậy xa. Mục tú hai ngày này đều cảm thấy có điểm mệnh. Hai đại chén mì, hai người thực mau liền ăn xong rồi, vùng chiếc búa, mục tú đi đến quầy, lúc này tôn hạnh phúc đã vội xong, đang ở nơi đó tính sổ. Tôn thúc, ngày hôm qua thác chuyện của ngươi thế nào? Mục tú mở miệng hỏi. Chuyện của ngươi, ta khẳng định là làm phả thỏa, ta đi hỏi, muốn một ngàn đồng tiền, chúng ta đi trước nhìn xem. Nếu có thể nhìn chúng, ta lại cho ngươi nói chuyện giá. Kia chúng ta lúc này liền qua đi đi, làm Trần Đại ca ở trong tiệm, vạn nhất hoàng gì có việc còn có thể có cái sai xử. Hành, chúng ta đi thôi. Tôn Hạnh Phúc đứng dậy, đi trước hậu viện cùng Hoàng Thủy công đạo hai câu, sau đó mang theo một túi cùng đi xem phòng ở. Huyện Thành nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không nhỏ, một túi đi theo Tôn Hạnh Phúc phía sau, quẹo trái qua phải, qua lại vai đại phố. Đi rồi ước chừng hơn 20 phút mới đến địa phương. "Hảo, liền nơi này." Tôn Hạnh Phúc dừng bước chân. Mục Tú Tả Hưu đánh giá một phen, "Đây là một mảnh tiểu cũ kiến trúc đàn, này căn hộ tọa lạc ở đệ tứ bài, đệ nhất hộ." Mỗi bài ước chừng có 7 căn hộ, lúc này đúng là buổi trưa, lui tới người cũng không nhiều, nhưng là dọc theo đường đi, thông qua mở ra viện môn, có thể thấy được mỗi căn hộ bên trong đều có vài gia hộ gia đình. Nơi này trú người còn rất nhiều. Mục Tú kinh ngạc hỏi, trong thành phong ở cũng cần trương, nơi này một đại bộ phận phòng ở đều bị chính phủ trưng thu, an bài vài hộ nhân gia chủ tiến vào, chỉ có số ít mới bộ phòng ở, cuối cùng trả lại, ta anh em họ còn xem như may mắn. Tôn Hạnh Phúc nói xong, đi ra phía trước nhấc tay gõ cửa. "Phanh, phanh, phanh." Theo tiếng đập cửa rơi xuống, phòng trong truyền đến thanh âm. "Tới, tới." Chỉ nghe kéo kẹt một tiếng, cửa phòng mở ra, một vị tuổi chừng 45-6 trung niên nhân đứng ở phía sau cửa, nhìn đến Tôn Hạnh Phúc, nhiệt tình hô: "Tới, lao đệ, ta mang một túi lại đây nhìn xem." Tôn Hạnh Phúc đi vào sân, một vị theo sát sau đó. Người nọ đem cửa đóng lại, cùng theo lại đây. "Một Tú, đây là ta anh em họ, Đổng Minh, ngươi liền kêu hắn Đồng Tú." Tôn Hạnh Phúc giới thiệu nói. "Đồng Tú hảo, gia kêu một Tú." Mộc Tú ngoan ngoãn trả hỏi, "Chính là cái này tiểu cô nương muốn mua ta phòng ở. Nha nàng đại nhân đâu?" Đồng Minh không thể tin được hỏi, "Ngươi cứ yên tâm đi, đừng nhìn Mộc Tú tuổi còn nhỏ, ở nhà chính là nàng định đoạt." Tôn Hạnh Phúc cười ha ha, "Nếu lao đệ đều nói như vậy, ta cái này làm ca ca còn có gì không yên tâm?" Đồng Minh xoay người bắt đầu nói, "Ta này phòng ở, tuy rằng không lớn, nhưng là bố cục hợp lý." Nếu không phải bởi vì hai tử cùng hai tử mẹ ở xuyên thị không trở lại, ta thật là không bỏ được bản đi. Mục tú cẩn thận đánh giá lên, vào cửa chính là một mặt tường. Vừa lúc che khuất trong viện cảnh sát, xuyên qua này mặt tường, trong viện giống một cái loại nhỏ tứ hợp viện, tứ phía đều có phòng ốc, trung gian là sân. Vừa vào sân, đối diện chính là nhà chính. Mục tú đi vào dạo qua một vòng, nhà chính khá lớn, nếu cải biến một chút Có thể lại tả hữu các đằng ra gia một gian phòng nhỏ, bất quá chỉ có thể bỏ vào một chiếc giường cùng một cái tủ quần áo. Vừa lúc thích hợp Mộc Tiểu Thảo mang theo lý phán đệ trụ một gian, Mộc Thủy Chu thủy liên trụ một gian. Nhà chính bên trái tường đây là hai gian phòng ngủ, Trần Húc Huy cùng Mộc Tú vừa lúc một người một gian phòng. Bên phải là phòng bếp cùng vệ nốt cỡ, phòng bếp bên. bên. Cánh đáp cái lẻo, có thể phóng một ít tạp vật. Vệ đúc cỡ cửa có một cái hồ nước, mặt trên mang theo vòi nước. trong nước máy. Từ phía phòng ốc từng người độc lập, lại có hành lang liên tiếp lớn nhau, tứ phía cửa phòng đều khai hướng sân, cuộc sống hàng ngày thập phần phương tiện, duy nhất khuyết điểm chính là sân tương đối tiểu, hướng về phía trước nhìn lại, chính là một cái tiểu giếng trời. Cái này phong ở Kiến Hào a, cung thư thượng họa thủ đô tứ hợp viện rất rộng. Mục Tú lập tức liền thích nơi này. Mục Tú, ngươi thật là hảo nhãn lực, ta này anh em họ quê quán liền ở thủ đô. Sau lại tổ ra gia trở về lúc sau, "Kiến cái này sân." Tôn Hạnh Phúc đội phục nói, "Viện này quá nhỏ, bất quá cũng may chúng ta muốn trụ người cũng không nhiều lắm." Mục Tú nhìn một vòng nói, "Vậy này căn hộ đi." "Anh em họ, Mục Tú gia cùng nhà ta quan hệ phi thường hảo, ngươi này phòng ở lại thiếu điểm nhi." Tôn Hạnh Phúc xem Mục Tú muốn phòng ở, lập tức tự giác mà bắt đầu giúp nàng xem giới. "Lão đệ, ngươi cùng ta là thân thích, vẫn là cùng nàng là thân thích." Nào có ngươi như vậy?" Đồng Minh bất mãn nói. "Anh em họ, tổ tử cùng đại cháu trai còn chờ ngươi bán phòng ở đi đoàn tụ đâu, huống chi, ngươi này phòng ở lúc này cũng không dễ dàng rời tay." Tôn Hạnh Phúc một fan ôm trầm Đồng Minh tiếp tục nhỏ giọng nói, "Ngươi này phòng ở đều bán 2 tháng, ngươi lại do dự, chờ Mục Tú đi rồi, ngươi bán không ra đi ta xem ngươi làm sao bây giờ." Chương 276 Thu lúa nước. "Được rồi, được rồi." Một mục rối 950 đồng tiền. Đồng minh cũng biết, này phòng ở không hảo bán. Vậy nói như vậy định rồi, 900 năm, hôm nay chúng ta liền đi qua hộ đi. Một tú một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Như vậy mau. Ta đổ vật còn không có thu thập hảo. Đồng minh ngạc nhiên, không nghĩ tới một tú động tác như thế nhanh nhẹn. Không có việc gì, chỉ cần phòng ở trước sang tên, chúng ta tạm thời không được. Cấp đồng thuốc 2 tháng thời gian sửa sang lại phòng ốc, chuyển nhà. Kia năm mươi coi như là tiền thuê nhà phí. Mục tú cười nói. Lao đệ, ta lúc này minh bạch ngươi vì sao hướng về cái này nữa à? Đồng minh vô vô tôn hạnh phúc bả vai. Đồng minh nhận thức quản lý bất động sản trong cục người. Thật là trong chiều có người dễ làm sự. Một cái buổi chiều, phòng ở tên liền đổi mới ở mục tú danh nghĩa. Chẳng qua khi đó thành thị hộ khẩu phi thường khó được. Liền tính là mục tú mua phòng ở. Mục tú như cũ chỉ là cái nông thôn hộ khẩu. Đồng thúc, đây là 950 đồng tiền, ngươi đếm đếm. Mục Tú đem tiền đưa cho Đồng Minh, còn không quên hỏi, ngươi đều như vậy tin tưởng ta, không sợ phòng ở sang tên ta tiền không cho ngươi a? Có tôn lão đệ cho ngươi đảm bảo đâu, ta tin được hắn tin tưởng ngươi. Đồng Minh sảng khoái nói. Mục Tú không cấm cảm thán, lập tức người, tâm tư vẫn là thuần phát chiếm đa số. Chờ Tôn hạnh phúc cùng Mục Tú trở lại trong tiệm thời điểm, đã là buổi chiều 5 giờ nhiều. Trong tiệm giải giấc ngồi vài vị khách nhân, Trần Húc Huy ở quay đứng, Hoàng Thúy không thấy bóng dáng, không cần tưởng liền biết, khẳng định là đi sau bếp nấu cơm đi. Ta đi vào trước vội. Tôn Hạnh Phúc đau lòng tức phụ, vội vàng chạy về phía sau bếp, Trần Húc Huy nhìn đến một tú trở về, biểu tình đầu tiên là bừng lòng, ngay sau đó lại hỏi, ngươi làm gì? Như thế nào đi như vậy lâu? Về sau lại nói cho ngươi, chúng ta chạy nhanh đi thôi, về nhà thiên đều phải đen. Mộc Tú chuẩn bị theo sau cho đại gia một kinh hỉ. Mộc Tú cáo biệt Tôn Hạnh Phúc cùng Hoàng Thúy, cùng Trần Húc Huy giá xe bò, hướng anh võ thôn chạy đến. Về đến nhà, đã là buổi tối 8 giờ, Mộc Tiểu Thảo mới tắm xong, Mộc Thủy còn ở tắm rửa gian. Vừa lúc các ngươi đã trở lại, cùng nhau ăn cơm. Mộc Tiểu Thảo liền phải tiến phòng bếp đoan cơm. "Tỷ, các ngươi như thế nào còn không có ăn cơm đâu?" Mộc Tú kinh ngạc hỏi. Mấy từ thôn chi thư già trong đất trở về. Mục Tiểu Thảo thanh âm mang theo mỏi mệt, hôm nay bọn họ đều đi giúp Trần Hướng Dương thu lúa nước đi. Mục Tú lúc này mới phục hồi tinh thần lại, chạy nhanh rửa tay, hỗ trợ thỉnh cơm, chờ đồ ăn toàn bộ đoàn vào nhà chính khi, Mục Thủy cũng tắm rửa xong ra tới. Đại gia ngồi xuống cùng nhau ăn cơm, Mục Thủy vừa ăn vừa nói nói, thôn chi thư già lúa nước lớn lên thật tốt, kia tua mỗi người đều nặng chịu, vốn tưởng rằng ruộng lúa dưỡng cá. Lúa hội trưởng không hảo đâu. Cũng không phải là, thôn tri thư kia trên mặt vẫn luôn treo cười, hắn đều nói không nghĩ tôi lúa có thể trưởng như vậy hảo. Mục tiểu thảo gấp một ngụm đồ ăn, đi theo nói, giống như ruộng lúa giững cá, lúa nước đều sẽ tăng ra sản suất tam thành. Mục Tú bình tĩnh nói, vì cái gì đâu? Mục tiểu thảo vẻ mặt tò mò. Cá sẽ đem cỏ dại đương đồ ăn ăn, liền cỏ dại non nớt mầm dễ đều không dung tha, hơn nữa Những cái đó nguy hại lúa nước côn trùng có hại, cá cũng sẽ ăn luôn, cá phân còn có thể ruộng màu mỡ, dinh dưỡng so heo phân còn cao, hơn nữa cá bơi qua bơi lại, phiền động bùn đất, tơi thổ nhũng, cũng có thể xúc tiến lúa nước tăng gia sản xuất. Mục tú bắt đầu làm phụ cấp khoa học. Ai, đáng tiếc nhà ta trong đất loại không được lúa nước. Chu thủy liên thở dài. Nương, chúng ta loại hạt mè, đậu rộng, kia có thể so lúa nước bán lên đáng giá nhiều. Có tiền, ngươi còn lo lắng ăn không đến mẹ sao?" Mục Tú dịu môi nói. "Nói lên hạt mẹ đậu phộng, Mục Tú, chúng ta khi nào đem kho hàng những cái đó kéo đến lương thực trạm thu mua?" Mục Thủy hỏi. "Chờ chúng ta đem thôn chi thư ra lúa nước thu hoạch xong liền đi." Mục Tú nhanh chóng cầm chén cơm ăn xong, ta trước rửa mặt đi, sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta đều đi hỗ trợ. Ngày hôm sau sáng tinh mơ, Mục Tú Trần Húc Huy cùng một thủy ba người, hướng Trần Hướng Dương ra đi đến, dọc theo đường đi, lúa đều thu không sai biệt lắm, bận rộn đều là kia mấy nhà nuôi cá, hiện giờ còn ở vội vàng bắt cá thu lúa. Ruộng lúa bên trong mọi người làm việc làm khí thế ngất trời, tuy rằng vất vả, nhưng mà mỗi người trên mặt đều tràn đầy được mùa vui sướng tươi cười. Thức mau liền đến Trần Hướng Dương hai đầu bờ ruộng, hai vợ chồng già đã trên mặt đất bận việc. Trần Húc, sớm a. Một tú chào hỏi Nhẫm khỏi ống quần liền xuống đất, Mộc Thủy cùng Trần Húc Huy theo sát sau đó. "Mộc Tú, ngươi cũng tới." Trần Hướng Dương nghe được thanh nghe âm ngẩng đầu. "Ngươi nhiều lực lượng đại, tranh thủ hôm nay đem lúa nước đều thu xong." Mộc Tú công hạ thân tử liền bắt đầu làm việc, đại gia cũng đều ra nhập thu hoạch trong đại quân. Tới rồi buổi trưa thời điểm, Mộc Tiểu Thảo mang theo sạch sẽ thủy cùng giữa trưa đồ ăn đi tới trong đất, đại gia thay phiên ăn cơm, Mộc Tiểu Thảo cũng xuống đất thu hoạch lúa nước. Rốt cuộc tới rồi trạng vạng thời điểm, Trần Hướng Dương trong đất lúa nước toàn bộ thu hoạch hảo, Mục Tú bọn họ một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, đem lúa nước toàn bộ kéo đến nơi trong sân. Lần này, ít nhiều có các ngươi hỗ trợ. Trần Hướng Dương cảm kích nói. "Trần thúc, ngươi nói lời này nhiều khách khí, ngươi giúp chúng ta cũng không ít, đại gia lẫn nhau trợ giúp mà thôi." Mục Tú vừa nói vừa từ trong túi lấy ra tới 69 đồng tiền, đưa cho Trần Hướng Dương. Đây là Trần Đại gia gia ngày hôm qua bán cá tiền, tổng cộng 63 đồng tiền. Hôm nay bận quá, không lo lắng đi tìm hắn, ngươi giúp đỡ chuyển giao một chút, ngày mai chúng ta còn có việc. Mục Tú về nhà lộ đi Trần Đại gia gia cũng không tiện đường. "Hảo, trong chốc lát ta liền đi nhà hắn, lần này thật là ít nhiều ngươi, cá bột tiền không chỉ có hơi buồn, ta này còn kiếm lời 90 nhiều đồng tiền, còn không, có tính tiếp nước lúa." Quan thu hoạch vụ thu đều kiếm lời trước kia 1 năm đều kiếm không đến tiền. Trần Hướng Dương cảm thán nói: Vẫn là chính sách hảo, chỉ cần không sợ khổ, về sau nhật tử là càng ngày càng tốt. Mục Tú cười cười, nói tiếp: Chỉ sợ Trần Thúc kế tiếp muốn rất bận rộn. Đích xác, lúa nước muốn vơi khô, muốn tuất hạt, là muốn bận rộn một thời gian. Trần Hướng Dương chú ý đăm el. Không chỉ có cái này, còn có trước kia công điểm chế các hương thân mỗi ngày tìm ta. La Hết ầm ĩ cũng muốn phân điền đến hộ, này lượng khởi mà tới đều lại muốn hảo một đoạn thời gian. Nguyên lai năm trước vẫn là muốn công điểm chế thôn dân, năm nay nhìn đến này, đó phân chính mình đồng ruộng các thôn dân các được mùa, không khỏi tất cả đều đảo náo không thôi, mỗi người đều là tới yêu cầu phân điền. Giờ đây liền là lao lực mệt. Trần Hướng Dương khổ một khuôn mặt, dùng tay đấm đấm chính mình eo, thở ngắn than dài nói: "Trần thúc, phơi lúa muốn vài thiên, chờ ta vội xong rồi." cho ngươi làm cái đánh lúa công cụ, bảo quản ngươi 2 ngày là có thể đem lúa đánh hảo. Mục Tú Tả hữu nhìn lại, này phơi chảng toàn bộ là đang ở phơi lúa nước. Mục Tú nhìn nhiều như vậy lúa nước, không khỏi liền nghĩ tới đời sau một ít giản dị tiểu công cụ, nàng tính toán làm ra tới thử xem. Chương 277 tham lam. Còn có loại này công cụ? Ta như thế nào không biết? Trần Hướng Dương có chút kinh hỉ hỏi. Ngươi không biết đồ vật nhiều đi? Còn không bằng một bẹ gái. Trần Thím ở một bên treo gẹo nói. Nay thật là trường giang sống sau đẹ sống trước. Một thế hệ càng so một thế hệ cường A. Chúng ta đều già rồi. Trần Hướng Dương tự rêu cười nói. Trần Thúc chân thẩm. Các ngươi nhưng đừng rêu cơ ta. Hai ngày này ta liền nghiên cứu hạ làm ra tới. Làm các hương thân đều có thể dùng tới. Tiết kiệm đại gia sức lao động. Hảo. Sớm một chút nhi cởi lúa nước. Sớm một chút cầm đi bán. Còn có thể bán cái giá tốt. Trần Hướng Dương đã gấp không chờ nổi muốn nhìn một chút rốt cuộc là cái gì công cụ. Chúng ta ở đây đi trước. Mục Tú bọn họ về đến nhà, mệt mỏi một ngày, rửa mặt qua đi liền ngủ hạ. Sáng sớm, Mục Tú đã bị trong viện thanh âm đánh thức, nàng duỗi cái lười eo, mặc xong quần áo, đi ra ngoài, liền nhìn đến một thủy cùng Trần Húc Huy đang ở hướng xe bò thượng dọn đồ vật. "Chú, ngươi đi lên, đi trước gân cầm đi, chúng ta trước đem hạt mè đậu phộng trang một chút." Mộc Thủy nói: "Mộc Tú xem này, đó cũng dùng không đến nàng hỗ trợ, liền xoa xoa mắt liền đi trước rửa mặt cùng ăn cơm sáng, chờ nàng thu thập xong, bên này xe bò thượng đã trang hảo. Lần này hạt mẹ tổng cộng thu hoạch 120 cân, để lại 10 cân nhà mình ăn, đâu tổng là 700 cân, để lại 100 cân, còn lại toàn bộ cầm đi bán, còn trang 100 cân đậu nành." Trần Húc Huy cùng Mộc Thủy ra xe bò, Mộc Tú cưỡi xe đạp đi theo bọn họ phía sau. Ba người hướng lương trạm đi đến. Lúc này lương trạm người cũng không nhiều, bởi vì đại gia lúa nước đại bộ phận đều còn không có đánh ra tới, hơn nữa mục tú các nàng loại cũng là tương đối hiếm thấy cây nông nghiệp, có đơn độc nghiệm thu thông đạo. Mỗi năm chỉ dùng ở 5 6 tháng giao một lần lương thực nộp thuế, thu mạch vụ thu chỉ dùng mỗi mẫu đất giao thượng 60 cân thuế lương là được, còn lại có thể dựa theo thị trường bán cho lương trạm, nếu nhu nhược lương thực nói, đó chính là một mẫu đất giao 12 nguyên tiền. Mộc Tú đây là lần thứ 2 tới lương trạm, cùng lần đầu tiên bất đồng chính là, lúc này chỉ có giải rắc vài người mang theo lương thực lại đây, lương trạm nhân viên công tác gần đây giao lương thực thuế người đều nhiều. Bên kia thu hạt mè. Trần Húc Huy chỉ vào nơi xa có một loạt cái bàn địa phương, trên bàn dựng một cái thẻ bài viết thu hạt mè. Mộc Tú lần này tới, là chuẩn bị đem đậu nành nộp lên trên, đậu nành so gạo quý, bởi vì có thể làm thành dầu nành. 120 cân gạo tương đương 100 cân đậu nành giá trị. Chúng ta trước đem lương thực thuế giao. Mục tú chỉ vào bên kia viết thu lương thực địa phương. Trần Húc Huy cùng Mục Thủy gật gật đầu, một người khiêng lên một túi đậu nành, đi qua. Hai túi đậu nành bị đặt ở cân trĩ thượng, ngồi ở bàn dài trước nam nhân mở ra bao tải, nhìn đến bên trong đậu nành, kinh ngạc ngẩng đầu nhìn thoáng qua bọn họ, sau đó duỗi tay bắt một tiểu đem, nhìn kỹ xem. lại đem tay với vào đi bắt tràn đầy một đống, theo sau đem này một lớn một nhỏ hai thanh đậu nành trắng trộn táo bạo bỏ vào chính mình trong túi, lúc này mới chậm rì rì mà hướng trên bản vở đăng ký một số tự. Mục Tú nhìn thoáng qua hắn túi, hai bên túi đã trang tràn đầy, này thu lương viên thu một ngày lương thực, có thể chuẩn bị cho tốt mấy cân cất vào chính mình túi. Đây là bia lai, người nọ sẽ trương sợi đưa cho một thủy. Giao xong rồi lương thực thuế Một thú bọn họ mới đi thu hạt mè địa phương, đồng dạng là bản vùng bên lương trạm công tác viên đứng lên, giống hạt mè loại này không ở mùa nội quy định sản vật, cũng không nhiều thấy. Lương trạm thu mua giá cả đều là giống nhau, mặc kệ đổi nơi nào lương trạm đều là giống nhau giá, nhưng là giống đậu phộng hạt mè này đó giá cả vẫn là rất có cơ giản. Các ngươi như thế nào nghĩ đến muốn loại này đó? Thu lương viên có chút tò mò hỏi, bởi vì nàng thu mấy ngày rồi, Trên cơ bản đều không có nhân chủng hạt mè, ngẫm lại cũng là, đại gia lúc này đều chỉ nghĩ loại lúa nước tiểu mạch này đó đứng đắn cây lương thực, ai sẽ ăn no nhàn đi loại hạt mè đậu lành đâu? Nay làm hại hắn mấy ngày cũng chưa cái gì thu hoạch, nhìn thu khác thu hoạch người mỗi người đều có thể dính chút quang, hắn tâm tình buồn bực cực kỳ. Nghe nói hạt mè đậu phộng thu mua giá cả cao, vốn dĩ phân mà cũng ít, liền tưởng gieo thử xem. Mục Tú đã sớm tưởng tốt nói như thế nào. Năm nay hạt mè đậu phộng giá cả chính là năm rồi tối cao, các ngươi thật đúng là vận khí tốt." Thu lương viên thấp giọng lẩm bẩm câu, sau đó nhìn nhìn bên cạnh cân trĩm, lại mở ra túi bắt lại nhìn nhìn. "Hạt mè 100 cân, đậu phộng 580 cân." Thu lương viên nói âm vừa ra hạ, Trần Húc Huy liền đầy mặt kinh ngạc hỏi, "Xương sai rồi đi, hạt mè rõ ràng 120 cân, đậu phộng cũng là 600 cân." Ta nói nhiều ít chính là nhiều ít. Ta chẳng lẽ còn sẽ nhìn lầm, các người này hạt mẹ cùng đậu phộng tỷ lệ không tốt, bên trong còn trộn lẫn đá cùng thảo, yêu cầu thiệt hại một chút. Kêu thu lương biên hung tợ nói, sao có thể tỷ lệ không hảo cùng không sạch sẽ đâu. Người xem này hạt mẹ si nhiều sạch sẽ, còn có đậu phộng, mặt trên liền một đình điểm bùn đều không có. Trần Húc huy kích động nói, mục tú lập tức minh bạch đối phương ý tứ, hắn chính là tưởng trung gian kiếm lời túi tiền liền riêng, chẳng qua. Này ăn giống cũng quá khó coi, người khác trả cái một phen cũng chính là cần đem sự tình, người này nhưng hảo, một chút liền phải tham rớt 20 cân, thật là lòng người không đủ rắn nuốt voi. Trần Đại ca, bao tải thu thập hảo, chúng ta không bán. Mộc Tú giơ tay ngăn cản Trần Húc Huy, tiến lên liền đi chát túi khẩu, tức giận với người như vậy cũng không có gì ý tứ, Mộc Tú một chút miệng lưỡi đều không nghi phí, nàng tình nguyện lại nhiều chạy điểm nhi lộ, đi khắc liền nhau hương trấn lương trạm đi bán. Các người đi khác lương trạm cũng đều là cái dạng này, ta khuyên các ngươi thức thời điểm, bằng không chờ đến sang năm hiên lương, ta còn là ở chỗ này. Cái kia thu lương viên mắt thấy nấu chín vịt muốn bay đi, một xót ruột liền không khỏi mở miệng uy hiếp nói: "Còn có hay không pháp luật? Hiện tại là tân xã hội, không phải cũ xã hội. Trên tay có chút quyền liền tưởng bày ra một bộ quan liêu sắt mặt đối phó chúng ta này đó tầng dưới chốt dân chúng. Các ngươi lãnh đạo đâu?" Ta còn không tin toàn bộ lương trạm đều là như thế trắng trợn táo bạo lừa trên gạt dưới, tha mỗ chúng ta nông dân mất vả loại lương thực. Mục thú đời trước cùng đời này, ghét nhất chính là người khác uy hiếp, lúc này hỏa khí tạch tạch tạch liền trực tiếp mạo lên đây. Cái kia thu lương viên cũng ngây ngẩn cả người, này không nên a, ngày xưa chỉ cần hắn thinh em đại điểm, đối phương cũng không dám lại nói nhiều, như thế nào hôm nay? Tiểu cô nương, ta cùng ngươi nói, huyện quan không bằng huyện quản, ngươi tốt nhất đừng tìm việc. Nơi này đều là chúng ta người, náo lên đối với ngươi không có gì chỗ tốt. Thu lương viên tuy rằng vẫn là mở miệng hung ác, nhưng là thanh âm lại là đẻ thấp không ít, sắc mặt thoạt nhìn cũng có chút khẩn trương. Rốt cuộc là ai ở tìm việc? Mục tú lập tức cất cao thanh âm, nàng là thật sự sinh khí. Mục tú này một giọng nói, lập tức liền khiến cho đại gia chú ý. Trưng 278 giản dị tuốt hạc cơ. Tiểu điền, sao lại thế này? Một người hơn 40 tuổi người mặc kiểu áo Tôn Trung Sơn, mang theo mũ, thoạt nhìn lãnh đạo bộ dáng người, bưng ly nước từ lương trạm nhất bên trong một cái văn phòng đã đi tới. Nhắc trưởng ga, không có việc gì, ngài vào nhà nghỉ ngơi, ta bên này thực mau liền xử lý tốt. Tiểu Điên chạy nhanh cười lệnh nọt đi qua đi, còn không quên quay đầu hùng tận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mục tú bọn họ, ý tứ là làm cho bọn họ cẩn thận một chút, đừng nói chuyện lung tung. Ngài chính là lương trạm trưởng ga đi. phạt, nhìn chính là lãnh đạo, một thân chính khí. Mục tú trước khen tặng nói, tiếp theo ngữ điệu chính là vừa chuyện, tra phúng ngữ khí như thế nào đều che giấu không được, chính là mặc kệ là lại anh minh lãnh đạo, cũng nhịn không được kéo chân sau thủ hạ. "Tiểu cô nương, ngươi có ý tứ gì?" Vốn dĩ đều phải bị tiểu điền chi đi nhạc trưởng a, dừng lại bước chân, nhìn phía Mục Tú. "Vị này tiểu điền đồng chí, không chỉ có xem sương không chuẩn, đem nhà ta hạt mẹ thiếu xem 20 cân." Đầu phộng cũng ít nhìn hai mươi cân, không chỉ có như thế, bị chúng ta nói ra sau còn uy hiếp chúng ta, làm chúng ta cẩn thận một chút, ta còn tưởng thỉnh giáo tiểu điền đồng chí, chúng ta phải cẩn thận cái gì. Mục tú vốn dĩ thanh âm liền thanh thúy, lúc này càng là dăm ba câu liền đem sự tình nói được giành mạch, rõ ràng. Lúc này trung quanh đã sớm vây quanh một vòng người, nghe được mục tú nói, tới giao lương thực người đều lộ ra một bộ hiểu rõ biểu tình. Xem ra không ít người đều tao ngộ quá này đó Còn có 2-3 cái nhân viên công tác Tắc lộ ra bất an biểu tình Nhạc trường ga sắc mặt nháy mắt liền gục xuống xuống dưới Nghiêm túc nói Tiểu Điền, ngươi tới giải thích hạ Rốt cuộc sao lại thế này Tiểu Điền nghe song mục tú nói Đầu tiên là hoảng loạn Theo sau liền ra vẻ chấn định nói Bọn họ giao lương thực bên trong không sạch sẽ Có hòn đất cùng rơm dạ linh tinh Ta cũng là căn cứ lương chạm quy định Tính thượng thiệt hại Đại gia hỏa nhìn xem, nhà ta hạt mẹ cùng đậu phụ. Mục Tú xem tiểu điền vẫn là kia phó mạnh miệng bộ dáng, trực tiếp kéo ra bao tải, cầm lấy cái muỗng, múc ra tới. Nhạc Trường ga đi ra phía trước, nhìn nhìn, vốn dĩ gục xuống trên mặt lúc này càng là hắc mao tích ra mực nước. Hạt mẹ sạch sẽ, một chút tạp vật đều không có, đậu phụ sắc cũng sạch sẽ không có một chút bùn đất, này tuyệt đối là thượng đẳng phẩm, cùng tiểu điền theo như lợi thiệt hại một chút đều không dính dáng. Tiểu Lưu, ngươi trước tiếp nhận tiểu điền công tác, tiểu điền, ngươi đi ta văn phòng một chuyến." Nhạc trưởng ga ẩn hàm tức giận nói. "Trưởng ga tiểu điền còn tưởng nói cái gì nữa? Câm miệng, cút cho ta." Nhạc trưởng ga lớn tiếng quát lớn nói. Tiểu điền tức khắc đã chịu kinh hách, cúi đầu, bước nhanh rời đi. Nhạc trưởng ga hít sâu một hơi, cao giọng nói, "Này đó con sâu làm rầu nổi canh, ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, các hương thân yên tâm." Nếu về sau tái ngộ đến cùng loại loại tình huống này, cứ việc đi ta văn phòng cử báo, ta nhất định sẽ không dung túng loại này bất lương chi phong. Trong đám người bộc phát ra một trận vỗ tay, cũng có người bộ phục nhìn về phía Mục Tú, bị khi dễ như vậy lâu rồi, thật đúng là không nghĩ tới phản kháng, vẫn là cái này tiểu cô nương lợi hại. Mục Tú cũng lộ ra tươi cười, nàng liền biết, giống tiểu điền cái loại này người, có lẽ lương trạm sẽ có mấy cái nhân viên công tác sẽ lẫn nhau bao che. lửa trên gành ở dưới, mà những cái đó lãnh đạo hẳn là tuyệt đối sẽ không vì điểm này cực nhỏ tiểu lợi đi phạm sai lầm. Vừa rồi nàng tới thời điểm, liên nhìn đến lương trạm những người này đối nhạc trưởng ga thái độ cung kính, lại nhìn đến hắn cầm cái ly vào phía sau một gian văn phòng, lúc ấy Mục Tú liền cảm giác người này nhất định là cái lãnh đạo. Vừa vận tiểu điền làm khó dễ, Mục Tú vì thế liền trước mắt, cố ý để cao thanh âm đem nhạc trưởng ga dẫn lại đây. Tiểu cô nương Các ngươi đem đậu phụng hạt mè lấy lại đây sưng một chút đi." Tiểu Lưu Nhiệt tình nói. Mục Tú gật gật đầu, Trần Húc Huy cùng Mục Thủy đem vừa rồi chuẩn bị xách đi bao tải lại xách đến cân chìm bên cạnh, nhấc nhát qua sưng. Hạt mè 120 cân, đậu phụng 600 cân. Tiểu Lưu sưng ra tới cùng Mục Tú ở nhà sưng ra tới số lượng giống nhau. Toàn bộ thuộc về thượng đẳng lương, đậu phụng 5 mao tiền một cân, hạt mè 6 mao tiền một cân. Tiểu Lưu kê tục nói, Vậy xem người đều phát ra một tiếng kinh ngạc cảm thán, này so lương thực đắt hơn. Toàn bộ bán đi. Mục tú không chút do dự nói. Mục thủy cùng Trần Húc Huy còn đang âm thầm tắp lưới, thật không nghĩ tới, đâu phộng hạt mẹ có thể bán như vậy nhiều tiền, này có thể so loại lúa nước tiểu mạch kiếm tiền nhiều. Chỉ là, bọn họ không biết chính là, nếu không phải mục tú lén thượng đại lượng phân hóa học cùng các loại dinh dưỡng thổ, căn bản là loại không ra này đó cây nông nghiệp. Đây là biên lai. cầm đi cổng lớn bên trái phòng tính tiền lĩnh tiền. Tiểu Lưu thân thiết nói: "Cảm ơn tiểu đồng chí." Mục Tú tiếp nhận biên lai. Like. "Không cần khách khí, vì nhân dân phục vụ." Tiểu Lưu cao giọng nói, cái này làm cho lâu giải thói quen lương trạm nhân viên công tác lãnh đạm thái độ các hương thân sôi nổi khen ngợi cái này tiểu đồng chí nhiệt tình thiện tâm. Mục Tú vào trong phòng, đem tiền lấy hảo, tổng cộng là 372 đồng tiền. "Trần đại ca, này 100 đồng tiền ngươi thu." Mộc Tú ra tới lúc sau, số ra tới 10 chương đại đoàn kết đưa cho Trần Húc Huy. "Nhiều, cấp nhiều." Trần Húc Huy vội vàng chối từ nói, "Ngươi liền cầm đi, về sau nhiều làm điểm nhi sống là được." Mộc Tú cười nói, "Trần Húc Huy biết nhiều lời vô ích, yên lặng đem tiền trang hảo, chóng lên xe bỏ, hướng về nhà Phương hướng chạy tới." Dọc theo đường đi, Mộc Thủy còn ở kích động nói, "Tú, chờ sang năm đầu xuân, chúng ta còn trồng hoa sinh hạt mè." Tiểu mạch thiếu loại điểm nhi, này một mẫu hạt mè trên đỉnh hai mẫu nhiều tiểu mạch. Ân, chúng ta đem yêu cầu hiến lương mà toàn bộ loại thành tiểu mạch, còn lại tiếp tục loại này đó cây nông nghiệp. Mục tú đối đất hoang bốn dĩ liền chuẩn bị dưỡng mấy năm, này đó cây nông nghiệp nhất dưỡng thổ địa. Về đến nhà, Mục Thủy đem lần này sự tình sinh động như thật giảng cho Chu Thủy Liên cùng Mục Tiểu Thảo nghe, Chu Thủy Liên kinh há to miệng, Mục Tiểu Thảo ở một bên vô tay trầm trồ khen ngợi. Các người ra cửa bên ngoài, mọi việc có thể nhẫn liền nhẫn một chút, ngàn vạn đừng khởi xung đột, vạn nhất lúc ấy trưởng ga không ở đâu. Chu Thủy Liên một bộ một sự nhịn chín sự lạnh thái độ. Chuyện khác, nhịn một chút liền tính, vì tiền sự tình, là kiên quyết không thể nhẫn. Mục Tú đúng lý hợp tình nói, "Đúng vậy, đây là ta vất vả kiếm tới, dựa vào cái gì nhịn xuống đi?" Mục Tiểu Thảo cũng không tán thành. Bọn nhỏ đều lớn, đều có chương mực, hơn nữa Mộc Tú cũng không có làm sai. Mộc Thủy cảm thấy hôm nay thực hả giận. Được rồi, ta cũng liền nói nói, ra cửa chú ý an toàn. Chu Thủy liên lẩm bẩm nói, ta nấu cơm đi, ta đi hỗ trợ. Mộc Tiểu Thảo đi theo qua đi. Cha, ngươi tới hỗ trợ, ta phải làm cái lúa nước tuốt hạt công cụ. Mộc Tú đi hướng phòng nhỏ. Hiện giờ lúa nước phơi hảo lúc sau, đều là dựa vào người cầm lấy một bó một bó bó tuốt lúa nước. Dùng lúa rưởng tới cấp lúa nước tuốt hạt, lúa rưởng là một cái hình chữ nhật lún ra gỗ, mặt trên không dàn giáo trung bộ hơi hơi phồng lên, trung gian từ tế gậy gỗ chống đỡ, sau đó lại ở mặt trên an thượng từng cây tiểu cây gậy chúc. Chương 279 giản dị tuốt hạt cơ hai. Chờ đến tuốt hạt khi, đem lúa rưởng trí đặt ở rộng lớn trên sân, mọi người cầm một bó bó thu hoạch tốt lúa nước, dùng sức ở mặt trên quăng nga quán. Lúa cùng đùi rầm mảnh vụn liền sẽ ở tiểu cây gậy chút khe hở trung rơi xuống xuống dưới, đôi ở lúa dưới rừng mặt, lại bái ra tới ở trong gió dương sạch sẽ có thể. Chỉ là như vậy tốc độ phi thường chậm, hơn nữa một ngày xuống dưới, đại gia eo đều mệt thẳng không đứng dậy, cánh tay cũng là đau nhức nâng không đứng dậy. Mục tú thiết kế cái này tuốt hạt công cụ, là nàng đời sau gặp qua, loại này tuốt hạt cơ thực thích hợp nghèo khó khu vực mua không nổi tuốt hạt cơ nông ra dùng. Này nguyên lý cùng xe đạp tương đối cùng loại, trước dùng một khối làm thành một cái bàn bộ dáng, không có mặt bàn, chỉ có bốn phía mục chân, ở bổn hẳn là phóng mặt bàn vị trí thượng, phóng một cái vòng lăn, vòng lăn là đầu gỗ cọc gỗ sở làm, đem bên trong gỗ đặc từ trên xuống dưới tạm đi vào một cây côn sắt, có thể làm nó chuyển động. Hơn nữa ở cọc gỗ mặt ngoài tạc ra một cái một cái hoành điều, đây là vòng lăn. Cái bàn phía trước hai căn mục trên ủi, cột lên dây thừng. Chi nổi lên một cái võng, mặt sau hai căn muột trên đùi, làm hai cái chân đặng, dùng dây thép buộc ở phía trước vòng lăn bắt tay bên, dùng chân đặng phương thức làm động lực điều khiển. Nó công tác lên tương đối đơn giản, chỉ cần một người đứng ở nơi đó, dùng chân không ngừng đặng, trên tay cầm lúa nước, đặt ở vòng lăn thượng, bên trong gạo liền sẽ theo vòng lăn chuyển động mà rơi đến phía trước trên mạng. Thông qua vòng xi si trữ, gạo viên rớt vào võng mặt sau, như vậy máy móc, không cần điện không cần dù Nếu không sợ mẹ nói, một ngày có thể tuốt hạt tam mâu đất lúa nước cũng không có vấn đề gì. An qua giữa trưa cơm, Mục Tú chỉ huy, Mục Thủy cùng Trần Húc Huy mân mê một bữa trưa, trạng vạng thời điểm rốt cuộc làm tốt. Mục Tiểu Thảo vốn đang không biết Mục Tú đang làm cái gì, sau lại nhìn Mục Tú mân mê thứ này, càng xem càng quên mắt, chờ đến chuẩn bị cho tốt sau, nàng không khỏi kinh ngạc lên, này còn không phải là sau lại trong thôn đại gia thường dùng tuốt hạt cơ sao? Bởi vì trong nhà nhu nhược lúa nước, cho nên Mục Tiểu Thảo căn bản cũng liền không nghĩ tới tuốt hạt cơ việc này, mắt thấy Mục Tú thế nhưng đảo lộng ra tới, nàng nhìn Mục Tú có chút chần chờ hỏi, "Tú, đây cũng là thư thượng nói qua sao?" Mục Tú âm thầm rũi rũi đầu lưỡi, nàng như thế nào lại đem Mục Tiểu Thảo này một vụ cấp quyến mất, chủ yếu cái này tỉ tỉ tuy nói trọng sinh, chính là cảm giác trừ bỏ tính cách, khác đều không hiện sơn không hiện thủy. Lúc này mới dẫn tới nàng luôn là quên mục tiểu thảo trọng sinh sự tình. Đúng vậy, ta ở tỉnh thành một quyển sách nhìn đến, nói là phương nam có chút địa phương đã bắt đầu dùng. Mục Tú thuận miệng xả nói, dù sao thứ này sau lại cả nước đều truyền khắp, ai cũng không biết là gì khi từ nơi nào truyền ra tới. Nghe xong Mục Tú trả lời, Mục Tiểu Thảo cũng gật gật đầu, đúng vậy, mục tú kiến thức rộng rãi, này tuốt hạt cơ nàng nhìn đến quá cũng chẳng có gì lạ. Chân đại ca Trong lên xe bò, chúng ta đem cái này đưa tới đánh mạch chẳng đi. Mục Tú xem Mục Tiểu Thảo không hề dò hỏi, nàng đối với Trần Húc Huy chạy nhanh nói, "Cái này giản dị tuất hạt cơ cũng không chậm." Mục Thủy cùng Trần Húc Huy hai người thực nhẹ nhàng liền ngâm tới rồi xe bò thượng. Lúc này đánh mạch trong sân còn có không ít người ở quăng ngã lúa nước, trong thôn trừ bỏ kia tám hộ ruộng lúa nuôi cá nhân gia lúa nước bởi vì lần trước trời mưa trồng lại duyên cớ, cho nên vạn thành thổ Còn lại các hương thân lúa nước trên cơ bản đều đã phơi hảo, kéo đến đánh mạch trong sân, động tắc mau, liền gạo viên đều không sai biệt lắm mau đánh xong. Lúc này mọi người xem đến một tú kéo qua tới như vậy một cái thấy cũng chưa gặp qua đồ vật, đều tò mò xông tới. "Một tú a, này lại là gì mới lạ ngọn ý?" Một vị đại thúc tò mò hỏi. "Đây là cấp nước lúa tuất hạng, ta mới làm ra tới, có ai ra nguyện ý thử xem cái này tuất hạng?" Mộc Tú cười trả lời nói: "Ngươi xem, ngươi vừa lúc ngừng ở nhà ta múc nước lúa địa phương, theo ta ra đi." Vương gia Tẩu Tử xoa xoa eo, đứng thẳng thân thể. "Hành, vậy mượn Vương gia Tẩu Tử lúa nước thử xem." Mộc Tú tiếp đón Trần Húc Huy đem giản dị tuốt hạt cơ thả xuống dưới. Mộc Tú dọn xong vị trí lúc sau, khom lưng cầm lấy một phên lúa nước, chỉ thấy nàng chân đặng trở lên, vòng lăn không ngừng chuyển động, lúa nước phóng đi lên. Giáo viên nhanh chóng rơi xuống xung dưới. Nay ngoạn ý dùng tốt. Trong đám người có người nói nói, "Giới, ta thử xem." Vương gia Tẩu Tử tiếp nhận một túi trong tay lúa nước, học nàng bộ dáng, đặt lên. "Như vậy đơn giản a, ngươi xem, ta này vừa học liền biết, còn không mệt." Vương gia Tẩu Tử kinh ngạc nói, thực nhanh tay trùng kia bó lúa nước liền đánh xong, nàng lại bắt một phen, tốc độ càng lúc càng nhanh. Này có thể so chúng ta dùng tay quăng ngã mau nhiều Có người kinh ngạc cảm thắn nói Cái này gọi là giản dị tuốt hạt cơ Một ngày có thể tuốt hạt tam mẫu lúa nước đâu Trần hút huy nhìn đến đại gia khen mục tú Hắn nhìn không được vui sướng Cũng khỏe miệng rơ lên nói Quả nhiên trong đám người lại là tiếng kinh hô Mục tú Cái này trước làm nhà ta mượn một ngày Nhà ta lúa nước mau đánh xong Vương gia tẩu tử dành trước dự định Ta cũng mượn một ngày Nhà ta lúa nước mau đánh xong, nửa ngày là đủ rồi. Các hương thân, cái này làm ra tới chính là cho đại gia dùng. Hôm nay chỉ là thí nghiệm một chút, ngày mai ta lại làm ra tới hai cái, hoàn toàn đủ đại gia dùng. Mục tú cao giọng nói. Mục tú tâm địa chính là hảo. Vương gia tẩu tử khích lệ nói. Chính là, làm cái gì đều không quên chúng ta này đó các hương thân. Còn có người tiếp tục khen nói. Có mục tú làm cái này giản dị tuốt hạt cơ. Đại gia thực mau đều hoàn thành tuốt hạt, nhìn đôi đến cao cao ánh vàng rực rỡ lương thực, toàn bộ anh võ thôn đều tràn đầy được mùa vui sướng. Mục gia lúa nước cũng đạt được được mùa, trong nhà lần đầu tiên có nhiều như vậy gạo trắng bạc diện, cái này làm cho mỗi người trên mặt đều là hỉ khí dương dương. Nương, thật là ít nhiều nghe xong ngươi nói, nhà ta mới có nhiều như vậy lương thực. Mục Sinh vẻ mặt hỉ khí dương dương, hắn kẹp lên một chiếc đũa thịt cá, lấy một mồm to cưng thẻ. ăn vô cùng phà mãn. Hương, thật hương." Mục Sinh nuốt xuống trong miệng thịt cá cùng cơm sau, rồi đến đôi mắt đều cong lên. "Nương, ngươi hôm nay như thế nào nghĩ đến mua con cá trở về ăn?" Một căn vừa ăn biên nghi hoặc hỏi. "Ai? Nhắc tới tới ta này ngực đều là đau, này cá là mua lưu đại chán ra, bán cho nhà ta một cân so bên ngoài tiệm nghi một mao tiền. Ta thật là hối hận, không có đi theo cùng nhau ruộng lúa nuôi cá." Liêu lại cháng ra kia hai mẩu đất cá có thể bán vài trăm đồng tiền đâu. Liêu Yêu Muội nghĩ đến này chính là đau lòng vô pháp hô hấp. Nhiều như vậy. Mục Sinh vẻ mặt kinh ngạc. Cũng không phải là mấy trăm đồng tiền đâu. Liêu Yêu Muội tay che tới rồi ngược trước. Nay Mục Tú cũng thật là, nghe nói này ruộng lúa nuôi cá vẫn là nàng nói ra, loại chuyện tốt này nàng đi tiện nghi người ngoài cũng không cùng chúng ta giảng, nếu là lúc ấy nàng cùng chúng ta đánh cái cam đoan. Chúng ta khẳng định cũng đi theo dưỡng. Vương Quế Anh đôi mắt quay tròn vừa chuyện, sau đó tức giận nói: "Chương 280 thuốc cao bồi trên da chó." Ai nói không phải đâu. Cái này nha đầu thối, không phải mục gia loại, quả thực không cùng chúng ta một lòng, Mục Thủy cũng thật là, hắn cũng không biết cùng chúng ta nói một tiếng, ta xem a, hắn là ước gì hắn nhật tử quá tốt nhất, không cho chúng ta quá ngày lành, như vậy mới chỗ tốt cho áp chúng ta một đầu. Lưu Ngọc Mai cũng chạy nhanh nói tiếp, "Cái này hôn chướng đồ vật." Lưu Yêu Ngội vốn dĩ liền bởi vì tổn thất như vậy một tuyệt bút tiền mà buồn bực, lúc này bị hai người châm ngòi một chút, càng là khi đem chiếc đũa hướng trên bàn một ném. "Lão thái bà, nhà chúng ta hiện tại có ăn có uống, cái này cũng chưa tính ngày lành sao?" Mục lão nhân muốn gì vẫn luôn trầm mặc không lên tiếng, nhưng là nghe đại gia nói đến nói đi, hắn rốt cuộc nhịn không được nói. "Nay tính cho má ngày lành, ăn chén cơm" Ăn cái cá chính là ngày lành. Ngươi nhìn nhìn một thủy ra, kia nhà mới cái nhiều phô trường, trong nhà có ngưu có xe đạp, kia mới là ngày lành. Ngươi đời này liền điểm này tiền đồ, nếu không phải ta lúc ấy phi làm muốn nhận thầu mà, trong nhà có thể quá thượng hiện tại nhận tử. Nếu không phải ta, các ngươi còn muốn ăn này cơm kẻ ăn cá, nằm mơ đi thôi. Lưu yêu mội đem chính mình vô danh hỏa bùn bùn hướng về phía đại gia phát tắc lên. Một lao nhân nói bất quá lưu yêu mội, Hắn thở dài, đem chiếc đũa một phỏng, mu bàn tay ở sau lưng liền đi ra ngoài. "Nương, ngươi không phải nói đi tìm Mục Thủy hỏi kiếm tiền biện pháp sao? Nay thu hoạch vụ thu cũng nội xong rồi, Vương Quế anh nhìn Lưu Yêu muội giống như quên phía trước lời nói giống nhau." Nàng vội vàng nhắc nhở nói, "Sáng mai ta liền đi." Lưu Yêu muội nói, trước mắt trời đã tối rồi, Mục Thủy toàn gia người khẳng định đều ở nhà, nàng sợ đi không chiếm được cái gì tiện nghi. Hiện giờ nhắc tới Mục Tú cùng Mục Tiểu Thiảo, Lưu Yêu Muội tổng cảm thấy có chút không thể khống chế, ngược lại là một thủy, đó là từ nàng bụng ra tới, nàng cảm thấy còn có thể sai sử dụng. Ngày hôm sau sáng sớm, Lưu Yêu Muội lại dùng ra phía trước ký xảo, đi một thủy ra trong đất đổ một thủy, mục thủy phía sau lưng bỏng đã tốt không sai biệt lắm, đi huyện bệnh viện phúc tra, bác sĩ cũng nói không có gì đáng ngại, có thể làm một ít công việc nhẹ. Vừa nghe đến không có gì sự Mộc thủy liền càng là không chịu ngồi yên, hắn mỗi ngày đều phải đến trong đất dọn dẹp một phen, rút rút cỏ dại, tưới tưới nước, chào chào trùng. Chẳng qua, mộc thủy cảm thấy kỳ quái chính là, năm rồi loại cái gì, đều sẽ có chút sâu bệnh, trừ trùng làm cỏ đều là tàn nhẫn vất vả. Năm nay không biết vì cái gì, sâu bệnh cùng cỏ dại giống như đều rất ít, loại này nghi hoặc bất quá cũng chính là ở mộc thủy trong đầu một quá, vẫn chưa nghĩ lại. Tiểu Huy Tiểu Huy Này trong đất cũng không gì sống, ngươi đi trước mang Niu đi ăn chút nhi thảo, quá mấy ngày lại muốn vất vả, ta liền trên mặt đất khắp nơi nhìn xem, đợi lát nữa ta qua bên kia tìm ngươi. Mộc Thủy chỉ chỉ chân núi hạ bên kia, nơi đó tương đối râm mát, thảo lớn lên cũng là mới mẹ phi nộn. "Hoành, một lúc." Trần Húc Huy cũng nghĩ đến mấy ngày nay Tiểu Niu làm không ít sóng, đều mệt rồi, hắn hẳn nên hảo hảo mang theo Tiểu Niu đi ăn chút nhi ăn ngon thuận tiện nghỉ ngơi nghỉ ngơi. chờ đến Trần Húc Huy vừa ly khai, Mục Thủy theo đất hoang đánh giá trong chốc lát, sau đó đi bên cạnh rừng cây nhỏ nghỉ ngơi. Hắn mới vừa đi vào rừng cây nhỏ, đột nhiên một người liền chạy trốn ra tới, tới rồi hắn trước mặt, kéo hắn tay hô: "Con của ta a, ngươi chính là bị tội." Mục Thủy vốn dĩ bị này đột nhiên toát ra tới người dọa toàn thân một run run, liễu lụy phía sau lưng miệng vết thương cũng là một xả, hắn mới vừa đau liệt khỏi miệng, liền lại là thân thể cứng đờ. Bởi vì Mục Thủy phát hiện, người tới thế nhưng là Lưu Yêu Muội. Mục Thủy lập tức cùng sờ đến phòng tay khoai lang giống nhau, bay nhanh đem Lưu Yêu Muội tay nắm ra, ngay sau đó lui về phía sau vài bước, mặt mang cảnh giác đối với Lưu Yêu Muội lạnh lùng nói, cùng ngươi không quan hệ. Như thế nào cùng ta không quan hệ, ngươi chính là ta trong bụng ra tới một miếng thịt, ta nghe xong ngươi bị thiêu đi bệnh viện, trong lòng miễn bàn nhiều nữa nóng nảy, ta liền đi nhà ngươi hỏi, chính là nhà ngươi kia bà nương. Nàng. Nàng Mãng Đa cũng không nói cho ta ngươi đi nơi nào, cuối cùng ta không có biện pháp, không biết ngươi ở nơi nào, cho nên chỉ có thể đi trở về. Lưu Yêu Muội Linh Cơ vừa động đem nước bẩn đều bắt tới rồi chu thủy liên trên người. Ta đây trở về nhiều như vậy thiên đâu. Ngươi đừng nói thủy liên cả ngươi, ta mỗi ngày ở nhà cũng không gặp ngươi tới cửa xem qua. Mục Thủy nghe được Lưu Yêu Muội nói vậy, giận sôi máu, lập tức mở miệng vạch chân nàng. Ta lưu yêu mỗi thấy luôn luôn hảo lừa gạt mục thủy hỏi như vậy nói, nàng nhất thời cũng có chút ngữ kết. Được rồi, lần trước đã nói qua, những cái đó tiền cho ngươi sau, chúng ta lại không có gì quan hệ, ngươi trở về đi. Mục thủy trải qua sự tình lần trước, đã hoàn toàn minh bạch, hắn hướng về phía lưu yêu mỗi phất phất tay, giống xua đuổi rồi bỏ giống nhau. Đặc biệt là ở hắn vì mục ra trộm tiền, ngược lại bị bọn họ đuổi ra ra môn, cuối cùng liền tính là ở tại trần hút huy nơi đó. Chính là mỗi ngày chịu cho hắn một ngụm cơm ăn chỉ có Chu Thủy Liên, lúc ấy Mộc Thủy Liên biết, hắn cùng Chu Thủy Liên cùng hai tử, đây mới là người một nhà. Mộc Thủy, ngươi cũng không thể không lương tâm à, ngươi vớt ngực hỏi một chút, là ai đem ngươi sinh ra tới, lại là ai đem ngươi dượng lớn như vậy, cho ngươi cưới vợ, còn có, nếu không phải ta đem ngươi đổi ra tới, ngươi có thể quá thượng hiện tại hảo sinh hoặc sao. Lưu Yêu Mội tức giận chỉ vào Mộc Thủy Liên ăn nói. Mộc Thủy nhất thời có chút sợ ngây người, hắn cũng không biết như thế nào phản bác lại phiên mặt dày vô sỉ nói: "Lời này nói rất đúng, làm người là không thể không lương tâm, các ngươi lương tâm đi nơi nào? Chúng ta hai vợ chồng còn có tiểu Cỏ cây Tú, vì các ngươi làm nhiều như vậy, cũng đủ để ngươi nuôi lớn Mộc Thủy rồi đi, còn có, thiếu hướng chính mình trên mặt tiếp vàng, chúng ta hiện tại nhật tử là dựa vào chính mình tranh đến, không phải dựa vào người khác nuôi." Liên ở Mộc Thủy bị chất vấn trụ khi, Chu Thủy Liên thanh âm dõng nhiên từ phía sau vang lên. Mộc Thủy xoay đầu vẻ mặt khủng hoảng nhìn phía sau, chỉ thấy Chu Thủy Liên còn có một túi, trần húc huy từ một bên thụ sau đi ra, Mộc Thủy tức khắc liền bắt đầu không biết làm sao, hắn cấp tốc hướng tới Chu Thủy Liên giải thích nói, "Thủy Liên, túi, ta. ta, ta, ta cái gì cũng chưa làm." Mộc Thủy một đầu mồ hôi nhìn Chu Thủy Liên, hắn trong lòng thực sợ hãi, sợ Chu Thủy Liên hiểu lầm cái gì. Hắn không nghĩ lại thừa nhận một lần mất đi thống khổ. Nhìn Mục Thủy như vậy hoảng sợ bộ dáng, Chu Thủy Liên không cấm hơi hơi mỉm cười, nàng ôn hòa đối Mục Thủy nói: "Ta biết, ta đều nghe được." Mục Thủy nghe xong Chu Thủy Liên nói như vậy, lúc này mới yên tâm, hắn lui về phía sau vài bước, đứng ở Chu Thủy Liên bên người. "Ngươi, ngươi, ta liền biết, đều là ngươi cái này tang mụ tinh, không đẻ trứng gà mái, hại lão nhị gia chặt đứt lưng khỏi." da cùng ta nhi tử nói chuyện đâu, không, có ngươi nói chuyện Vân. Lưu Yêu Muội nhìn đến một thủy thế nhưng hướng về Chu Thủy Liên, nàng lập tức tạt vào. "Này nhi tử là chính là nàng, liền tính là nàng không thích, nàng không để ở trong lòng, nhi tử chính là nhi tử, nhi tử cần thiết hướng về nàng, mà không phải hướng về nữ nhân khác." Nghe được Lưu Yêu Muội nói chính mình là không đẻ trứng gà mái, Chu Thủy Liên tức khắc đã bị chọc trúng thương tâm chỗ. Chương 281 giữ gìn Chỉ thấy Chu Thủy Liên đôi mắt ảm ám, ám, sắc mặt cũng có chút khó coi lên. Mục Thủy lại là cầm thật chặt Chu Thủy Liên tay, đối với Lưu Yêu muội gần từng chữ, đây là nhà ta sự tình, ngươi có cái gì tư cách nói bừa? Cưới Thủy Liên, ta đời này một chút đều không cảm thấy mệt, gả cho ta, ta vô năng làm nàng bị như vậy nhiều năm ủy khuất, là ta thiếu nàng. Sau khi nói xong, Mục Thủy lại vẻ mặt tái nhếch nhìn Chu Thủy Liên, rất là ảo não nói, Thủy Liên, ta xin lỗi ngươi. Về sau ta cái gì đều nghe ngươi, đền bù mấy năm nay ta sai." Chu Thủy Liên vành mắt lập tức liền đỏ lên, mục thủy lời này làm nàng trong lòng uỷ khuất đều sóng ra, gi vang sợ chịu cực khổ đều nảy lên trong lòng. Nghĩ mấy năm nay bị mục gia cha tấn nhập tử, Chu Thủy Liên rốt cuộc nhịn không được nước mắt rơi xuống dưới. "Đừng khóc, Thủy Liên, đều là ta không tốt, ngươi đừng khóc." Mục thủy luống cuống tay chân lôi kéo Chu Thủy Liên, vụng về dùng trong lòng ngực khăn tay cấp Chu Thủy Liên sát nước mắt. Mộc Tú nhìn cha mẹ này vừa ra, không khỏi nhếch miệng nở nụ cười, Chu Thủy Liên này khóc chính là cao hứng, nhiều năm như vậy, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được Mộc Thủy như thế vì giữ gìn nàng mà phản bác Lưu Diêu Muội. "Ngươi, ngươi thế nhưng vì cái này tao chân liền nương đều từ bỏ." Lưu Diêu Muội nghe được Mộc Thủy lời này sau, tức khắc khí nổi trận lôi đình. Nguyên bản Mộc Thủy chỉ là nàng trong mắt một chút đều không chấp mắt, chịu thương chịu khó, nhậm đánh nhậm mắng, ngoan ngoãn phục tùng. Nàng cũng đã thói quen muỗ thủy tuân theo, Chu Thủy Liên bị Lưu Yêu Mọi khi dễ cả ngày cùng cái nha hoàn giống nhau, Mục Thủy còn không phải hướng về nàng, không dám có chút dị nghị. Ngay cả lần trước, trong nhà xảy ra chuyện, nàng tới hỏi Mục Thủy đòi tiền, cuối cùng Mục Thủy còn không phải ngoan ngoãn đem tiền đưa cho nàng, sau lại liền tính là bởi vì ngưu sự tình náo loạn một hồi, Chu Thủy Liên còn không phải lại làm Mục Thủy về nhà. Lưu Yêu Mọi cũng không biết Mục Thủy lúc trước tiền là trộm lấy tới. Mộc Thủy bị nàng đuổi đi sau, Mộc Sinh cùng một căn chân sự tình, cũng liền không giải quyết được gì, hai người thường cũng không tính trọng, nằm trên giường ăn ngon uống tốt hơn 1 tháng, đều béo một vòng sau liền hoàn toàn hảo. Cầm Mộc Thủy Tiền, lại đem Mộc Thủy đuổi đi, phía sau lại bởi vì loại lúa nước các loại bệnh rốt, Mộc gia nhưng thật ra ngừng nghỉ rất dài một đoạn thời gian. Mà Mộc Thủy gia trụ lại xa, cùng người trong thôn giao tiếp cũng không nhiều lắm. Chu Thủy Liên tính tình cũng không muốn cùng người khác nhắc tới chuyện này, Mục Thủy lại cả ngày ở đất hoang làm việc, cho nên trong thôn mọi người lại là cũng chưa phát hiện Mục Thủy cùng Chu Thủy Liên náo mầu thuẫn sự tình. Cho nên Lưu Yêu mọi lúc này nhìn đến Mục Thủy thế nhưng ở nàng trước mặt như thế giữ liền Chu Thủy Liên, hai người một bộ cảm tình tốt bộ dáng, nàng lập tức liền cảm thấy Chu Thủy Liên đoạt nàng đồ vật, nàng nhất định còn muốn cướp trở về. Có người sống một phen số tuổi, số tuổi đều sống trong bụng đi. Lương Tâm bị cầu ăn, da mặt càng là so tượng thành còn dày hơn. Mộc Tú nghe được Lưu Yêu mỏi mắng chửi người, nàng dẫn đầu mở miệng phản bác nói: "Ta sớm không có nương, ta chỉ có bà nương hài tử, đây mới là ta người một nhà." Mộc Thủy nhàn nhạt trong giọng nói lộ ra chân thật đáng tin quyết đoán. "Người cái bất hiếu tử? Hành, ngươi chờ, ta muốn đi làm toàn thôn người đều biết, ngươi như thế nào đối đãi sinh ngươi dưỡng ngươi cha mẹ?" Lưu Yêu Muội tức muốn hộc máu nói: "Tùy tiện ngươi, lần trước ta cho ngươi tiền thời điểm, đã nói tốt, chúng ta lại không có gì quan hệ, nếu ngươi thật sự tưởng nhận hồi ta đứa con trai này, có thể trước đem tiền trả lại cho ta, sau đó chúng ta bàn lại." Mục Thủy lại không nhanh không chậm tung ra như vậy một câu tới: "Ngươi trường nào thì cho ta tiền? Ta già rồi, không nhớ rõ." Lưu Yêu Muội nghe được Mục Thủy nhắc tới kia số tiền, trực tiếp liền chơi khởi lại tới. Tục ngư nói, người không biết xấu hổ thiên hạ vô địch, lưu yêu mội như thế không biết xấu hổ, mục thủy cùng chu thủy liền bị nàng vẫn luôn lại gắt gao, loại người này chính là ngươi cùng nàng giảng đạo lý, nàng liền cùng ngươi chơi lưu manh, ngươi cùng nàng chơi lưu manh, liền chính như nàng nguyện, nàng liền ở chơi lưu manh đẳng cấp thắt cổ đánh ngươi. Ta đây hiện tại liền nhắc nhở ngươi, hoặc là hiện tại đem tiền trả lại cho ta, hoặc là liền rời đi nơi này, ngươi lại không rời đi, ta liền phóng ngưu đá ngươi. Mục thủy nói xong nhìn nhìn trên mặt đất rõ ràng nhìn có chút nôn nóng bất ăn Ngưu. Ngưu phi thường có linh khí, chỉ số thông minh cũng không thấp, Lưu yêu mội lần trước bị thương tiểu Ngưu, tiểu Ngưu nghe thấy được Lưu yêu mội hơi thở, nó có chút nóng nẻ đi lên. Lưu yêu mội nhìn thoáng qua tiểu Ngưu, không khỏi lui ra phía sau vài bước, sợ thật sự bị Ngưu đã tới rồi, bất quá nàng vẫn là có chút không cam lòng, nàng có chút chưa từ bỏ ý định nói, ngươi nếu muốn không nhận ta cái này nương cũng có thể. Vậy ngươi nói cho ta dưa muối như thế nào làm, chúng ta trở về cũng làm đi bán, ngươi bên này đã chặt đứt hương khói, chờ ngươi đã chết, còn không phải muốn rửa vào ái quân vĩnh huy bọn họ cho ngươi phủng buồn quăng ngã chén, ngươi hiện tại giúp bọn hắn. Một phen, bọn họ cũng sẽ cảm kích ngươi. Phi, chúng ta không cần, ngươi lưu chữa bọn họ cho ngươi mặc áo tăng đi. Chu Thủy Liên nghe được lưu yêu mội nói một thủy chết, liền cảm thấy đen đủi, nàng trực tiếp liền phản bắt nói. Mộ Mộc Tú cũng không nghĩ cùng Lưu Yêu Muội phí miệng lưỡi, nàng xoay người liền đi dắt Tiểu Nưu, Tiểu Nưu kích động kêu lên. Lưu Yêu Muội nhìn đến hiện giờ, như vậy là chiếm không đến cái gì tiện nghi, nàng sợ Mộ Tú thật sự phóng như đá nàng, Lưu Yêu Muội bỏ xuống một câu tiểu tâm ai sẽ đánh, sau đó liền chạy. Thủy Liên, về sau ta không bao giờ sẽ làm ngươi bị người khi dễ. Mộ Thủy nhìn đến Lưu Yêu Muội rời đi, hắn một phen kéo lại Chu Thủy lên tay. Ân Chu Thủy Liên hướng về phía Mục Thủy gật đầu một cái, hai người cho nhau nhìn về phía lẫn nhau, ánh mắt đều tràn ngập ý cười cùng thỏa mãn. "Đúng rồi, Thủy Liên, các ngươi như thế nào tới?" Mục Thủy lúc này mới nhớ tới hỏi. "Mục thúc." La Ta Trần Húc Huy có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Nguyên lai Trần Húc Huy mang theo Ngưu đi ăn cỏ, đương nhiên nhìn đến Ngưu trên lưng buộc mang đến ấm nước không có cấp Mục Thủy lưu lại, hắn quay đầu trở về đưa nước hồ khi, thấy được Lưu Yêu một tới. đang ở cùng Mộc Thủy nói chuyện. Trần Húc Huy tức khắc liền sốt ruột, lần trước chính là bởi vì hắn không có lập tức nói cho Mộc Tú, lúc này mới làm Mộc Thủy mắc thêm lỗi lần nữa, cuối cùng phạm phải như vậy nghiêm trọng sai lầm, lần này nhưng ngàn vạn không thể. Vì thế Trần Húc Huy cất bước liền chạy về ra, nói cho Chu Thủy Liên cùng Mộc Tú, lưu yêu mọi lại tìm tới Mộc Thủy sự tình. Cuối cùng Mộc Tiểu Thảo ở nhà mang hai hài tử, Mộc Tú cùng Chu Thủy Liên cùng nhau đến xem Mộc Thủy rốt cuộc cái gì thái độ. Nếu Mục Thủy lần này lại làm sai, như vậy Chu Thủy Liên cảm thấy chính mình đời này đều sẽ không lại tha thứ Mục Thủy. Không nghĩ tới tới sau lại phát hiện Mục Thủy cũng không có làm nàng thất vọng, Chu Thủy Liên lúc này trong lòng thật sự cùng rót mật đường dường như. "Thủy Liên, ngươi yên tâm, ta phía trước tâm nhãn bị mưa heo dán lại, ta về sau không bao giờ sẽ làm các ngươi chịu ủy khuất." Mục Thủy lại lần nữa bảo đảm nói. "Xem ngươi biểu hiện." Chu Thủy Liên nói xong liền dẫn đầu hướng tới trong nhà đi đến, Mục Thủy vội vàng đi theo phía sau, không biết hắn đối với Chu Thủy Liên nói câu cái gì, Chu Thủy Liên liền nở nụ cười, hai người cũng thành một loạt hướng phía trước đi đến. Chương 282 lại gửi thư. Nhìn hai người bóng dáng, Mục Tú trong lòng thế Chu Thủy Liên cao hứng lên, người nam nhân này, rốt cuộc tình nguyện, hắn cuối cùng không có lại ngu muội tiếp tục thuận theo cha mẹ đi xuống. mà là lựa chọn đứng ở cùng hắn đồng cam cộng khổ Chu Thủy Liên bên người. Chu Thủy Liên cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trang sáng. Mục Tú, Mục Tú. Trần Húc Huy thanh âm truyền đến lại đây. Làm sao vậy? Mục Tú nhìn Trần Húc Huy kỳ quái hỏi, "Ta nói ta đi phòng lưu, ngươi đi về trước đi, ngươi suy nghĩ cái gì đâu?" Trần Húc Huy lại lặp lại một lần vừa rồi chính mình lời nói. Mục Tú lúc này mới phục hồi tinh thần lại, Nguyên Lai like vừa rồi chính mình tưởng quá mê mẩn, không có nghe được Trần Húc Huy lời nói, "Ta tưởng nhà ta nên giữ dưỡng điều cẩu, lại có người lại đây quấy rối, liền trực tiếp không vơ nghĩa thả chó." Mục Tú như suy tư gì nói, "Hảo, quay đầu lại hỏi thăm hạ trong thôn nhà ai có cẩu." Trần Húc Huy cũng cảm thấy cái này chủ ý không tồi. Mục Tú một hồi về đến nhà, Mục Tiểu Thảo liền vẻ mặt to mò đem Mục Tú kéo đến một bên, vội vàng hỏi nàng nói: Mau cùng ta nói một chút, các ngươi đều làm chút gì? Cha cùng nâng đâu? Mục Tú nhìn hạ sân, chỉ thấy Lý Phán Đệ mang theo Tiểu Hoa ở trong sân chơi, cũng không thấy được Chu Thủy Liên cùng Mục Thủy thân ảnh. Hai người một hồi tới, liên vào nhà đi, cũng nghe không rõ hai người bọn họ đang nói gì, Mục Tiểu Thảo hướng tới hai người phòng ngủ nơi đó chỉ chỉ. "Tỷ, ta cha hôm nay nhưng rốt cuộc minh bạch một hồi Mục Tú đem vừa rồi phát sinh sự tình." Sinh động như thật cùng Mục Tiểu Thảo nói một lần, thẳng nghe Mục Tiểu Thảo cũng nở nụ cười. Cũng không phải là, mỗi ngày lấy nhiệt mặt dán nhân ra lên ít, trận này tội không nhận không. Mục Tiểu Thảo rất là hả giận nói, ngẫm lại mục thủy đời trước bởi vì cái này, làm đến toàn gia chết chết, thường thường, cuối cùng toàn gia người thế nhưng không ai có hảo kết cục, bất quá. Mục Tiểu Thảo như suy tư gì nhìn thoáng qua Mục Tú, hiện giờ nhìn Mục Tú phẩm tính làm việc phong cách Là thiệt tình thực lòng đối trong nhà mỗi người hảo, mang theo đại gia cùng nhau qua ngày lạnh, kia đời trước nàng rốt cuộc là vì cái gì, vẫn luôn không có trở về quá. Làm sao vậy? Mục Tú bị Mục Tiểu Thảo này vừa thấy, xem có chút kỳ quái. Không có việc gì, không có việc gì, Tú, trong nhà ít nhiều người, lúc này mới quá càng ngày càng tốt, cảm ơn ngươi." Mục Tiểu Thảo phát ra từ nội tâm cảm tạ nói. Người một nhà có cái gì cảm tạ với không cảm tạ? "Tỷ, ngươi hôm nay là làm sao vậy?" Mộc Tú càng là có chút sợ không được đầu óc. Mộc Tiểu Thảo nghe được Mộc Tú nói người một nhà thời điểm, tức khắc có chút cảm động lên, hiện giờ như vậy thật tốt. "Mộc Tú, mời đến Quảng Bá thất thủ tín." Đông nhiên thôn đầu Quảng Bá trấn hướng Dương Thanh âm vang lên, toàn bộ trong thôn đều nghe được. "Thì, ta đi thủ tín." Mộc Tú một phách đầu, nàng hai ngày này vội đều quên đi xem chính mình tin đã trở lại không có. Mục Tú thực mau liền đến Quảng Ba Thất, sau đó vào tay một phong thập phần rắn chắc tin, nhìn hạ góc phải bên dưới địa chỉ, quả thật là Lục Nguyên viết tới. Mục Tú đem phong thư mở ra một khai, lại là một chồng cắt tốt báo chí còn có một phong thư. Mục Tú, này dấu bưu kiện là thủ đô, ngươi ở thủ đô nhận thức có người sao? Như thế nào luôn có cái này địa chỉ phát tới tin? Trần Hướng Dương có chút tò mò hỏi, "Ân, đây là tiểu Lục bác sĩ gửi tới đâu?" Trần Thúc ta đi về trước." Mục Tú nói xong cũng không hề giải thích, nàng cầm tin liền mau chân về nhà đi. Tiểu Lục bác sĩ A Trần Hướng Dương còn lại là nhìn Mục Tú bóng dáng, thấp giọng nói. Mục Tú về đến nhà, liền tiên tiến chính mình trong phòng, nàng đem phong thư cắt xuống tới báo chí nội dung đều nằm xoải trên trên giường, nàng nhìn kỹ xong sau, lúc này mới mở ra tin nhìn lên, chờ nàng toàn bộ xem xong sau, đôi mắt không khỏi lấp lánh tỏa sáng. Mục Tú lần trước gặp được huyện thành người khác xây nhà sau, lúc ấy bởi vì lý đạo sự tình, quên giở hỏi Lục Nguyên hắn hay không biết phong ốc tư hữu hóa tin tức, chờ nàng trở lại sau, việc đầu tiên chính là cấp Lục Nguyên viết một phong thư, tin trung chiều hắn hỏi thăm chuyện này. Lục Nguyên một hồi đến thủ đô liền khai giảng, mới vừa khai giảng liền thu được Mục Tú gửi thư, vốn tưởng rằng Mục Tú sẽ nói chút gì đó, kết quả không nghĩ tới lại là hỏi cái này sự kiện. Tuy rằng một tú vấn đề làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc, nhưng là Lục Nguyên vẫn là đem chính mình biết đều nói cho nàng. Lục Nguyên còn lo lắng cho mình giải thích không đủ rõ ràng, lại đem gần nhất báo chí thượng về này đó nội dung đều cắt xuống dưới, thậm chí còn riêng phiên tới rồi một hai năm trước báo chí, từng cái phân loại dựa theo trình tự cùng nhau gửi lại đây. Nguyên Lai, like, ở 1979 tháng 5 năm một không tháng thời điểm, Thủ đô liền thành lập trước mắt nhất hiện đại hóa trước đại môn nơi ở lâu, hơn nữa người lãnh đạo còn riêng dặn dò, sau này tu sửa nơi ở lâu, thiết kế muốn gắng đạt tới bố cục hợp lý, gia tăng sử dụng diện tích, càng muốn suy xét người sử dụng phương tiện, như tận khả năng trang bị một ít tắm rửa hội phương tiện chờ. Mà ở năm nay 4 tháng thời điểm, càng là đưa ra nhà ở phải tiến hành thương phần hóa, cho phép tư nhân kiến phòng chờ một loạt chỉ thị. Hiện giờ này đã là 10 cuối tháng Chênh không được trước đó vài ngày, chính mình mua phòng ở thủ tục tiến hành như thế thuận lợi, nguyên lai like là chính sách đã bắt đầu bưng lỏng, huyện thành sớm đã bắt đầu có phương diện này manh mối. Tuy rằng này phong thư tới có chút chậm, nhưng mà Mục Tú lại là từ giữa hiểu biết rất nhiều trước mắt chính sách cùng hình thức, tóm lại thật là thu hoạch tràn đầy. Ma Lục Nguyên tin trừ bỏ giải thích cái này, còn lại riêng dặn dò muốn cho Mục Thủy đi bệnh viện phúc tra, cùng với như thế nào hộ lý bị hao tổn làn da chờ. Chư bộ này đó ngoại, còn lại lại là cái gì cũng chưa nói, phảng phất cuối cùng một lần bệnh viện gặp mặt khi những cái đó muốn nói lại tôi hành động, đều là ảo giác mà thôi. Mục Tú suy tư luôn mãi, để bố trở về một phong thơ qua đi. Chờ đến Mục Tú viết xong tin đi ra chính mình phòng thời điểm, Trần Húc Huy cũng nắm níu đã trở lại. "Chú, vừa rồi ai cho ngươi viết tin a?" Mục Tiểu Thảo ở trong phòng bếp nấu cơm, nhìn đến Mục Tú ra tới, liền hướng về phía nàng hỏi. Lục Nguyên. Mộc Tú vừa nói một lần cũng đi vào phòng bếp đi hỗ trợ. Trần Húc Huy nghe thấy cái này tên, sắc mặt đỗng nhiên liền ngưng trọng lên. Hắn viết thư tới làm gì? Muốn lợi sao? Mộc Tiểu Thảo nghe được là Lục Nguyên viết tới, nàng tức giận nói, "Tỷ, Lục Nguyên là cái loại này người sao? Là ta có một số việc không biết, cùng hắn hỏi thăm, hắn hỏi ta." Mộc Tú nghe được Mộc Tiểu Thảo ngữ khí không tốt, tuy rằng nàng không biết vì cái gì, Nhưng là vẫn là không tự chủ được Thế Lục Nguyên giải thích lên. Hắn là loại người như vậy, ngươi hiểu biết sao? Mục Tiểu Thảo ta Mục Tú liếc mắt một cái. Được rồi, chạy nhanh nấu cơm đi, đều đói bụng. Chu Thủy Liên nghe tỉ hai đối thoại, cảm giác bắt đầu có chút mùi thuốc súng, vì thế vội vàng mở miệng đánh gãy. Mục Tiểu Thảo còn muốn nói cái gì? Chính là nhìn Mục Tú vẻ mặt bình tĩnh mặt, nhưng thật ra cũng không hảo lại nói gì, vì thế nàng liền nhắm lại miệng. Dầu Dĩ không vui tiếp tục đi nấu cơm. Trấn Húc Huy cũng mặc không lên tiếng nắm Nưu đi sân phía sau, trong ngáy mắt, toàn bộ trong viện không khí đều ngưng trọng lên. Chương 283: Xính ý. Nương, sao lại thế này? Mục Tú rất là kỳ quái nhìn thoáng qua Chu Thủy Liên. Không có việc gì không có việc gì, chúng ta nhanh lên Nhi Hảo Hảo làm việc kiếm tiền, tổng không hảo thiếu trạm đất mua tiền. Chu Thủy Liên ông nói gà bà nói vị trở về câu sau. Liên Mâu chân hồi chính mình trong phòng, lưu lại Mục Tú rất là nghi hoặc đứng ở trong viện. Đảo mắt liền đến tháng 11 trung tuần, thời tiết cũng bắt đầu lạnh lên, Mục Tú mỗi ngày sáng sớm tỉnh lại, đều hai chân lạnh băng, ổ chân cũng là lạnh. "Nương, ta tưởng trụ tiểu hoa kia gian phòng, đem giường đất thiếu thượng, quá lạnh." Mục Tú mặc tốt quần áo, từ bình thủy đảo ra tới một chậu nước ấm, bắt tay phao đi vào, lực năng thủy ôn, xua tan trên người hắn ý. Mộc Tú hiện tại có chút buồn bực, lúc ấy xây nhà khi, nàng vì ngủ thoải mái, diễn chế tạo giường gỗ, trước mắt mùa đông tới rồi, này giường gỗ vẫn là không có nhóm lửa trên giường đất ngủ thoải mái. Hiện tại thời tiết quá lạnh, Nấm Hương cùng Mộc Nhị cũng đều loại ở phòng bếp mặt sau leo ấm tử, leo ấm lại làm lại đáp lên, Mộc Tú vẫn là cho cũ trọng thi, lừa người trong nhà nói leo lớn vài nhượn là tự tỉnh thành gửi tới. Leo ấm dựa gần phòng bếp bệ bếp kia mặt tường. Trên bếp bếp có ống khói bài yên, thiêu cháy thời điểm, lều ấm bên trong nóng hầm hập, hơn nữa vải nhụy bọc đến kín mít, dùng miếng vải đen che quất, ban ngày ánh sáng mặt trời xung túc, lều ấm cùng mùa xuân dường như. Ma Mục Tú ra tân cái phòng ở, có tam gian là liền ở bên nhau, phòng trong làm thành hố đất cũng liền ở bên nhau, tùy tiện thiêu nhiệt cái nào hố, ba cái phòng đều là nhiệt, nếu muốn càng ấm áp, có thể ở nào gian phòng liền thiêu cháy nào gian. Đêm này dư hai gian nhà ở thôn đạo Lạc Cẩn. Xem ngươi lãnh. Chu Thủy Liên nhìn đã mặc vào tiểu mỏng áo Mộc Tú, cười nói, "Tiểu Hoa con nhỏ, chờ dùng tới phòng phòng trừng ngươi cũng gả chồng, ngươi tùy tiện trụ." "Nương, có ngươi nói như vậy khêu nữ sao?" Mộc Tú bất mãn nói, "Đi vào cái này niên đại lâu rồi, Mộc Tú tâm thái cũng đã điều chỉnh thành một cái tiểu cô nương." "Nương, mặt đẹp ra ngoài đâu, ngươi nhưng đừng loạn giảng." Mộc Tiểu Thảo ở bên cạnh trêu ghẹo nói: "Không cùng các ngươi nói, ta chạy nhanh cơm nước xong đi nhặt lá cây đi, đêm nay thiếu giường đất. Mộc Tú rửa mặt xong, tiến phòng bếp van cơm đi. Chúng ta cùng đi." Mộc Tiểu Thảo ở sau người hô: "Tuy nói thu hoạch vụ thu lúc sau, những cái đó hạt mẹ cột, bắp cột phơi khô sau đều có thể đường tuổi lửa tiêu, chính là Mộc Tú ra phòng ở đại, mùa đông muốn qua ấm áp thoải mái dễ chịu." Vẫn là yêu cầu đi trong rừng cây nhặt cành khô lá cây. Mỗi năm thu hoạch vụ thu xong, các gia các hộ đều sẽ phái ra lao động đi nhặt lá cây, đem khô vàng lá cây tự dùng cái cào biến thành một đống một đống, sau đó một sọt một sọt trang hảo, gói về nhà đi. Mộc Tú cùng Mộc Tiểu Thảo cùng nhau ở trong rừng nhặt lá cây, chờ Mộc Tiểu Thảo đem một cái sọt đều nhặt đầy, xoay đầu xem Mộc Tú, Mộc Tú sọt cũng chứa đầy lá cây, chính là Mộc Tiểu Thảo chính là cảm thấy nơi nào có điểm không thích hợp, chính là lại không thể nói tới. "Thì, ngươi trước đem này hai cái sọt lấy về đi, ta tiếp tục nhặt." Mộc Tú đem chứa đầy sọt cho Mộc Tiểu Thảo. "Tú, đổi cái địa phương nhặt lá cây đi, như thế nào nơi này lá cây như vậy thiếu?" Mộc Tiểu Thảo nói xong lúc sau liền xách lên sọt, trước rời đi. Xem ra thật sự muốn nhiều đổi mấy cái địa phương, thiếu chút nữa bị phát hiện. Mộc Tú thẻ lưới Nguyên Lai like Mộc Tú một bên nhặt lá cây, một bên đem lá cây hướng trong không gian mặt tu, vừa rồi trồng chất lá cây đều bị nàng thu vào không gian, chỉ để lại hơi mỏng một tầng khô lá cây. Khó trách Mộc Tiểu Thảo chợt vừa thấy, cảm thấy kỳ quái. Mộc Tú nhìn nhìn phụ cận, trong rừng cây rải rác phân bố nhặt lá cây các luân thân, nàng liền hướng bên trong đi một chút, sấn người không chú ý, liền hướng trong không gian mặt tu lá cây, chờ đến Mộc Tiểu Thảo phản hồi tìm được nàng thời điểm, Mộc Tiểu Thảo trong không gian đã điều ra tới một tòa giống tiểu sơn dường như là cây, cũng đủ nàng này một cái mùa đông tiêu rừng đất, rốt cuộc nàng một người trụ một phòng, tiêu nhiều ít cũng không ai biết. Kế tiếp mấy ngày, Mộc Tú Phơi Mộc Nhĩ ngắm ngương, Mộc Tiểu Thảo mang theo lý phán đệ đi nhặt lá cây, Mộc Thủy cùng Trần Húc Huy cấp thổ địa bón phân rẫy cỏ, gặp được chợ liền đi họp chợ, thiên cũng càng ngày càng lạnh, năm nay mùa đông giống như tới phá lệ sớm. Phanh phanh phanh. Theo tiếng đập cửa vang lên còn có một thủy thanh âm, "Tú, mở mở cửa." "Tới." Mục Tú buông trong tay xuống, hướng lại môn đi đến, mở ra lúc sau, Mục Thủy nắm xe bò, cùng chân Húc Huy cùng đi vào trong viện. "Cha, hôm nay như vậy mau trở về tới." Mục Tú nhìn vẻ mặt không khí vui mừng Mục Thủy, kỳ quái hỏi, "Ngươi là không biết, hiện giờ nhà ta này xe bò chỉ cần vừa đến chợ thượng, mọi người đều vây lại đây mua đồ vật, mỹ phẩm dưỡng da." Xà phòng thơm còn có trứng gà trưng bánh bắp răng, kia đều là mang qua đi nhiều ít có thể bán đi ra ngoài nhiều ít, này không, người mới làm ngũ vị hương đậu nảnh cùng cái kia điếu lò đậu phộng, hôm nay cũng là bán sạch sẽ, này không, liền trở về sớm. Đó là bởi vì hôm nay một thuốc không có bán sọt cùng rổ, cho nên mới trở về so thường lui tới đều sớm. Trần Húc Huy ăn ngay nói thật, ngay thường, những thứ khác thực mau là có thể bán xong rồi. chính là những cái đó dọn che linh tinh còn phải đợi thời gian rất lâu mới có thể bàn xong. Ngươi tiểu tử này, liền sẽ không cho ngươi thúc chữa chút mặt mũi." Mục Thủy bất mãn trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trần Húc Huy. "Được rồi, mau tiến vào tẩy tẩy, ăn cơm không có, ta đi đem bữa trưa đồ ăn nhiệt nhiệt." Mục Tú buồn cười nói, "Chúng ta bữa trưa đều ăn qua, Tú, ngươi chạy nhanh lại sao điểm đầu nành cùng đầu phộng, hôm nay tới một cái đại khách hàng." Nói ngày mai các muốn 30 cân, còn muốn bắp rang 20 cân, còn có muốn ở chợ tự bán, các xào 50 cân đi. Mục Thủy nhớ tới đứng đắn sự. Muốn như vậy nhiều, làm cái gì đâu? Đậu phộng không nhiều ít, còn tưởng lưu chữa nhà mình ăn đâu. Mục Tú ngày hôm qua xào 20 cân đậu phộng, còn dư lại 80 cân đậu phộng, đậu nành còn có vài trăm cân. Đối phương hình như là làm tiết rượu, trên bàn phóng điểm đậu phộng hạt dưa như vậy ăn vặt, ai Sớm biết rằng sào đậu phộng như vậy hảo bán, liền không bán cấp lương trạm. Mục Thủy là vẻ mặt thảo nào, bán cho lương trạm là 5 mao tiền một cân, thị trường thượng 7 mao tiền một cân, tuy nói quý điểm, nhưng là đại gia cũng là người hai lượng ta hai lượng mua. Năm nay không kinh nghiệm, sang năm toàn bộ lưu lại. Mục Tú cũng tràn đầy đồng cảm. Vậy đậu nành sào 50 cân, đậu phộng sào 30 cân đi. Mục Thủy nghĩ nghĩ, nói: "Cha Ngươi liền nghĩ ban tiền. Ta này sao không ra a? Mục Tú lần trước kia 20 cân còn xảo một ngày đâu. Kia làm sao bây giờ đâu? Mục Thủy cấp xoay quanh. Ngươi lại tịch thu nhân gia tiền đặt cọc, đúng rồi, ngươi thu không có. Mục Tú đột nhiên hỏi nói. Mục thúc thu 10 đồng tiền tiền đặt cọc. Trần Húc Huy thế Mục Thủy trả lời. Ngươi liền hô ngươi khoe nữa đi. Mục Tú một trận vô ngữ, nói cái gì đều không hề nói, chạy nhanh sao? Trần Húc Huy cùng Mộc Thủy đi theo Mộc Tú phía sau trợ thủ, từ hầm kiêng ra tới hai bao tải đậu nảnh cùng đậu phộng. Trưng 284 đậu giang, ba người ngồi vây quanh ở bên nhau, Trần Húc Huy đánh tới nước tròn, Mộc Thủy cùng Mộc Tú tắc bắt đầu rửa sạch đậu phộng. Rửa sạch chính là trước đem đậu phộng sát phía trên bùn đất cấp tẩy sạch, để giáo thủy lúc sau, lại đoàn tiến phòng bếp. Mộc Tú đậu phộng xào ăn ngon, là bởi vì, người khác dùng chính là thanh sa, mà nàng dùng chính là muối. Này non nửa chậu muối chính là dùng cho xào đậu phụng chuyên dùng muối, chính là bình thường dùng ăn muối, bất quá trải qua lặp lại xào đã có chút biến sắc. Mộc Tú trước kia ở trong nhà liền ái làm đậu rang, này đó muối cũng là nàng trước kia đặt ở trong không gian. Mộc Tú dáng nổi lên trong nhà lớn nhất kia nồi nấu, đem muối đảo vào nồi sắt, nhóm lửa bắt đầu đem muối phiên xào, đem nồi sắt muối xào nhiệt, lại đem mang xác sinh đậu phụng ngã vào trong nồi, cùng muối cùng nhau phiên xào. Toàn bộ quá trình nếu không gián đoạn mà phiên động đậu phụ, bằng không hương vị liền không hảo. Bởi vì nồi sắt đậu phụ quá nhiều, một tú phiên xào trong chốc lát, Trần Húc Huy tiếp theo phiên xào, hai người thay phiên nghỉ ngơi thay đổi, ước chừng phiên xào 20 phút tạ hữu, nghe được đậu phụ không ngừng phát ra bạch bạch mà tiếng vang. Lúc này, đem bếp hỏa tắt, lại phiên động 1 phút, làm đậu phụ ở trong nồi dừng lại 5 phút. Theo sau dùng muôi vớt đem đậu phụ thỉnh ra, thỉnh thời điểm lay động muôi vớt Đem dùng ăn muối lưu tại trong nồi, đem đậu phộng trang nhập cái ky trung lượng lạnh. Cứ như vậy, sau gần 2 cái giờ, mới đưa 30 cân đậu phộng xào hảo. Tiếp theo chính là làm ngũ vị hương đậu nành. Mục tú ngày hôm qua liền phao thượng đậu nành, chuẩn bị làm đậu hũ ăn, hôm nay vừa lúc liền dùng thượng. Vẫn luôn vội đến mục tiểu thảo mang theo lý phán đệ trở về, mục tú bên này mới đem xào tốt đậu nành cùng đậu phộng cất vào bình, phòng ngừa bị ẩm không sót dọn. Cha Sáng mai sớm một chút nhi lên làm bắt răng, hương vị càng tốt. Mục Tú đôi tay giao điệp, hoạt động thủ đoạn, thật là đem nàng mệt muốn chết rồi. "Hảo, ngươi cũng chạy nhanh nghỉ ngơi một chút, nhưng mệt." Mục Thủy Ngựa ngum nói, dù sao cũng là hắn tiếp được sự tình. Chu Thủy Liên làm tốt cơm chiều, đại gia vội vàng ăn xong lúc sau, đều nằm xuống nghỉ ngơi, Mục Tú cũng đem giường đất nổi lên, chui vào ấm áp trong ổ chăn, hiện giờ trở lại nông thôn lúc sau, không có di động máy tính, tivi này đó điện tử giải trí phương tiện, Mục Tú cũng dưỡng thành ngủ sớm dậy sớm thói quen, này một đêm thơm ngọt vô ngộm. Sáng sớm, Mục Tú thật là rễ rủa thật lâu, ấm áp cùng ổ chăn làm mấy lần sinh ly tử biệt lúc sau, mới gian nan rời khỏi giường, không, có biện pháp, kiếm tiền quan trọng. Mục Tú vốn dĩ cho rằng chính mình rời giường đã đủ sớm, không nghĩ tới phòng bếp đã đốt sáng lên đèn dầu, đi vào đi liền nhìn đến Trần Húc Huy đang ở thiếu nước ấm. Trần Đại Ca, ngươi như thế nào lên như vậy sớm? Mục Tú kinh ngạc hỏi. Ngươi nói buổi sáng muốn sớm một chút lên làm bắp rang, ta sợ ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc, liền tới đây hỗ trợ. Nước gấm thiếu hiểu, ngươi chạy nhanh phao phao tay đi. Trần Húc Huy quan tâm nói. Mục Tú trong lòng ấm áp, không nghĩ tới, Trần Húc Huy tâm tư càng thêm tinh tế, này đã hơn 1 năm thời gian, hắn thành thục ổn trọng rất nhiều, tuy rằng vẫn là thiếu niên bộ dáng, nhưng là tâm tính càng thành thục. Cơ phó trầm ổn hơi thở, làm người có loại mạc danh cảm giác an toàn, chỉ là không thích nói chuyện tính cách, cùng Lục Nguyên đặc biệt giống. Mục Tú lắc lắc đầu, tưởng chạy đi đâu, Lục Nguyên là Lục Nguyên, Trần Húc Huy là Trần Húc Huy, hai cái bất đồng người, có cái gì giống nhau. Như vậy, Trần Húc Huy nhìn đến Mục Tú trên mặt lộ ra mê mang biểu tình, tựa hồ còn mang theo một ít khác suy nghĩ, chỉ là, hắn giống như chưa nói cái gì không nên nói đi. Không có việc gì Quan lệnh, có điểm hoang hốt, ta trước rửa cái mặt. Mộc Tú chạy nhanh rời đi đề tài. Chờ Mộc Tú rửa mặt xong lúc sau, liền bắt đầu làm bắp rang, hai cái người lẫn nhau phối hợp, thực mau, 20 cân bắp rang cũng làm hảo. Lúc này, Chu Thủy Liên cũng rời giường, làm Mộc Tú cùng Trần Húc Huy trước nghỉ ngơi, nàng làm cơm sáng. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Trần Húc Huy cùng Mộc Thủy Khưa xe bò tiếp tục đi chợ, Mộc Tú uy xong gà vịt ngâm còn có heo lúc sau. liền về phòng. Lưu Tuyết Nữ muốn 100 cân làm mục nhĩ, mục tú bên này đã trang hảo bao tải, hiện giờ thiếu hố, dương đất đại, mục tú ngủ một nửa là đủ rồi, dư lại một nửa trải lên báo chí, chuyên môn hong khô nấm hương cùng mục nhĩ. Chu Thủy Liên cùng mục tiểu thảo ngồi ở trên giường đất, cấp hai đứa nhỏ nằm dậy, Lý Phán để mang theo mục tiểu hoa, ở giường đất nhất bên trong chơi xếp gỗ. Này xếp gỗ vẫn là mục tú từ không gian lấy ra tới. đầy nói là từ tỉnh thành mang về tới, nói bên kia tiểu hài tử đều chơi cái này, trong thành món đồ chơi chính là hảo, hai đứa nhỏ đích xác thực thích chơi. Tú cũng quá sợ lạnh, này ba ngày ban mặt, còn thiếu hố. Mục tiểu thảo cảm giác được trên giường đất độ ấm bắt đầu ấm áp. Khi còn nhỏ mẹ thân thể, sợ lạnh, ngươi còn nhớ rõ không, tú khi đó đông lạnh đến toàn thân đều là xanh tím, miêu giống nhau lại, thiếu chút nữa đều cho rằng gi dưỡng không được. Chu thủy liên thở dài một hơi. Hỏi tiếp nói, nhà ta tuổi lửa đủ thiêu đi. Cũng không phải là không có việc gì, nương ngươi cứ yên tâm đi, mỗi ngày liển tính đều như vậy thôi, cũng có thể đốt tới sang năm mùa đông đi. Mục Tiểu Thảo cũng nhớ tới một túi mới vừa nhặt về tới khi cái kia đáng thương dạng, giọng nói của nàng cũng có một tia đau lòng. Ngay sau đó Mục Tiểu Thảo lại nghĩ đến trên lầu kia tam gian phòng còn có dưới lầu này, một gian trong phòng toàn bộ chất đống tràn đầy đậu nành hạt mẹ bắt cán. lại tin tưởng tràn đầy nói. Vậy hành, chờ sang năm đầu xuân, thu hoa mẫu, lại có rất nhiều rơm cán, đều hảo hảo thu về sau cấp tu ấm giường đất dùng. Chu thủy liên hoạt động hạ thân tử, giường đất thiêu cháy chính là thoải mái, trong phòng độ ấm cao chút, tay đều linh hoạt rồi rất nhiều. Ta xem cũ cải cải trắng cũng đều chín, ngày khác, chạy nhanh thu gửi đến hầm đi. Này lều ấm hiện giờ phóng ngấm hương cùng mục nhĩ, rau dưa là loại không được. Mục tiểu thảo cầm châm Nhìn phía ngoài cửa sổ lều lớn. Nay pha lê thật là hảo sự, ở trong phòng theo thừa may và sống một chút đều không thương mắt, xem bên ngoài còn thấy rõ. Chu Thủy Liên theo một tiểu thảo tầm mắt ra bên ngoài vừa thấy sau, cười nói. Vẫn là không có đèn điện lượng. Mục tú vẫn là cảm thấy ánh sáng có chút ám. Kêu nhưng thật ra thật sự, chúng ta ở tỉnh thành khi kêu trong phòng đèn điện thật là lượng, cũng không biết chúng ta nơi này gì khi có thể cũng dùng tới đèn điện A. Chu Thủy Liên tràn đầy chờ mong nói: "Huyện thành cơ bản đều mở địa đâu, chúng ta nơi này phòng trường cũng nhanh." Mộc Tú lúc này đã ở trong phòng, phòng trong độ ấm dần dần ấm áp lên, nàng mới cảm thấy thoải mái một ít, ngày hôm qua cho tới hôm nay, cánh tay đều là toan trưởng, nàng nửa nằm ở trên giường đất, nghe Chu Thủy Liên cùng Mộc Tiểu Thảo đối thoại, lười biếng tiếp một câu: "Ta xem qua sức, ít nhất còn phải chờ 2 năm." Mộc Tiểu Thảo ở một bên bình tĩnh nói: Thật không phải tưởng bắt Mục Tú cùng Chu Thủy Liên nước lạnh, này ly trong thôn mở điện còn phải có 1 2 năm, hơn nữa, mở điện sau kia cũng không phải vẫn luôn có điện, có khi có điện, có khi không điện, còn thường thường kéo áp hạt điện. Đáng sợ nhất chính là loại tình huống này mãi cho đến 90 niên đại mới ổn định xuống dưới. Chương 285 ăn xin lão nhân. Nghe được Mục Tiểu Thảo nói như vậy, Mục Tú không khỏi trong lòng ai thán một tiếng, thiên địa, nguyên lai còn muốn lại chờ 1 2 năm. Nàng không gian một ít tiểu gia điện, không có điện dùng như thế nào a? Kia đổ vật lọng lên khẳng định thật không tốt lọng, nếu là chờ 2 năm có thể cho chúng ta dùng tới điện, kia cũng thành. Chu Thủy Liên nhưng thật ra không cho là đúng, dù sao như vậy vài thập niên đều như vậy lại đây, cũng không để bụng 2 năm nhật tử. Nay đã tháng 11, theo sau nhật tử sẽ càng ngày càng lạnh, Mục Tú nhắm mắt dưỡng thần, trong lòng lại là suy nghĩ muôn vàn, xem ra muốn chạy nhanh đi tranh Huyền Thành. Bàng không, chờ quay đầu lại tuyết rơi, lại ra cửa liền khó khăn. Tiến vào tháng 11 sau, trời tối càng ngày càng sớm, Mộc Thụy cùng Trần Húc Huy thiên tối sầm, liền sớm đã trở lại, chỉ là bọn hắn hai người vừa mới vào nhà không bao lâu, bên ngoài liền lại truyền đến tiếng đập cửa. Ai a? Mộc Tiểu Thảo có chút cảnh giác hướng tới cửa hô một tiếng. Người lương thiện xin thương sót đi, xin thương sót đi. Ngoài cửa một đạo dàn rua thanh âm vang lên. Mục Tiểu Thảo quay đầu nhìn vừa thấy đại gia, chân húc huy đi qua, tướng môn đầu tiên là khai một cái phụng, theo sau, liền một phen đem cửa mở ra, đại gia đồng thời đều nhìn về phía bên ngoài, không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy một vị đầu tóc hoa râm râu ria xồm xàm lão nhân, nâng một cái đồng dạng đầu tóc hoa râm lão phụ nhân đứng ở ngoài cửa, lão phụ nhân trong tay cầm quả chượng, lão nhân trong tay cầm chén, hai người đều là hốc mắt hăm sâu, làn da khô nứt. Cốt xấu như sải, quần áo rách tung toé một tầng một tầng treo ở trên người, bộ dạng thoạt nhìn đều như là hơn 60 tuổi tà hữu bộ dáng. Đại thiện nhân, cấp khẩu cơm ăn đi, chúng ta hai cái hai ngày cũng chưa ăn một chút đồ vật." Lão nhân hưu khí vô lực nói. "Mau tiến vào đi, tiến vào ăn." Chu Thủy Liên nhìn đến hai vị lão nhân, trong lòng đỗng nhiên đau xót, vừa rồi mở cửa nháy mắt, nàng thiếu chút nữa cho rằng nhìn đến sớm đã mất ra da nải nải. Tú Đi hạ hai chén nhiệt mì sợi đoan lại đây, phóng điểm nhi thịn, phóng hai, phóng bốn cái trứng gà. Chu Thủy Liên lại đối Mục Tú dặn dò nói, "Tốt." Mục Tú xoay người liền vào phòng bếp, Chu Thủy Liên hành vi, Mục Tú cũng không cảm thấy có cái gì không ổn, nàng đối thượng số tuổi người già đều tâm thuần một kia thương hại, đời trước bởi vì nàng là cô nhi, cũng ít nhiều trong núi những cái đó các lão nhân thiệt tâm trợ giúp nàng, đâu một ngụm tây một ngụm Nàng mới có thể trưởng thành. Lão nhân cùng lão phụ nhân này một đường xin cơm đi tới, còn không có gặp được quá làm cho bọn họ vào nhà người, trong lúc nhất thời không khỏi có chút chân tay luống cuống. Đại thiện nhân, chúng ta trên người dơ, liền không đi vào làm dơ các ngươi địa phương nhi, cấp điểm nhi ăn, chúng ta liền đi." Lão nhân lắp bắp nói. "Không có việc gì, vào đi, đều là dân quê, không như vậy nói nhiều kiểu." Chu Thủy Liên nhiệt tình nói. Lão phụ nhân một cái chân mềm, lão nhân không đỡ hảo, mắt thấy liền phải té ngã, Mục Thủy tay mắt lênh lế tiến lên bắt lấy lão phụ nhân. "Đại gia, ngươi xem đại nương đều suy yếu thành như vậy, vào đi thôi." Mục Thủy đỡ lão phụ nhân liền hướng phòng trong đi đến. Lão nhân trong miệng nói cảm tạ nói, đi theo Mục Thủy phía sau, đôi mắt nhìn chằm chằm vào lão phụ nhân, trong mắt quan tâm chi tình vô luận như thế nào cũng che giấu không được. Vào nhà chính Mộc Thủy trước đem lão phụ nhân an trí đang ngồi ghế, lão nhân đi vào lúc sau, nhìn nhìn ghế dựa, lại nhìn nhìn trên người mình, trực tiếp đứng ở lão phụ nhân bên người. "Đại gia, ngươi ngồi đi." Chu Thủy Liên nhường đường. "Không có việc gì, ta nhìn xem lão bà tử." Chu Thủy Liên âm thầm than một tiếng, đối với Mộc Tiểu Thảo nói, "Đi đem bên ngoài kia chúc băng ghế dọn hai cái tiến vào." Mộc Tiểu Thảo gật gật đầu, đi ra ngoài dọn hai cái băng ghế tiến vào. Lão nhân nhìn đến băng ghế, lúc này mới lanh lẹ ngồi xuống. Mặt hảo. Mục tú bưng nổi tiến vào, còn có hai cái chén cùng chiếc búa. Thịnh nơi này, thịnh nơi này. Lão nhân tử nghiêng túi sách lấy ra tới hai cái chén, đưa cho mục tú. Mục tú không có tiếp, chỉ là ngắm liếc mắt một cái, kia hai cái chén. Chén khẩu phá đều là lỗ thủng, bất quá trong chén nhưng thật ra chả lau sạch sẽ. Đại gia, người muốn nói như vậy, cũng đừng ăn. Chu thủy liên không khỏi bản hạ mặt. Lão nhân vẫn là lần đầu tiên gặp được không chê bọn họ giơ nhân ra, trong lúc nhất thời không biết như thế nào cho phải, mà lão phu nhân miệng cũng là run run rẩy rẩy, nói cái gì cũng nói không nên lời. "Nhanh ăn đi, một lát liền lạnh." Mục Tu thịnh hảo cơm, trước đưa cho lão nhân một chén, tiếp theo lại đưa cho lão phu nhân một chén. Hai người có lẽ là đói thời gian lâu rồi, bưng lên chén liền bắt đầu ăn lên. Mộc Tú làm chính là hị mì sợi, dễ tiêu hóa, hai người hai ngày không ăn cơm, không nên ăn quá nhiều. Mì sợi bên trong phòng chính là cấp Mộc Tiểu Hoa làm trà đông, chứng ga Mộc Tú đánh tản tán, hoa sứ thoạt nhìn trong chén tràn đầy đều là. Lão nhân ăn ngấu nghiến thức mau liền ăn xong rồi một chén, hắn nhìn mắt trong nồi, liếm liếm môi, duỗi tay đi cầm lấy nồi muỗng. Đại gia, lại ăn này một chén, liền không thể ăn. Mộc Tú tiếp nhận chén, cho hắn lại thị một chén. Kia, ta không ăn, này chén cấp lão bà tự ăn đi." Lão nhân đem trong tay này chén đưa cho lão phụ nhân, tiếp nhận nàng không chén. "Đại gia, ngươi hiểu lầm, các ngươi vải thiên không ăn cơm, một lần không thể ăn quá nhiều, bằng không bụng sẽ không thoải mái." Mục Tú xem lão nhân hiểu lầm nàng ý tứ, không khỏi cười khổ không được giải thích nói. "Ai, chúng ta này đem số tuổi, ai biết gan thượng đốt còn có hạ đốt không, ăn no tùy thời cũng tốt hơn lộ." Lão nhân cười nói, chỉ là trong ánh mắt lại nhiều một tia lệ quang. Mục Tú lại đem không chén thịnh hảo, đưa cho lão nhân, lão nhân lau một bên mặt, vui đầu ăn lên. Chu Thủy Liên trong lòng lại không thoải mái, cha mẹ nàng không yêu thương nàng, nhưng là gia gia nãi nãi đối nàng lại là cực hảo, có cái gì ăn ngon đều cho nàng lưu trữ. Chỉ là cha mẹ cũng hoàn toàn không đãi thấy gia gia nãi nãi, cuối cùng đuổi bọn hắn ở tại cửa liều tranh, gia gia nãi nãi ở một cái thực lẫnh mùa đông. Song song lý thế, từ đây liền không còn có người quan ái quá Chu Thủy Liên. Trước mắt hai vị này lão nhân, hoa dâm đầu tóc, cùng với thật cẩn thận bộ dáng, thật là cực kỳ giống nàng ra ra nãy nãy. Các ngươi đều một phen số tuổi, hiện tại quang cảnh cũng hảo, như thế nào liền ra tới xin cơm. Chu Thủy Liên nhịn không được hỏi, quê quán năm trước phát lũ lụt, phong ở cùng Mã Toàn Nghiêm, các hương thân đều ra tới chạy nạn, chỉ là chúng ta cùng con rể đi rời ra. Một đường liền đi tới nơi này. Lão nhân trả lời nói: "Chỉ có một con rể sao?" Chu Thủy Liên truy vấn nói: "Vốn là có một nhi một nữ, tiểu nhi tử tham gia quân ngũ đi, vừa đi chính là 10 năm, không, có bất luận cái gì tin tức, mọi người đều nói hắn khẳng định không ở nhân thế. Đại nữa nhi không có cha mẹ chồng, đem chúng ta tiếp nhận đi cùng nhau sinh hoạt, ai ngờ đến 2 năm trước được bệnh cấp tính đã chết, con rể không đến 1 năm liền lại tìm cái." Lão nhân thổn thức nói: "Trên đời nhất bi thống sự tình, chính là người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, này đối lão phu phụ đã trải qua hai lần, cũng thật là đáng thương." Chương 286 Giao Mộc Nhĩ. "Nên không phải ngươi con rể cố ý cùng các ngươi đi rời ra đi." Mộc Tiểu Thảo gặp qua như vậy sự, nàng thuận miệng liền nói ra chính mình phỏng đoán. Ai ngờ đến mới vừa nói xong, lão phu thê hai người đều là sắc mặt cứng đờ, Chu Thủy Liên đối Mộc Tiểu Thảo quát lớn nói: Ngươi đừng nói chuyện lung tung. Kỳ thật, chỉ xem lão phu thê hai người biểu tình, đại gia liền biết, Mục tiểu thảo có lẽ thật là đoán đúng rồi. Lão nhân cười khổ một tiếng, vung trong tay chén, đối lại gia nói, "Cảm ơn đại thiện nhân nhóm bố thí cơm, chúng ta cũng nên đi. Chờ một chút, ăn nhiều một chút nhi lại đi đi." Chu Thủy Liên hô. Lão nhân nhìn nhìn lão phu nhân, Mục Tú đứng lên, lại cho bọn hắn một người thịnh một chén. Chu Thủy Liên đi trước phòng bếp. Nấu 30 cái trứng gà, lại vào phòng, đem chính mình cùng Mục Thủy một ít quần áo cũ đem ra. Đại gia, đại đương, các ngươi trên người quần áo quá đơn bạc, này đó quần áo cũng là chúng ta không cần, các ngươi mặc vào đi. Chu Thủy Liên đem trên tay quần áo đưa cho bọn họ. Cảm ơn các ngươi, thật cảm ơn các ngươi. Đại gia tiếp nhận quần áo, trước cấp lao phụ nhận phụ thêm, sau đó chính mình cũng bộ một kiện, giữ lại vài món quần áo, phóng tới phía sau xó xỉnh. con có cái này mang lên trên đường an. Chu Thủy Liên đem nấu chín trứng gà dùng túi trang hảo, còn có mười mấy bạch diện màn đầu. Chúng ta thật là gặp được Bồ Tát. Lão nhân đỡ lão phụ nhân hướng về phía đại gia khom lưng. Chúng ta cũng giúp không được gì vội, các ngươi bảo trọng đi. Chu Thủy Liên các nàng đem hai vị lão nhân đưa ra ngoài cửa, chờ đến vào nhà chính, chỉ thấy Lý Phán đệ trên tay cầm một quả đồng tiền, đang ở ngõ trái ngõ phải. Đây là từ nơi nào làm ra? Mộc Tiểu Thảo tiến lên lấy trả tiền tệ. Liên vừa rồi cái kia xuyên rách tung toé lao ra gia cấp, nói là cảm ơn chúng ta. Lý Phán Đệ thành thật trả lời. Cái này là trước đây tiền tệ, ta trước thu. Mộc Tú thấu tiến lên, nhìn đến này cái tiền cổ tệ, nổi lên cất chứa chi tâm. Cầm đi đi. Mộc Tiểu Thảo thuận tay liền đưa cho Mộc Tú. Kế tiếp nhân tử, chính là loại luống mỹ vũ đồng. Đất hoang vẫn như cũ là sang năm đầu xuân gieo trồng hạt mè đậu phộng bắp khoai lang đỏ linh tinh cây nông nghiệp, phân kia địa bàn gieo trồng lúa mì vụ đông, liền về điểm này nhi mà, Trần Húc Huy cùng Mục Thủy hai người là có thể thu phục. Tú, giữa trưa có thể trở về sao? Chu Thủy Liên mở miệng hỏi đang ở trang đồ vật Mục Tú. Không nhất định, không cần làm ta cơm. Mục Tú đem một nhị nắm hương của chắc bỏ vào ghế sau ghế bên cạnh sợi. Còn không bằng chờ cha ngươi vội xong rồi, giá xe bỏ cùng đi đâu?" Chu Thủy Liên không yên tâm nói. "Nương, ta lại không phải lần đầu tiên một người đi huyện thành, mỗi lần đi, ngươi đều không yên tâm." Mục Tú bất đắc dĩ nói. "Được rồi, ngươi chú ý an toàn." Đạp xe chậm một chút nhi. Chu Thủy Liên quay người liền vào nhà. "Thì, nương, ta đi rồi." Mục Tú chào hỏi, cưỡi lên xe đạp liền hướng huyện thành chạy đến. Mộc Tú lần này đi huyện thành, một là đưa Mộc Nhị, nhị là đi xem phòng ở thế nào, còn có chính là lại bán điểm đồ vật đi ra ngoài, nàng vẫn là tưởng chạy nhanh thu tiền mua cái máy kéo, bằng không trong nhà kia đất hoang, tuy nói cũng vội đến lại đây, nhưng là có thể sử dụng máy móc thay thế được vì cái gì còn muốn đại ra như vậy vất vả đi lãng phí thời gian tinh lực. Hai cái giờ sau, Mộc Tú xuất hiện ở Lưu Tuyết nữ tiệm cơm trước cửa, Lưu Tuyết nữ người một nhà cũng đều nhận thức nàng. Hành trình chạy nhanh chạy vào nhà kêu Lưu Tuyết Nữ ra tới. "Tiểu cô nương, ngươi lại không tới, ta cần phải đi tìm ngươi." Lưu Tuyết Nữ nhìn thấy Mục Tú, kinh hỉ rất nhiều, ngữ khí cũng mang theo một tia bất mãn nói, "Lúc này mới 1 tháng, lão bản nương liền tưởng ta?" Mục Tú cười nói, "Là, đặc biệt từ ngươi, đặc biệt là ngươi đồ vật." "Đồ vật đâu?" Lưu Tuyết Nữ bị Mục Tú như vậy vừa nói, không khỏi cũng cười trêu ghẹo nói, "Mang đến Mộc Tú vô vô xe đạp, mặt sau hai cái đại sọt đều cái, Lưu Tuyết Nữ cũng thấy không rõ lắm bên trong đều có cái gì. Đi, tiến hậu viện đi thôi. Lưu Tuyết Nữ thân mình ốm yếu, xoay người vào trong tiệm. Mộc Tú xe đạp thay đổi cái đầu, về phía sau viện cứ qua đi. Chờ Mộc Tú vào hậu viện, Lưu Tuyết Nữ đã ở trong sân mặt chờ chứ. Lão bản nương, đây là 100 cân mục nhĩ, ngài quá quá xưng. Mộc Tú đình hảo tự xế cẩu. Liên tử bên trái sọt lấy ra một bao tải mộc nhĩ. Lưu Tuyết nữ cởi bỏ bao tải, nắm lên một phen mộc nhĩ, nhìn kỹ xem, lại dùng ngón tay nhẹ nhàng nhéo nhéo, nấc, chỉ thấy nàng đem phái mộc nhĩ để vào trong miệng, sau đó gật gật đầu. "Không tồi, ngươi này mộc nhĩ làm, lại hắc lại có ánh sáng, đoá phiến hoàn chỉnh, nền ngãng chỉnh màu xám trắng, là thượng phẩm." Lão bản nương thật là biết hàng, nay làng trên sóng dưới. tìm không thấy so với ta này càng tốt mục nhĩ làm. Mục Tú tự nhiên đối nhà mình gieo trồng mục nhĩ rất có tin tưởng. "Hảo, cá mặn mang đến sao? Lần trước 20 cân đã bán xong rồi, còn có hay không nước tương?" Lưu Tuyết nữ hỏi. "Mang đến, lần này mang đến 50 cân cá mặn, sinh chủ lao chủ các 10 cân." Mục Tú sốc lên một cái khắc xọn, đem bên trong cá mặn cùng nước tương đem ra. "Gì? Ngươi còn mang theo như vậy nhiều gà?" Lưu tuyết nữ mắt sắc thấy được sọt còn phong chỉ lộ ra móng gà túi. Nhà ta năm trước dưỡng hơn 30 chỉ gà, hôm nay dết 6 chỉ, lấy tới bán, lao bản nương muốn hay không. Mục tú đẩy mạnh tiêu thụ đi lên. Hành đi, vừa lúc phải dùng thượng, đều phải. Lao bản nương thật sẵn khoái. Mục tú xe đạp đồ vật toàn bộ đều không. Ngươi liền ở chỗ này chờ, ta đi cho ngươi lấy tiền. Lưu tuyết nữ cầm vợ, đăng ký hảo. đi trước đại tính tiền đi. 100 cân mộc nhĩ là 200 đồng tiền, nước tương 20 cân là 20 đồng tiền, gà tổng cộng có 20 cân, cũng chính là 40 đồng tiền, tổng cộng là 260 đồng tiền. Lưu Tuyết Nữ cùng Mộc Tú lại thương lượng hảo lần sau lại đến thời gian, Mộc Tú liền cưỡi xe đạp rời đi. Mộc Tú ở tiệm cơm kết xong chứng lúc sau, liền đạp xe đi Tôn Hạnh Phúc đưa muối cửa hàng đi. Mộc Tú, ngươi đã đến rồi. Tôn Hạnh Phúc đang ở cấp khách nhân trang dư mùi ối, thấy được Mộc Tú, chào hỏi. Tôn Thúc, vội vàng đâu? Không đợi, không đợi. Tôn Hạnh Phúc đem đỉnh đầu sóng giao cho Hoàng Thúy, đi hướng Mộc Tú. Mộc Tú, ta sau lại dựa theo suy nghĩ của ngươi, làm vài dạng thêm thức ăn, ngươi biết sao? Tôn Hạnh Phúc vẻ mặt hưng phấn. So trước kia xinh ý càng tốt lạc. Ngươi sao biết? Tôn Hạnh Phúc kinh ngạc nói, ngay sau đó trên mặt liền lại giơ lên tươi cười. Trước kia đều là đại nhân tôi ăn, hiện giờ thay đổi thêm thức ăn, liền tiểu hài tử đều quấn lấy cha mẹ một hai phải tới ta nơi này ăn mỉ. Tôn thúc tay người hảo, làm được thêm thức ăn hương vị hảo, đại nhân tiểu hài tử đều thích ăn. Mộ Tú cũng thay Tôn Hạnh Phúc vui vẻ. Mộ Tú, ngươi nói chuyện thật là dễ nghe, ta liền thích nghe ngươi nói chuyện. Tôn Hạnh Phúc cười ha ha, sau đó nghĩ tới cái gì, bước nhanh hướng quay đi đến, mở ra ngăn kéo. Lấy ra chìa khóa, đã đi tới, đưa cho một tú. Chương 287 đưa khoai lang đỏ. Ta kia anh em họ trước 2 ngày dọn đi rồi, phòng ở ta đã thế ngươi quét tước sạch sẽ, trong phòng giường, ngăn tủ gì đó cũ ra cụ, ta biết ngươi cũng chứng mắt, đều làm người lôi đi, ngươi nảy theo sau nhìn thêm nữa trí Điểm Nhi, là có thể vào ở. Kia còn muốn phiền toái tổn thúc, có hay không nhận thức thợ mộc, chuyên môn làm gia cụ này khối. Mục tú nghĩ nghĩ lại hỏi Một thủy tuy rằng cũng sẽ làm chút nghề một sống, nhưng là cũng không tính thực chuyên nghiệp, này nghề một lại là tinh tế sống, lớn như vậy trong phòng nghề một sống cũng không phải hắn một người có thể làm xong, trong thôn sự tình cũng không rời đi một thủy. Dứt khoát liền hoa chút tiền tìm chuyên môn người làm, thuật nghiệp có chuyên tấn công, quay đầu lại có cái gì không hài lòng lại làm một thủy tới nghiệm thu cùng cải tạo đi. Có, ngươi xem ta này trong tiệm bàn ghế ngăn tủ đều là tiền trinh cho ta làm. Tiền Trinh không chỉ có tay nghề hảo, giá cũng muốn hợp lý. Kia cảm tính hảo, liền hắn. Mục Tú lúc này cảm thấy trong thành có cái người quen thật là phương tiện. Đi, ta mang ngươi qua đi, hắn liền ở đối diện cái kia ngõ nhỏ trụ. Tôn Hạnh Phúc xoa xoa tay, mang theo Mục Tú đi tìm Tiền Trinh. Tới rồi Tiền Trinh trong nhà, Tôn Hạnh Phúc đơn giản giới thiệu hạ liền rời đi, Mục Tú mang theo Tiền Trinh đi tân mua phòng ở nơi đó, Lượng Hảo kích cửa. đính làm hai chiếc giường cùng hai cái ngăn tủ, còn có nhà chính bằng gỗ. Nhà chính tả hữu hai cái phòng nhỏ, yêu cầu lại làm ngăn cách, tiền trình nhận trước xây nhà, chỉ là đơn giản làm hai mặt tường, công trình không lớn, toàn bộ giao cho tiền trình tới xử lý. Mục Tú làm xong này hết vậy, lúc này mới cưỡi xe đạp chạy về trong nhà. Hầm tất cả đều là khoai lang đỏ, củ cải cải trắng cũng chưa mà thả. Mục Tiểu Thảo từ hầm ra tới sau, đối Mục Tú nói: Mục Tú một phết đầu, ngày này thiên hội, nàng đều đem khoai lang đỏ này tra sự cấp quên không còn một mảnh. Lúc trước bởi vì khai hoang trong đất gì đều không hảo loại, chỉ có thể loại khoai lang đỏ, không nghĩ tới này khoai lang đỏ còn được mùa. Trước kia lương thực không đủ ăn dưới tình huống, mọi người đều là đem khoai lang đỏ mà thành mặt, phối hợp ăn. Chu Thủy Liên cùng Mục Tiểu Thảo những cái đó năm đều là ăn khoai lang đỏ ăn bị thường, đã có lương thực ăn. Cho nên ngày thường cũng liền rất ăn ít khoai lang đỏ. Này đó khoai lang đỏ liền như vậy ném trên mặt đất hầm, ngày thường chính là huy heo huy gà rùng, heo nhưng thật ra ăn thực hăng hái, nhưng là trong nhà liền hai đầu heo, lại như thế nào có thể ăn cũng ăn không hết đầy đất hầm khoai lang đỏ. Tỉ, này khoai lang đỏ nếu không chúng ta đưa cho trong thôn những cái đó lương thực không đủ ăn trong nhà. Mục Tú đề nghị nói, vốn dĩ nàng còn tính toán đem khoai lang đỏ là mấy thứ thức ăn. chỉ là trước mắt trong nhà này khoai lang đỏ thật sự quá nhiều, hơn nữa cũng không có thời gian, lại vội vã đàng hầm, chỉ có thể trước đưa ra đi chút. Trong thôn hiện giờ nhà ai còn thiếu ăn a, nay khoai lang đỏ cũng là vất vả trồng ra, nếu không, chúng ta lại đi lộng mấy đầu heo trở về dưỡng. Chu Thủy Liên cũng ra chủ ý. Nương, kia khoai lang đỏ, liền tính lại dưỡng 10 đầu heo, đều ăn không hết. Mục Tiểu Thảo tức giận nói, cái này nương Thật là không hiểu được, nói keo kiệt đi, kia An Xuyên cũng chịu đưa cho người ngoài, nói hào phóng đi, như thế nào điểm này nhi không ai ăn khoai lang đỏ còn đương bà bối. Trong thôn năm trước những cái đó không có phân điền, năm nay nhật tử đều không hảo quá, ta nghe thôn chi thư nói, những người này trong nhà rất sớm liền cạn lương thực, chạy đến trong thôn đổ hắn mượn lương thực ăn đâu. Mục Tú nghĩ đến trước 2 ngày gặp được mặt ủ mày chau Trần Hướng Dương Kỳ, Trần Hướng Dương đối nàng nói những việc này, cũng không phải là, những người này đại đa số đều là phía trước kiếm công điểm khi yêu nhất lười biếng kéo dài công việc người, cho nên không muốn tiếp thu phân điển, liền bọn họ những người đó a, có thể chống được hiện tại, đã xem như không tồi, chiếu ta nói a, bọn họ cũng là tự làm tự chịu. Chu Thủy Liên có chút căm giận nói. Lời này, nói Mục Tiểu Thảo cũng gật gật đầu, thật là như vậy. Tính, quê nhà hương thân, nhà ta nếu nhiều như vậy ăn không hết, liền đưa ra đi thôi. cho người ta ăn tổng so huy kia súc vật ăn cường. Mục Thủy ở trong sân biên sọt che, đương nhiên ngẩng đầu nói: "Hanh hanh hành, nói bất quá các ngươi, ta chính là trong lòng nghĩ chúng ta tin tưởng đau khổ chồng da, ngược lại còn muốn đi cấp những cái đó chính mình lười mới ăn không được cơm người, trong lòng không thoải mái." Chu Thủy Liên không cam lòng nói: "Liên lúc này đây, thôn chi thư nói, lập tức đều phải phân mà, đến lúc đó, những người đó lại chịu đói ăn không được cơm." Liên cùng chúng ta một chút quan hệ cũng chưa, bằng không không tiến đi ra ngoài nói, nhà ta những cái đó cũ cải cải trắng không mà phóng, chẳng lẽ muốn lạn trong đất không thành." Mục Tú khuyên giải An Uỷ nói. Chu Thủy Liên nghĩ nghĩ, gật đầu đồng ý. Mục Tú đem xe đẩy tay phóng tới hầm kho, vài người bận trước bận sau đem hầm khoai lang đỏ dọn hơn phân nửa ra tới, dọn ra tới khoai lang đỏ đem sân đều mau chất đẩy. "Ta nói Tú, Này khoai lang đỏ như thế nào đưa cho người khác ga? Chu Thủy Liên xoa xoa trên đầu hắn hỏi. Trong nhà khoai lang đỏ thu 8000 cân, này đó khoai lang đỏ hầm vốn dĩ đều không bỏ xuống được, trong viện còn có chữ lương thực trong phòng cũng đôi không ít, chỉ là lần trước cháy đều tiêu hủy, hiện giờ dư lại này đó khoai lang đỏ, đại khái cũng chính là 5000 cân tại hữu, hiện giờ nhà mình chỉ chứa một ít, trong viện đại khái đôi 4000 cân bộ dáng. May mắn Mộc Tú buộc Tú ra sản sơ cái tân phòng khi, hầm dựa theo Mộc Tú yêu cầu, đào lại đại lại rắn chắc, bằng không giống nhau hầm còn chứa đựng không được nhiều như vậy đồ vật. Ta đi tìm thôn chi thư, làm hắn quảng bá một chút, làm những người đó tới nhà ta lấy. Mộc Tú sau khi nói xong liền đi tìm Trần Hướng Dương, Trần Hướng Dương nghe xong Mộc Tú nói không khỏi vui mừng quá đỗi, hắn đối với Mộc Tú liên tục khen nói, "Mộc Tú, ta liền biết nhà ngươi đều là tâm địa tốt, bất quá" Lấy ra tới nhiều như vậy, nhà ngươi lương thực đủ ăn sao? Đủ rồi, vậy phiền toái thôn chi thư cùng đại gia nói một tiếng, yêu cầu liền đi nhà ta lấy, bằng không quá nhiều, chúng ta cũng không tinh lực đi chia đại gia. Mục Tú nói, "Hành, ta quảng bá sau, liền đi nhà ngươi." "Hảo." Chợt chấn hướng Dương Quảng Bá một bá ra, toàn bộ trong thôn đều xôn xao, mọi người đều còn tưởng rằng chính mình nghe lầm. Thẳng đến, có người từ mục thủy ra khiêng khoai lang đỏ ra tới sau, giữ lại nhân tại như đại ngộng sơ tỉnh giống nhau, xôi nổi cong lên trong nhà sọt so che, xếp theo rổ, chiều mục thủy ra chạy đến. Từng bước từng bước xếp hàng tới, đều có phân. Trần Hướng Dương sớm nhất đuổi tới mục thủy ra, lúc này hắn trước người phóng một cái bàn, trên bàn phóng giấy bút, phía sau còn lại là đôi đến cao cao khoai lang đỏ, khoai lang đỏ bên còn phóng một cây cân. Ai? Lão tứ gia Nhà các ngươi lương thực đủ ăn, như thế nào cũng tới." Trần Hướng Dương nhìn đến bài lại đây một vị phụ nhân, không khỏi điểm nổi danh tới. "Ai, nhà ta này không phải cũng là lương thực không đủ ăn, như thế nào, này khoai lang đỏ mọi người đều lấy đến, theo ta ra lấy không được sao?" Lão tứ Tức phụ nhìn mọi người đều nhìn nàng, không khỏi đầu tiên là mặt đỏ lên, sau đó lại lớn tiếng biện bạch nói: "Nhà ngươi là không đủ ăn, nhà người khác đã sớm chặt đứt lương, đừng thèm phiền." Một bên đi, phía sau lại đầy. Trần Hướng Dương chịu đựng khí nói, "Chương 288 khách không mời mà đến." Trần Hướng Dương đã sớm dự đoán được sẽ có người không tự giác tới chiếm tiện nghi, cho nên lúc này mới chạy tới, chính là vì dự phòng loại chuyện này, quả nhiên thật sự chín, có người tới. Dựa vào cái gì a, mọi người đều là một cái trong thôn, những người này là có thể lẫnh, ta vì cái gì không thể lẫnh? Lao tứ tức phụ vẫn là không phục nói. Ta vừa rồi Quảng bá nói, là không có phân điền lại đấy lẫnh, các ngươi này đó nhà mình lương thực đủ ăn, liền trước đừng tới thêm phiền. Trần Hướng Dương nhẫn lại tính tình, đứng lên mặt có chút âm trầm hướng tới đội ngũ nói, cái này trong đội ngũ còn có một ít giống Lao Tư Tức Phụ giống nhau, nghĩ lại đây chiếm tiện nghi người, Trần Hướng Dương đã nhận ra vài cái. Lao Tư Tức Phụ, nhà ngươi năm nay thu hoạch rất tốt, ngươi từ đâu ra mặt lại đây cùng chúng ta đoạt ăn? Đám người có người bất mãn nói, "Chính là, ngươi nếu là muốn ăn khoai lang đỏ, quay đầu lại ta bắt được khoai lang đỏ đi nhà ngươi đổi điểm nhi lương thực tinh ăn." Lại có nhân khí phân nói: "Nhà ta đều cạn lương thực hai ngày, ngươi nếu là lại đến cùng nhà ta tranh, ta chết cũng vòng bất quá ngươi." Còn có người hữu khí vô lực uy hiếp nói: "Không cho liền không cho, ai hiếm lạ đâu, mấy cái phá khoai lang đỏ." Lao tứ tức phụ vốn dĩ chính là ôm nhạc tiện nghi tâm tư tới, lúc này bị người một lóng tay trách Nàng thẹn quá thành giận, ném xuống như vậy một câu sau quay đầu liền đi rồi. Trong đội ngũ còn lại những cái đó ôm đồng dạng tâm tư ngời, ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi sau, đều cùng cúi đầu xám xịt rời đi. Lúc này, Trần Hướng Dương mới hướng tới Mục Tú gật gật đầu, sau đó hỏi, "Mục Tú, ngươi xem, này như thế nào phân thích hợp?" "Thuôn chi thư, cái này ta không hiểu, ngài xem phân, chỉ cần có thể đem này đó phân xong là được." Mộc Tú nếu không phải vì đang hẩm, dịch ra vị trí, nàng mới tưởng phí chuyện này đâu. Tiêu hành, trong thôn có 40 hộ phù hợp điều kiện, vậy một hộ 80 cân, trước phân phân xem. Trần Hướng Dương sau khi nói xong, nhìn về phía Mộc Tú. Cứ như vậy đi. 80 cân nghe rất nhiều, kỳ thật khoai lang đỏ lại đại lại chậm, 80 cân khoai lang đỏ tính tới tay cũng không nhiều ít, mọi người đều từng cái tiến lên đây, một vòng một cái đi chàng khoai lang đỏ. Lý Quân, nhà ngươi đừng tổng chọn cái đầu đại trang, bắt được cái nào là cái nào, nhanh lên nhi trang. Phía sau xếp hàng người bắt đầu thúc giục đang ở khoai lang đỏ đôi trước chọn lựa một cái 30 tuổi tả hữu nam nhân nói nói. Không được lựa, đều là tốt. Trần Hướng Dương cũng là bất đắc gì nói, cái này Lý Quân cũng là có tiếng nhàn hán, 30 tới tuổi còn không có cưới vợ, mỗi ngày cà lơ phất hơ, nhất ham ăn biếng làm một người. Trước mắt lúc này nhà ai đều tưởng nhiều lấy điểm nhi, nhà ai đều tưởng chọn lại tốt, nhưng làn nếu như vậy đi xuống, kia phía sau người tất nhiên sẽ xuất ruột, bằng không đến phiên chứng minh thời điểm, liền đều là chút lại tiểu lại lạn. Lý Quân bị nói sau, hắn miệng phiết phiết, như cũng làm như không nghe được dường như, Tịnh Nhạc kia chỉnh tề khoai lang đỏ. Nói không được chọn, ngươi như vậy chọn, phía sau người làm sao bây giờ? Mục Tiểu Thảo tính tình nóng nảy lên, Nàng đứng ra liền lạnh giọng chỉ trích nói: "Bên này mấy cái đều chảy ra, ngươi mắt ngủ." "Nga nga nga, hành hành hành, ta đã biết." Lý Quân nâng đầu đang nguốn đỉnh Mục Tiểu Thảo, nhưng là liếc mắt một cái nhìn về phía Mục Tiểu Thảo không khỏi mẩn người. "Phía trước cái này Mục Tiểu Thảo cũng không phải là cái dạng này a, nhìn lại hắc lại béo, như thế nào hiện tại thoạt nhìn lại là cùng kia 18 tuổi tiểu cô nương dường như, làn da thủy linh linh, thân điều trôi chảy." Này hoàn toàn là thay đổi cá nhân giống nhau a. Lúc này Mục Tiểu Thảo xinh khí, gữa mặt đỏ bừng, càng la lại ra tăng rồi một phần diễm lệ. Lý Quân một chút liền xem ngây người, hắn muốn gì muốn khai mắng, kết quả phía sau nói đều nuốt tới rồi trong cổ họng, Lý Quân trên mặt đôi cười, thành thành thật thật chạy nhanh hướng hạ, cuối cùng nghe lời nhà song khoai lang đỏ, lại hai mắt sáng lên nhìn nhìn Mục Tiểu Thảo, lúc này mới lưu luyến không rời rời đi. Cứ như vậy, xếp hàng người càng ngày càng ít. Trong viện khoai lang đỏ đôi cũng càng ngày càng nhỏ, chờ đến cuối cùng thời điểm, một cái an mặc rách tung toé tiểu hài tử túi đầu xuất hiện ở mọi người tầm mắt. Mọi người xem đến tiểu hài tử này khi, đều có chút ngây ngẩn cả người, Trần Húc Huy dẫn đầu phản ứng lại đây, hắn biểu tình kích động chạy đến tiểu hài tử này trước người, một phen xả qua hắn, tức giận nói, "Trần Hoan, các ngươi chạy chạy đi đâu?" Nguyên lai like cái này tiểu hài tử đúng là Trần Húc Huy cái kia cùng cha khác mẹ đệ đệ. Trần Khánh cùng Triệu Tuấn Lan còn đều bị đóng lại ở, tính tính nhật tử, quá song năm đại khái liền sẽ bị thả ra, mà Trần Hỷ Phúc còn lại là hoãn thi hành hình phạt ra tới chiếu cô Trần Hoan, còn có bồi thường một tú ra tổn thất một ngàn nguyên. Một ngàn nguyên đối với bình thường nông dân tới nói, đây là cái con số thiên văn, giết Trần Hỷ Phúc hắn cũng còn không thượng, một tiểu thảo cùng Trần Húc Huy tới cửa quá hai lần đói nợ, đều không có tìm được quá Trần Hỷ Phúc. Mà Trần Hỉ Phúc cùng Trần Hoan cũng cùng biến mất giống nhau, trong thôn mà cũng không có đi loại. Cuối cùng vẫn là Trần Hướng Dương không đành lòng nhìn Trần Hỉ Phúc trong nhà đều phải thu hoạch lúa nước liền như vậy đập hư, vì thế liền hô trong thôn vài người, đem kia một mớ nhị phân mà lúa nước cấp thu, cuối cùng đều kéo đến một tú ra, một tú nhưng thật ra vui vẻ tiếp nhận rồi, này cũng vốn chính là Trần Hỉ Phúc thiếu các nàng. Vốn dĩ mọi người đều tưởng Trần Hỉ Phúc còn không dậy nổi tiền, Mang theo hài tử chạy ra đi trốn lợ, còn cảm thấy một thủy gia này chỉ có thể ăn cái ngậm bùi hòn, không nghĩ tới Trần Hoan Thế nhưng xuất hiện. "Ca, ca, ngươi đi xem, cha sinh bệnh." Trần Hoan mang theo khóc nức nở nói. "Ta không có cha, hắn sinh bệnh cùng ta có quan hệ gì?" Trần Húc Huy thân mình cứng đờ, sau đó bỗng ra lôi kéo Trần Hoan tay, lạnh như băng nói, "Ca, cha nói có chuyện phải đối ngươi nói, nói là về con mẹ ngươi." Trần Hoan nghe được Trần Húc Huy cự tuyệt, vội vàng còn nói thêm. Nghe được Trần Hoan nhắc tới mẹ hắn, Trần Húc Huy nhìn nhìn Mộc Tú, cuối cùng cắn cắn ngôi, làm như hạ quyết tâm giống nhau. Hắn đối với Mộc Tú hợp đúng nói, Mộc Tú, ta. Trần Đại ca, ngươi nếu muốn đi, liền đi thôi. Mộc Tú biết về Trần Húc Huy nương sự tình vẫn luôn là hắn trong lòng một đạo thường, hiện giờ có thể có con mẹ nó tin tức, hắn khẳng định là phi thường muốn biết. Trần Húc Huy nghe xong Mộc Tú nói. Tức khắc vẻ mặt cảm kích, hắn xoay người đối Trần Hoan hung tận nói: "Ngươi nếu là dám lại ta, xem ta như thế nào thu thập ngươi." "Không có lựa ngươi, cha thật sự nói như vậy?" Trần Hoan đầu điểm cùng gà con mổ thóc giống nhau. Trần Húc Huy đi theo Trần Hoan đi rồi không lâu, Trần hướng Dương đem làm tốt ký lục vở đưa cho một tú. "Một tú? Đây là hôm nay tới Lãnh Khoai Lang Đỏ người tên họ, này ngươi nhìn xem, không có gì bại lộ đi." "Không có việc gì." Ta không cần cái này." Mục Tú biết Trần Hướng Dương cho nàng là muốn cho nàng nhớ rõ những người này thiếu nàng tình, chính là Mục Tú căn bản là không đệ bụng. "Ngươi đứa nhỏ này, thật là." Ta cũng đi Trần gia nhìn xem, Trần Hỉ Phúc nếu đã trở lại, tổng nên là muốn cái cách nói. Trần Hướng Dương trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, cũng có chút hiểu biết Mục Tú tính cách, hắn vì thế chính mình thu hồi lại phân danh sách, đứng dậy liền tính toán đi Trần Hỉ Phúc ra nhìn xem. Chương 289 Trần Hỉ Phúc chi tử. "Thôn chi thư, ta cùng ngươi cùng đi đi." Mộc Tú cũng có chút lo lắng Trần Húc Huy. "Hành, ta cũng cùng đi đi." Mộc Thủy ngay sau đó nói. Cuối cùng ba người cùng nhau hướng tới Trần Hỉ Phúc trong nhà đi đến, chờ ba người đi đến thời điểm, chỉ nhìn đến Trần Húc Huy vẻ mặt do dự từ trong phòng đi ra, hắn lao tới nhìn đến Mộc Tú ba người, biểu tình lập tức chính là ngẩn ra. "Chính ngươi hảo hảo suy xét đi." Vàng không ngươi đời này đều đừng nghĩ biết con mẹ ngươi tin tức. Trần Hỉ Phúc chân một quải một quải cũng từ trong phòng đi ra. Ở nhìn đến Trần Hỉ Phúc, thật là làm người có chút tổn thức, trước kia nhìn còn xem như rọi rạng Trần Hỉ Phúc, hiện giờ nhìn thế nhưng gầy giống bộ xương khô giống nhau, mà Trần Hỉ Phúc nhìn không chỉ có gầy khủng bố, đi đến xa như vậy, mấy người còn có thể nghe đến hắn hôn trên người hạ tản ra một cổ tử sú vị. Để cho đại gia kinh ngạc chính là Trần Hỉ Phúc chân còn chật đứt một cái, lúc này hắn xanh cả mặt sám trắng, môi run run, trên mặt phù không bình thường đỏ ửng, làm người không khỏi lo lắng, ngay sau đó hắn liền phải ngã xuống đi giống nhau. "Ta nếu đáp ứng ngươi, ngươi thật sự sẽ nói cho ta?" Trần Húc Huy vừa rồi ở tối tâm trong phòng, cũng không có chú ý tới Trần Hỉ Phúc trạng thái, lúc này ở trong sân, ban ngày ban mặt, nhìn Trần Hỉ Phúc như thế, hắn trong lòng không khỏi căng thẳng. "Ta không lừa ngươi." Ta lừa ngươi làm gì? Ha ha ha. Trần Hỉ Phúc nở nụ cười, chỉ là này cười lại là làm người vô cớ sinh ra một kia sợ hãi tới. Ta đáp ứng ngươi, ngươi nói đi. Trần Húc Huy nắm hạ nắm tay, tựa hồ là hạ quyết tâm giống nhau nói. "Thuôn chi thư, các ngươi đều ở, cùng ta làm chứng đi." Trần Húc Huy cho ta trả nợ, còn phải cho ta chữa bệnh, ta liền nói cho hắn con mẹ nó tin tức. Trần Hỉ Phúc đắc ý nhìn mắt mọi người. Một tú Trần Hỉ Phúc thiếu ngươi ra tiền, đều từ ta tới còn. Trần Húc Huy tựa hồ là làm cái gì sai sự giống nhau, hắn tối đầu cũng không thèm nhìn tới Mục Tú liếc mắt một cái. Ngươi tới còn? Ngươi có tiền còn sao? Mục Tú nhìn đến Trần Húc Huy liền như vậy bị Trần Hỉ Phúc bắt chẹt, lập tức hận sát không thành thép trách cứ nói: "Mục Tú, ta đời này đều cho ngươi làm như làm mã hòa lại, ta ta ta muốn tìm ta nương Trần Húc Huy thanh âm càng ngày càng gấp." Nhanh lên Nhi, các ngươi có nghe hay không? Trần Húc Huy đáp ứng rồi a, nhà các ngươi nợ muốn tìm liền đi tìm hắn, đừng tới tìm ta. Trần Hỉ Phúc sợ Trần Húc Huy đổi ý, chạy nhanh lôi kéo thanh âm nói: "Ngươi mau nói, ta nương đi nơi nào?" Trần Húc Huy cũng không chê Trần Hỉ Phúc một thân sú vị, hắn đi đến Trần Hỉ Phúc trước người vội vàng hỏi nói: "Ngươi nương, ngươi nương tiện nhân này, nàng nói đi Tân Thị làm bà mẫu, gửi tiền trở về dưỡng chúng ta, kết quả đâu?" Ta bị nàng lừa, nàng thế nhưng chạy, còn đem ngươi cái này chói buộc ném cho ta, cái này kẻ lừa đảo, nàng nhất định đã sớm đi tìm khác dã nam nhân, quá ngày lành đi, mặt ngươi còn cả ngày nghĩ nàng, nàng đã sớm quên có ngươi như vậy một cái nhi tử đi. Ha ha ha ha, thật là buồn cười, xem ngươi mỗi ngày muốn đi tìm nàng ta liền cảm thấy buồn cười, ngươi nương đã sớm không cần ngươi. Ha ha ha. Chân Hỉ Phúc vừa nói một bên cười. Cười không ngừng đến nước mắt đều ra tới, hắn xoa xoa khóe mắt, nhìn vẻ mặt úc xác Trần Húc Huy, trong lòng càng thêm cảm thấy cao hứng. Ta vẫn luôn không nói cho ngươi, chính là sợ ngươi thương tâm, trên thế giới này, chỉ có ta đối với ngươi hảo, nếu không phải ta, ngươi sớm liền chết đói, ngươi cái này bất hiếu tử. Trần Hỉ Phúc sắc mặt càng ngày càng hồng, hắn tinh thần phấn khởi lại nhảy nói, nhìn hắn đôi mắt lộ ra kỳ dị sáng rọi, Mục Tú không khỏi cảm thấy người này điên rồi đi. Ha ha ha ha, ngươi hiện tại cầu ta tha thứ ngươi, ta liền suy xét suy xét Trần Hỉ Phúc ở nơi đó tiếp tục nói ồ nói tạ, liền ở Trần Húc Huy muốn cho hắn câm miệng thời điểm, Trần Hỉ Phúc đong nhiên đôi mắt vừa lận, hôn mê bất tỉnh. Cha! Vẫn luôn ở một bên trầm mặc không nói Trần Hoan hét lên một tiếng phác đi lên. Ta đi theo đại phu tới. Trần Hướng Dương tuy rằng khinh thường Trần Hỉ Phúc là người, nhưng là nhìn đến hắn hiện tại cái dạng này, vẫn là đến đi tìm đại phu tới xem. Thôn chi thư, ngươi ở chỗ này nhìn, ta đi. Mục tú cảm thấy ngốc tại nơi này khiếp người, nàng nói xong liền chạy đi tìm trong thôn xích cước đại phu đi. Chờ đến chạy thở hồn hển xích cước đại phu mang theo hộp y dị tế đi vào Trần Hỷ Phúc bên người, ruôi tay đáp hạ Trần Hỷ Phúc mạch đập, lại dùng tay căng ra Trần Hỷ Phúc mí mắt nhìn nhìn, lại dùng ống nghe bệnh nghe xong nghe tim đập, sau đó vẻ mặt nghiêm túc đứng lên đối với đại gia lắc lắc đầu. Đã chết? Cái gì? Một tú một thủy Trần Hướng Dương còn có Trần Húc Huy đều là vẻ mặt không tin. Cha! Ô ô ô ô, ngươi lên A, ngươi không cần chết A. Trần Hoan còn chỉ là cái 9 tuổi hải tử, đối với sinh tử cũng chỉ là ngây thơ mở mịn. Hắn nghe được xích cất đại phu nói Trần Hỷ Phúc đã chết, trước kia hắn chỉ biết trong thôn nhà ai chết người, chính là nằm xuống lại sẽ không đi lên. Hắn lôi kéo Trần Hỷ Phúc tay, dùng sức đi phía trước lôi kéo, tưởng đem Trần Hỷ Phúc kéo tới. Tuy rằng Trần Hỷ Phúc đối Trần Húc Huy không tốt, chính là đối Trần Hoan đứa con trai này đảo còn xem như yêu thương, cho nên Trần Hoan hiện giờ mới có thể như thế thương tâm khổ sở. Nhìn như là miệng vết thương cảm nhiễm, lại trường kỳ dinh dưỡng bất lương, sau đó suốt cao dẫn phát suy tìm đi. Xích cước đại phu nhìn nhìn Trần Hỷ Phúc băng bó chân, tiêu chân xưng đến cao cao đến, còn bị nước mủ sâm đến ngầm ướp, hơn nữa Trần Hỷ Phúc vừa mới chết, nhưng là cả người vớt lại vẫn là nóng bỏng nóng bỏng. Rõ ràng vẫn luôn là ở phát ra tiêu. Nghe được Sích Cức đại phu nói, Mục Tú cũng không khỏi gật gật đầu, cái này hoàn toàn có khả năng là như thế này mới đưa đến tử vong, cũng không biết Trần Hỉ Phúc mang theo Trần Hoan ở bên ngoài rốt cuộc đã trải qua cái gì, như thế nào lúc này mới mấy tháng thời gian liền biến thành như vậy. Trần Húc Huy nhìn Trần Hỉ Phúc thi thể, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Trần Hỉ Phúc thế nhưng này đây loại này phương pháp biến mất. Hơn nữa Trần Húc Huy tuy rằng từ trong miệng hắn phải biết tới rồi con mẹ nó tin tức, nhưng là tin tức này lại làm Trần Húc Huy trong lòng càng thêm khó chịu. Chẳng lẽ, hắn thật là hắn nương hất bỏ từ bỏ sao? Hắn thì ra là thế thảo người ghét, cha mẹ đều chán ghét hắn, liền thân sinh cha mẹ đều chán ghét hắn, hắn tồn tại còn có cái gì ý nghĩa? Trong lúc nhất thời, Trần Húc Huy tưởng si ngốc. Trong viện, Trần Húc Huy đứng vẫn không nhúc nhích, Trần Hoan ngồi dưới đất khóc sướt mướt. Toàn bộ trong viện lộn xộn, hàng xóm lại đây xem đã xảy ra cái gì, không nghĩ tới lại là Trần Hỉ Phúc đã chết. Tức khắc, trong thôn người đều dũng lại đây, mọi người xem nải phó tình hình, đều là một tiếng thở dài. Cuối cùng, ở chân hướng Dương dưới sự chủ trì, các thôn dân sôi nổi hỗ trợ, xem như đem Trần Hỉ Phúc hậu sự cấp làm, nhập liệm Trần Hỉ Phúc ngầm quan, cuối cùng là Trần Húc Huy lấy ra tới. Trần Hỉ Phúc phòng trưng nằm mơ cũng không nghĩ tới. Cuối cùng ngược lại là hắn tính kế thua thiệt nhiều nhất nhi tử, ra tiền cho hắn làm hầu sự. Trần Húc Huy đem chính mình tích cóp sở hữu tiền lấy ra một nửa cho Trần Hướng Dương cấp Trần Hỉ Phúc lo hầu sự, theo sau hắn liền đem chính mình khóa ở trong phòng, không ăn không uống chính mình ngốc tại bên trong. Chương 290 khuyên giải an ủi. Lại không ăn. Mục Thủy Băng Văn Ti chưa động bát cơm lại đây hướng về phía mấy người lắc lắc đầu. Hắn cha như vậy đối hắn, không còn nữa hắn khó chịu cái gì. không nghĩ tới hắn còn như vậy để ý cái kia cha. Mục tiểu thảo rất là khó hiểu nói, Trần Đại Ca hẳn là vì hắn cha nói hắn nương hức bỏ chuyện của hắn mà khó chịu ở, "Nương, ngươi biết Trần Đại Ca mẹ ruột sự tình sao?" Mục Tú giải thích xong sau nhìn phía Chu Thủy Liên, "Ta sinh tiểu thảo sau giống như không bao lâu, Trần Hỷ Phúc cũng cưới vợ, nhà hắn trụ ly nhà ta xa, ngày thường giao tiếp cũng không nhiều lắm." Liền nghe được vài lần Trần Hỷ Phúc giống như đánh trong phòng bà nương sự tình, giống như có một lần đem hút huy hắn nương đánh mấy ngày cũng chưa xuống đất. Đúng không, Mộc Thủy? Chu Thủy Liên hồi ước giống nhau giống Mộc Thủy chứng thực. Hình như là, rất sớm sự tình, đều nhớ không được. Mộc Thủy cao mày nghĩ nghĩ, lắc lắc đầu. Đánh nữ nhân thật là cái nạo loại, trách không được bà nương xe chạy. Mộc Tiểu Thảo nhất nghe không được nam nhân đánh nữ nhân sự tình. Trong thôn nhà ai bà nương không ai quá đánh, chiếu ngươi nói, kia đều bất quá nhặt tử. Chu Thủy Liên nghe được Mục Tiểu Thảo nói sau, có chút không tán đồng nói: "Cha ta nhưng không đánh quá ngươi, dù sao ta là nhịn không nổi, ta cảm thấy Húc Uy nương chạy hảo." Mục Tiểu Thảo không phục trả lời: "Ngươi hành, ta nói bất quá ngươi." Chu Thủy Liên ngón tay Mục Tiểu Thảo đầu bất đắc dĩ điểm hạ. Dù sao Húc Uy nương ngày thường nhìn cũng chính là ôn ôn nhu nhu một người. Sau lại nghe nói nàng chạy, đại gia còn đều không tin. Chu Thủy Liên lại bổ sung nói, "Như vậy đi xuống cũng không phải biện pháp, ta đi khuyên nhủ hắn." Mục Tú tính tính, Trần Húc Huy đã 2 ngày không ăn cơm, như vậy không thể được. "Đúng vậy, ngươi đi khuyên nhủ, hắn ngày thường nhất nghe ngươi lời nói." Chu Thủy Liên chạy nhanh đẩy Mục Tú đi ra ngoài. Mục Tú tới rồi Trần Húc Huy trước cửa phòng, đẩy đẩy môn, môn là ở bên trong khóa, nàng hướng tới bên trong hô. Trần Đại Ca, là ta, ngươi đem cửa mở ra." Hô hai lần, bên trong cánh cửa vẫn luôn không có động tĩnh, mục tú tức khắc trong lòng hiện lên một tia không ổn, Trần Húc Huy không phải là luận quần trong lòng làm việc ngốc đi. Mục tú nghĩ đến đây, không khỏi một sốt ruột, nàng một chân liền cửa trước đã vào, kết quả đúng lúc này, môn mở ra, mục tú một chân sát không được, trực tiếp liền đã tới rồi Trần Húc Huy trên bụng. Trần Húc Huy hai ngày chưa uống một giọt nước. Hắn vẫn luôn đại não đều là một mảnh hỗn loạn, mơ màng hồ đồ nằm ở trên giường, liên ở hắn mơ mơ màng màng khi, nghe được một tiếng âm, nháy mắt Trần Húc Huy giống như là có người tâm phúc giống nhau, hắn đi xuống giường liền tới đây mở cửa. Không nghĩ tới, môn mới vừa vừa mở ra, hắn liền nhìn đến một tổ chiếu hắn đá một chân, Trần Húc Huy chôn tránh không kịp, một chút đã bị một tổ đá đến ôm bụng ngồi ở trên mặt đất. Thật đau. A, Trần đại ca ngươi không sao chứ? Mộc Tú cũng không nghĩ tới Trần Húc Huy thế, nhưng bị chính mình một chân đá ngã xuống đất, nàng vội vàng chạy đến Trần Húc Huy trước mặt lo lắng hỏi. "Không, không có việc gì Trần Húc Huy nghe răng nếch miệng hướng về phía Mộc Tú vẫy vẫy tay.